chương 50, dư hỏa cùng người trăm cựu trương 50, dư hỏa cùng người chăn cựu Vương Vũ Tử vong, Giang Phong trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn cùng một cái đầu lâu. Giang Phong đem chiếc nhẫn thu hồi, nhìn hướng cái kia đầu lâu. Đây là Vương Vũ Tử vong phía sau lưu lại đến, hắn nhìn không hiểu đây là vật gì. Đang suy nghĩ, đầu lâu lại đột nhiên từ trong tay bay lên, dùng hai cái trống chân viền mắt nhìn chăm chú hắn. Sau một khắc, mãnh liệt thăm dò cảm giác dáng lâm, phảng phất đem toàn thân hắn quét hình một lần, Giang Phong trong lòng mình, tại hắn chuẩn bị lúc công kích, đầu lâu hóa thành khói tiêu tán. Giang Phong trầm ngâm, đây chẳng lẽ là Sa điêu màn kịch ngắn hắn cũng nhìn câu biết Bên trong có một loại kinh điện cơ bản. Tông môn Thiên Tiêu trên thân đều có tiền bối đại năng lưu lại ấn ký, một khi tử vong sẽ ghi chép khi còn sống chân dung, lấy thuận tiện báo thủ tác dụng. Đây là Thiên Tiêu đệ tử hành tẩu thế gian dựa vào, cũng là đối người khác uy hiếp, nhắc nhở những cái kia người lưu tâm. Ta người không nên động. Có thể là cái này Vương Vũ cũng coi như Thiên Tiêu sao? Giang Phong làm không rõ ràng, nhưng người đã chết, hắn trước tiên cần phải chuồn đi. Giang Phong lúc đi ra, u ám hành lang đi tới một nữ tử, quần áo bại lộ. Vương thiếu, ngươi sao lại ra làm gì? Tiêu Kiều sửng sốt, hẳn là chờ không nổi, nàng đặc biệt lèm mè một hồi lâu. Người này quá dày vò, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế nóng nỗi. Vương Thiếu, đẹp không? Tiêu Kiều lập tức lộ ra nụ cười, cũng đem váy kéo cao chút, lộ ra cái tia lép đen. Giang Phong, hắn quay đầu, thản nhiên nói, ta còn có việc, lần sau. Nói xong đội vàng rời đi, tại cùng tiểu Kiều gặp thoáng qua thời điểm, mập bức Tiêu Kiều hoàn hồn, chuẩn bị đưa tay kéo hắn, lại kéo cái trống không. mắt thấy Giang Phong biến mất tại nơi thang lầu, Tiêu Kiều sắc mặt lập tức âm trầm xuống, chó chết, thêm ba giờ, một phân tiền không đưa. Nàng bị bắt chơi. Tiêu Kiêu hùng hùng hổ hổ rất lâu, cuối cùng vẫn là thở dài. Trừ miệng lưỡi nhanh chóng, nàng cũng không có biện pháp. Đối phương lưng tưởng kiểu U môn, đó là Đông Việt thành thậm chí Đông Ly Châu cường đại nhất tông môn. Nàng mở cửa phòng chuẩn bị thu thập một phen, không nghĩ tới mới vừa đi bảo, thân thể chấn động. Thật là đồng nặng linh khí. Chẳng lẽ loại chuyện đó còn có thể luyện ra linh khí, chưa nghe nói qua loại này biện pháp a. Đây là nàng chưa hề suy nghĩ qua con đường, nàng không hiểu, nhưng không ảnh hưởng nàng ngồi xuống tu luyện. Mặc dù tại phong trần, nàng cũng có thành tiến bộ. Dưới lầu Ngồi sụp tại góc tường bẽ vòng tròn, Hi thấy được Giang Phong xuống, liền đội vàng đứng lên hỏi thăm. Thành, bất quá ta hình như bị để mắt tới. Khôi phục hình dạng Giang Phong đem đầu lâu một chuyện nói cùng Hi, Hi vọng có thể được đến đáp án. Là Di Lưu Chi âm, Tu sĩ tử vong lúc dùng để truyền lại thông tin, đồng dạng có chút thực lực tâm môn, đệ tử trên thân đều có loại này trận pháp. Hi giải thích nói, đó là trận pháp. Giang Phong kinh ngạc, sau đó lại có chút lo lắng, nói như vậy, chúng ta có phải là muốn trong đêm chạy trốn? Không cần, ngươi cái mặt nạ kia, bọn họ nhìn không thấu, tìm không được ngươi. Giang Phong ban tín bán nghi vạn nhất tu vi tương đối cao đầu, quỷ biết đối phương tông môn có hay không láo bất tử. gặp giang phong không tin, khi nói bổ sung, thì ta, giang phong thật sự là giản dị tự nhiên ăn uống. cựu u môn vương Mộc đột nhiên mở mắt ra, nàng mới vừa tu luyện lúc một cố khiếp sợ từ đấy lòng dâng lên, đến chẳng biết tại sao lấy ta tu vi bình thường sự tình có lẽ không cách nào ảnh hưởng ta mới đối. lúc này một áo đen nam tử trung niên đi đến, hơi có vẻ vội vàng, vương Mộc liền vội vàng đứng lên, cung kính nói, sư phụ làm sao vậy, ngạch để để ngươi hắn. Nam tử muốn nói lại thôi. Vương Mộng sững sở nhớ tới vừa rồi cố kia khiếp sợ, không khỏi hoàng hồn, nhưng lại ép buộc chính mình tỉnh táo. Sư phụ, ta có thể tiếp thu. Nói đi. Nam tử đem một cái khô lâu thả ra, khô lâu răng mở ra đóng lại, phát ra rợn người âm thanh. Bị Thiên Sách Phủ truy nã đen khỉ mặt nạ xuất hiện tại Tây Thành, tự xưng Đồng Lai đầu Tiên. Tỷ, báo thủ cho ta. Vương Mộng nắm đấm bóp kéo kẹt rung động, nhìn hướng chính mình sư phụ, âm thanh lạnh lùng nói, ta nghĩ đi Tây Thành. Không được, ta kiểu lưu môn không thể làm chim đầu đàn. Nam tử lắc đầu từ tuyệt. Để để ta bị giết chẳng lẽ để ta thợ, ta vương gia gia tài tan hết, vì ta hai người mưu thông tiên chi lộ, chính là như vậy. Ta cái này một thân tu vi có làm được cái gì? Vương Mộng có chút cục loạn, nam tử thấy thế thăng nhẹ. ngươi muốn đi có thể, nhưng không thể báo ta cửu đu môn danh hiệu. Vương Mộng sững sờ, trong mắt lóe lên nồng đậm thất vọng, sau đó gọi ra tùy thân pháp khí, là một thanh kiếm. nàng huy kiếm chặt đứt bảy một góc. ta một lần cuối cùng gọi ngươi sư phụ, nếu không thể là đệ báo thủ, liền làm tỷ ta đệ hai người chưa hề tới qua. ai? ngươi? lời còn chưa dứt, Vương Mộng đã phi thân rời đi. Không bao lâu, gian phòng chỗ tối lại xuất hiện một người, áo đen bạch phiến. Chu Kiêu, ngươi quả thật cam lòng ngươi đồ đệ này. Chu Kiêu sững sờ, tức giận nói: Ra cắt giật, ít nhất điểm lời trâm trọng. Cái kia Đồng Lai sự tình, là chúng ta có thể nhúng tay sao? Ra cắt giật quạt lông nhẹ lay động, Đồng Lai từ trước đến nay chỉ nghe tên, không thấy một thân, đến cùng lợi hại hay không, ai cũng không biết. Bạm nhất, chỉ là có tiếng không có miếng đâu. Ha ha, nếu như là có tiếng không có miếng, thiên sách phủ đến mức đại động càng qua như vậy. Chu Kiêu hỏi lại, phía sau lại bổ sung: Ta xem qua tấm kia lệnh truy nã. Một nam một nữ kia mặt nạ liền ta đều nhìn không đấu, rất có thể là cao đẳng pháp khí, thậm chí là pháp bảo. Tuy là cái một chữ, hiệu quả lại ngày đêm khác biệt. Mà còn, nghĩ đến tiên sách phủ cũng nhìn không đấu, không phải vậy trong lệnh truy na sẽ không mang theo mặt nạ. Gia cắt giật đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, rót cho mình chén trà, sau đó cười nói, ta ngược lại là có cái phỏng đoán, muốn nghe hay không? Nói, phía trước 12 cái phúc địa có tiên sách phủ cái kia một đám cao cao tại thượng gia hỏa thâm dự, gần nhất năm cái phúc địa nhưng đều là cái này cái gọi là đồng lai làm mà còn tấm kia lệnh truy nã vừa vận xuất hiện tại cái này hai chuyện trước sau, ngươi có hay không nghĩ tới, hai người này cùng tiên sách phủ bọn họ là cùng một bọn. Bọn họ tại vừa ăn cướp vừa la làng, hắn mục đích chỉ sợ sẽ là vì chúng ta phục địa. Dù sao Đồng Lai cũng không có xuất hiện qua, bắt một cái oan nước không phải rất bình thường. Chu Kiêu sững sờ, cười nói, ta ngược lại là có một loại khác phán đoán. Thiên sách phủ kiêng kỵ Đồng Lai, đem cái này lệnh truy nã phát ra tới, nhìn xem có hay không oan đại đầu thay bọn họ làm chim đầu đàn. Ra cá giật cũng không phải không có loại này có thể. Chu Kiêu còn nói thêm, ngươi nói cũng có đạo lý tiếp xuống chúng ta trọng điểm quan tâm một cái tứ tượng gốc. gia cắt giật nhíu mày, tứ tượng gốc là như tứ tượng gốc xảy ra chuyện, chúng ta phải làm chuẩn bị cẩn thận. như tứ tượng gốc bình yên vô sự, thì nói rõ đối phương khẩu vị không tính lớn. ý gì? gia cắt giật không hiểu. chỉ có một cái hóa thần tông môn có như thế trọng yếu. cho tới bây giờ, cái tiêu tiêu mỹ ảnh nữ tử diện đều là không có hóa thần tông môn, tứ tượng gốc thì là đông ly châu có hóa thần nhưng yếu nhất một cái. như tứ tượng gốc xảy ra chuyện, chỉ sợ đông ly châu nên biến Ra cắt giật nếu mày, chúng ta thật muốn ngồi nhìn không quản, môi hở răng lệnh đạo lý ngươi sẽ không không hiểu sao? Chu Kiêu trầm mặc, hắn không phải là không muốn quản, chỉ là Tiểu Uy Môn mặc dù là Đông Ly Châu bên trong tối cường, có thể Đông Ly Châu nhưng là phiến thiên địa này yếu nhất khu vực, hắn nhìn không thấu việc này phía sau mê bụ. Tên này kêu Đông Tiền, vì sao không đến Tiểu U Môn, ngược lại đi giết một cái phế vật? Tác phong cùng mị ảnh xuất thủ liền diệt môn hành động, một trời một vực. Còn có Thiên Sách phụ đến nay cũng không lộ ra truy nã hai người này nguyên nhân, cũng không có nói rõ hai người này tu vi. Cái kia gì Lưu Chi Âm lúc đầu có thể không nói cùng Vương Ngộ, hắn là Cố Y Vương Ngộ tính tình mạnh, hắn đã sớm biết. Dùng một cái tiện nghi đồ đệ đến thử xem nước, tựa hồ cũng không phải quá thua thiệt. Đông Ly Châu, Bích Lạt Nguyên, Dư hỏa căn cứ tô họa phiến cho Ngọc Bội một đường đi theo đến đây. Tốt, thật đói. Đi đi, Dư hỏa trực tiếp có hình chữ đại nằm tại xanh ánh ánh trên đồng cỏ. Nàng thật đói. Từ khi rời đi Lưỡng nghi Sơn phía sau, nàng một đường mản trời chiếu đất, ăn đều là sơn dã dị thú, mặc dù có thể nhét đầy cái bao tử, nhưng hương vị xác thực không được tốt lắm. Có lẽ đem cựu mang lên nghĩ đến tiểu tiểu nướng vỏ nàng liếm môi một cái thật là thơm a lúc này có tiếng bước chân tới gần tỷ tỷ ngươi chết sao Đình đầu đột nhiên truyền đến âm thanh một đứa bé trai cúi đầu nhìn nàng cười tùng tìm vấn đạo dư hỏa ngươi mới chết cả nhà ngươi đều đã chết tỷ tỷ ngươi nếu là chết có thể hay không đem trên người ngươi y phục cho ta tiểu nam hải nói xong chuẩn bị bắt đầu lan dư hỏa một tiếng quát nhẹ tiểu nam hải ngưng đọng ở biểu lộ ủy trong hốc mắt lệ quang lưu chuyển nàng ghét nhất loại này tiểu thí hải lại yếu lại không tốt ăn mặc dù bị mắng nhưng tiểu nam hải không hề rời đi, mà là tại bên người nàng hai mét chỗ ngồi xuống, tự giới thiệu mình, ta gọi triệu hoài an, tỷ tỷ tiêu cái gì? dư hỏa tùy ý nói, tiêu mù liền được. triệu hoài an, hắn chỉ là trăn cửu lúc, ngẫu nhiên phát hiện dư hỏa, đối phương đi đi liền nằm xuống, hắn cho rằng chết, có thể đến nhặt cái giỏ, không nghĩ tới là sống. tỷ tỷ đến bích lạc nguyên làm cái gì? triệu hoài an lại vấn đạo, ngươi là làm cái gì? dư hỏa phản vấn đạo, trăn cứu. triệu hoài an đáp, nghe vậy, dư hỏa ánh mắt sáng lên, ngươi sẽ nướng thịt dê sao? triệu Hòa an ngưng đọc ở vị tỷ tỷ này thoạt nhìn muốn ăn ham kiểu sau 10 phút dư hỏa gặm đùi dê đối triệu hải an giơ ngón tay cái lên ngươi không sai triệu hải an ta kiểu khiến dư hỏa không nghĩ tới chính là cái này tiểu thí hải trên thân còn mang theo hai bình mới mẹ sữa dê mặc dù có chút nức vị nhưng so nước uống ngon an uống no đủ phía sau dư hỏa vô bụng một lần nữa nằm tại trên thảo nguyên có chút nhàn nhã tỷ tỷ ta kiểu rất đắt triệu hải an nói dư hỏa móc móc lỗ hay ngươi vừa rồi ăn không phải cũng rất thơm hai con kiểu, ta chỉ ăn hai khối được rồi được rồi, người muốn cái gì? Triệu Hoài An nhìn xem y phục của nàng, muốn nói lại thôi. Dư hỏa ta y phục này ngươi xuyên không được, ta không mặc. Nghe nói các ngươi người ngoại lai trên thân đều có nghịch thiên cải mệnh đồ vật, ta muốn rời khỏi nơi này. Triệu Hoài An nói. Nghe nói như thế, Dư hỏa ngồi xuống, nhìn hướng hắn. Nghe ai nói? Triệu Hoài An dùng hai tay chống cái cằm nhìn hướng phương xa, non nớt gương mặt bên trên thế mà một vẻ thương cảm. Cùng nhau chơi đùa tiểu đồng bọn nói, bọn họ hiện tại cũng đã rời đi, chỉ còn lại ta. Bọn họ nói, các ngươi những này người ngoại lai chết tại bích là nguyên trong quần áo đều có độ tốt, có thể để cho chúng ta rời đi. Dư hỏa như mày, nơi này chết qua rất nhiều người. đúng vậy a. triệu Hoài an chỉ vào nơi xa cao thấp chập trùng thảo nguyên, sâu sát thở dài. mảnh này trên thảo nguyên, thật nhiều thi thể. ta cựu rất thích ăn đâu. nôn. dư hỏa một trận buồn nôn. nàng nghe đến cái gì? cựu ăn thi thể, mà nàng ăn cựu. ta đập, có trách tiểu tử này không ăn. nói thật, ta đột nhiên tay thật ngứa, nhịn không được nghĩ để ngươi dừng lại. triệu Hoài an. mặt trăng lên mặt trời lặn ngôi sao đầy trời đủ phát sáng, chiếu sáng mảnh này cô tịch thảo nguyên. Triệu Hải An trông mong nhìn Dư Hỏa rất lâu, có thể Dư Hỏa đã nằm trên đồng cỏ nhắm mắt không nói, phản phất đã ngủ. Rất rõ ràng tỷ tỷ này không muốn cho hắn chỗ tốt. Triệu Hải An thất vọng thở dài, chuẩn bị rời đi, mới vừa đứng dậy lúc, Dư Hỏa đột nhiên mở miệng. "Ta nhớ ra rồi." Triệu Hải An sắc mặt vui mừng, cuối cùng nhớ tới muốn cho ta chỗ tốt. Ai ngờ Dư Hỏa thản nhiên nói, "Bích Lạc Nguyên, người chắc hiểu. Ta từng tới nơi này, nơi này hẳn là ngục giam a, người làng tốt." Triệu Hải An sắc mặt biến hóa. Dư Hòa nói tiếp, người còn cho mình lấy cái danh tự, có chút ý tứ, ngươi bản danh tiêu cái gì?" Triệu Hoài An đáp, Dư Hỏa gật gật đầu, "Ngươi muốn đem tài nốt bảo?" Triệu Hoài An thành khẩn gật gật đầu. "Ha ha, cái này Bích Lạc Nguyên từng phát sinh qua bạo loạn, tội phạm trong vòng một đêm toàn bộ chạy, việc này ngươi biết không?" Triệu Hoài An kinh hãi, "Làm sao ngươi biết?" "Bởi vì, là ta làm." Dư Hỏa hướng hắn nháy mắt mấy cái. Triệu Hoài An lui ra phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn hướng nàng. Dư Hỏa cười to, tới gần hắn, đưa tay vu vu đầu của hắn. "Ta đến tìm người, một cái ngay tại Độ Hồng Trừng Kiếp." Triệu Hải An nghi hoặc, "Tỷ tỷ tìm hắn làm cái gì?" Sắp thực có như thế một cái điều kiện phù hợp đương nhiên là ăn hắn a, dư hỏa nói. một cái muốn độ kiếp nguyên anh nên là bao nhiêu mỹ vị? triệu hải an nắm tóc, có chút xấu hổ nói tỷ tỷ tới chậm, dư hỏa, tỷ tỷ đi theo ta. triệu hải an nói xong, hướng phía trước đi đến, ra hiệu dư hỏa đuổi theo. đại khái sau 10 phút, trên thảo nguyên xuất hiện đống lửa, phía trên có một người bị gậy gỗ xuyên qua, ngay tại 360 độ xoay tròn, đến cam đoan mỗi mặt đều nướng cháy kim vàng. trọng điểm là, hai con cừu tại dùng sừng dê xoay tròn gậy gỗ, cái này kinh dị một màn, để dư hỏa có chút buồn nôn, nổ nước bọt nói. Nguyên cái kia tay này là như thế luyện ra được?" Triệu Hoài an lạnh lùng gật gật đầu, "Người này nghĩ từ nơi này nhập cư trái phép, nói cái gì tục thế tốt độ kiếp. Từ trước đến nay không có người có thể từ bích Lạc Nguyên nhập cư trái phép rời đi." Hắn đang đợi. "Dư Hỏa." Đường Đường Nguyên Anh bị một cái yêu nướng, thật mất mặt. Dư Hỏa đem Ngọc bội lấy ra, quả nhiên chỉ dẫn chính là người trước mắt, nàng thậm chí cũng không biết đối phương danh tự. "Tỷ tỷ, hắn còn không chết a." Triệu Hoài An nói. Suy nghĩ một chút, Dư Hỏa vân đạo, "Đem hắn Nguyên Anh cho ta." "Tỷ tỷ lấy cái gì đến đổi?" Dư Hỏa đưa tay điểm tại cái chán. Bên cạnh hai con cửu lập tức hí, chợt nhìn muốn đối dư hỏa tiến hành xung kích. Triệu Hải An vội vàng xoa tay, cửu mới yên tĩnh lại. "Ngươi mời ta ăn cửu, ta đưa ngươi một tràng cơ duyên, ngươi nếu có thể luyện hóa, cuối cùng cũng có một ngày có thể rời đi nơi này." Quả cầu ánh sáng màu đen tại dư hỏa đầu ngón tay nọ rộ, tiếp theo dung nhập Triệu Hải An cái chán. Triệu Hải An thân thể chấn động, tiếp lấy đối dư hỏa không lưng hành lễ. "Tỷ tỷ hôm nay chi ẩn, mục đem trung thân không quên." Dư hỏa vung tay, thế thì cũng không cần, đồng dạng nhớ thương ta, đều không có an cái gì hảo tâm. Triệu Hải An chỉ huy hai con cửu ra. Sau đó đem người kia bưng ra, nhìn xem đã nương chín thi thể, Dư Hỏa im lặng. Nhục thân đã chết, thần hồn chưa diện. Cái này Bích Lạc Nguyên cũng không có linh khí đến cho hắn khôi phục. Nghĩ tới đây, Dư Hỏa lấy ra Hỗ Thiên Linh nhắm ngay thi thể, không bao lâu thi thể liền bắt đầu phong hóa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Dư Hỏa đưa tay gõ gõ chung, cười nói, "Cho ngươi một cơ hội, thông báo tứ tự gốc, liền nói đồng lai bị ảnh muốn tới lấy trở linh." Thất thời, tự động dâng lên, nếu không chó gà không tha. Chung một trận rung động, một cú khói xanh bay về phía chân trời. Dư Hỏa đem chung cất kỹ, hướng Triệu Hoài An búng tay ta đi, tiếp tục thả ngươi cừu. các loại, tỷ tỷ ta lại cho ngươi nướng hai con cừu. triệu hai ăn nói, giữ hỏa sờ lấy bụng, có chút xấu hổ nói ta còn không có nói, không có việc gì, hong cô thi thể. Ngạch. hoang cô thịt dê ta cũng sở trường, tỷ tỷ giữ lại từ từ ăn. giữ hỏa hài lòng gật đầu, đi. cừu, đang chờ đợi quá trình bên trong, giữ hỏa bên hông truyền đến một cú cảm giác chấn động, là giang phong cho nàng vừa mua điện thoại, trương 51, đồ thành trương 51, mươi đồ thành giang phòng ta lấy tên cứ gọi đồng tiền, có đẹp trai hay không? giữ hỏa. Nhìn xem trên điện thoại thông tin, Giang Phong sử sốt. Lần trước điện thoại không có đạt thông, hắn cho rằng Dư Hỏa sẽ không về. Không nghĩ tới dây về. vì vậy hắn vội vàng đưa vào một chuỗi lớn bắt tự. Ta rời đi lưỡng nghi sơn, ngay tại tiến về lưu mình quận trên đường, tại Đông Việt thành gặp phải một cái không có mắt, ta giết chết hắn, đồng thời tự xưng đồng lai đông tiên. Dư Hỏa, ngươi có bệnh. Giang Phong. Dư Hỏa, liền ngươi cái kia tu vi, ngươi dám chọc trên lửa thần, quả thực là tự tìm cái chết. Giang Phong, khi nói tìm không được ta. Dư Hỏa, khi. Giang Phong, ta mới thu tiểu lệ Dư hòa, thoạt nhìn ta dạy dỗ vẫn có chỗ dùng. Giang Phong, lúc này, Thi đột nhiên lại gần, nhìn chăm chăm màn hình điện thoại, một đôi mắt tia sáng lưu chuyển, phản phất muốn nhìn thấu màn hình bên kia người. Ngươi thế nào? Giang Phong nhìn chăm chăm hắn, không hiểu. Làm gì vậy? Ghen tị? Đánh video? Thi đột nhiên mở miệng. Giang Phong, không có trải qua Giang Phong đồng ý, Thi trực tiếp nhấn xuống video trò chuyện nút bấm, đồng thời nổ nước bọt nói, đồ hèn nhát. Giang Phong, cái này yêu chúng cái gì đó Video rất nhanh được kết nối, hình ảnh bên trong dư hỏa nằm tại một mảnh trên đồng cỏ, mái tóc màu đen tùy ý rải rác tại cỏ xanh khoảng cách bên trong, thật tiêu sái, đây là cái kia. Giang Phong nhịn không được lên tiếng, khi thì là nhìn chăm chú trong màn hình nữ tử, trong lòng trầm âm. thật là nàng, người còn không có kết an, mà còn lại đen, thật đồ ăn. Dư hỏa nhổ nước bọt nói, Giang Phong im lặng, đột nhiên phát hiện dư hỏa bên cạnh xuất hiện một đôi chân, hắn đội vàng vấn đạo, người bên cạnh có người. Không bao lâu, một đứa bé trai ngồi sụp xuống, hướng Giang Phong vươn tay, người tốt, liền ngươi có thể thu tiểu đệ. Dư Hỏa lộ vẻ vô cùng đắc ý người nào không có tiểu đệ giống như. Ngươi quả thật nhìn không thấy ta." Khi đột nhiên mở miệng, hai người đều sử sốt, bầu không khí nhất thời lúng túng ở, Giang Phong kỳ quái nhìn hướng một mặt Nghiêm Túc Hy. "Cái này yêu." Cùng Dư Hỏa nhận biết. Dư Hỏa trầm mặc rất lâu, thở dài một tiếng, có thể thấy được. Nàng nghe thấy Hy danh tự, liền có chỗ hoài nghi, không nghĩ tới Giang Phong thế mà có thể gặp phải. Khi có thể đi theo hắn, hơn phân nửa là bởi vì Giang Phong trên thân có mùi của nàng. Khi cười, "Chúng ta đều đang đợi ngươi." Khô Nói cái gì đó Dư Hỏa liên tục ho khan mấy tiếng, ra hiệu có người ngoài tại, đừng nói mò. "Ta hiểu, chúng ta đơn cho chuyện." Huy, đây chính là điện thoại của ta." Giang Phong có chút ghen ghét nói: "Người tránh ra." Khi đột nhiên xuất thủ, Giang Phong thấy hoa mắt, liền xuất hiện tại khách sạn bên ngoài. "Tốt, không có người không liên quan, có thể nói." "Dư Hỏa, ngươi làm sao trở về?" Khi vội vàng vấn đạo: "Bị ngươi làm đi ra người kia giúp ta đi bảo." Khi sử xúc, nhìn hướng ngoài cửa, một cái trúc cơ, hắn ôm ta vượt qua lôi chỉ. "Kì." Khi... Chầm mặc rất lâu, khi thử dò xét nói: Chúng ta. Lời còn chưa dứt, dư hỏa đánh gãy, phía sau nói sau đi, ta trước giúp đỡ con của cố nhân. Mà còn ta hiện tại lực lượng cũng không đủ. khi người nào? Tô Thu Phong, nàng hậu bối lẫn vào quá thẳng rồi. Nghe đến Tô Thu Phong danh tự, khi gật đầu, nên rút, ta có thể làm cái gì? Người đi theo Giang Phong liền được, hắn đi ra đại khái cũng là bởi vì Tô gia tỷ bội sự tình. Ta có một chuyện không rõ, không biết nên không nên hỏi. khi cân nhắc mở miệng. Tất nhiên đã đi vào, Giang Phong còn có cái gì dùng. Mấy ngày nay khi quan sát qua hắn, nói thực ra, không tốt lại bọn hắn vô dụng. Ngươi nói ra câu nói này thời điểm, hẳn phải biết đáp án của ta. Dư hỏa âm thanh lạnh chút. Thì, đi, một hồi cho hắn nói lời xin lỗi. Người này lòng tự trọng ra mạnh, ngươi như thế một làm, đại khái sẽ đem ngươi ném đi. Thì, cúp điện thoại. Dư hỏa phát hiện triệu hải an mắt sáng lên nhìn chăm chăm nàng. Tỷ tỷ, ngươi là ai? Triệu hải an vấn đạo. Ta không phải ân nhân của ngươi sao? Dư hỏa cười nói. Có thể là vừa bạn bên trong cái kia yêu. Triệu hải an chỉ về phía nàng điện thoại muốn nói lại tôi Đông Ly Châu trừ hắn, làm sao sẽ xuất hiện cái thứ hai yêu? Dư Hỏa làm ra chớ lên tiếng động tác, ta đều không có coi ngươi là người ngoài, ngươi sẽ bảo thủ bí mật a. Triệu Hải An trầm mặc rất lâu, đem bao quả đưa cho nàng. Ta ra không được, không có người có thể nói, nhưng có người có thể đi vào a, ví dụ như Bạch Tương." Dư Hỏa thản nhiên nói. Triệu Hải An đột nhiên lui ra phía sau mấy bước, không thể tin nhìn xem nàng. "Ngục, ngươi thuộc về U Minh đúng không?" Dư Hỏa cong lên bao quả, phất tay. "Ta đi, gặp lại." Triệu Hải An nhìn chầm chầm bóng lưng của nàng. Mại đến biến mất tại Bích Lạc Nguyên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngôi sao đầy trời, suy nghĩ thật lâu. Hắn không biết làm sao bây giờ. Chết tiệt, hắn liền không nên hiếu kỳ. Rõ ràng đem thịt dê đưa cho Tỷ Tỷ, Tỷ Tỷ rời đi, đây chính là một đoạn tốt đẹp cộng sinh khí ức. Tỷ Tỷ xin lỗi. Triệu Hải An tự lẩm bẩm, sau đó triệu hồi ra hai đạo xiển xích, phân biệt đâm về đầu hai bên. Tỷ Tỷ đối hắn có ân, nhưng hắn cũng không gạt được Bạch đại nhân, chỉ có thể như vậy. Thê lương kêu thảm tại Bích Lạc Nguyên duy trì liên tục nửa giờ. Triệu Hải An ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn chính mình hai tay, lại nhìn xem xung quanh hoàn cảnh quân thuộc. Ta đang làm gì? Ta cừu đâu? Giữ Hỏa cũng không rời đi, mà là nhìn thấy Triệu Hải An đang khắp nơi tìm cửu, thoáng nhìn có chút ngượng ngác, mới quay người rời đi. Nàng cho ngủ cơ duyên sắp thực có tư tâm, nhưng đối phương cũng chân thực được đến chỗ tốt. Nàng không hề cảm thấy hổ thẹn. Đông biệt thành, ta tỏa miếu nhỏ này chứa không nổi ngươi, ngươi đi đi. Giang Phong đi vào câu nói đầu tiên chính là cái này. Hi, thật đúng là cho đoan đúng. Ta xin lỗi ngươi. Hi thành cần nói, nhìn xem cái này mái đầu bạc trắng yêu, còn có cái này chịu tự mặt, Giang Phong muốn nói lại thôi. Nàng nhìn thấy mặt của ngươi, vì cái gì không cười. thì tiểu tử này cái gì não mạch kín hai người rằng có lúc đột nhiên một cỗ linh áp giáng lâm tại tây thành một nháy mắt nhà nhà đốt đèn đủ phát sáng mọi người nội nhịp ra ngoài nhìn hướng lên trời trống không cự kiếm ngang trời có một vàng y nữ đứng ở phía trên mà trong tay nàng còn cầm một tên máu me khắp người áo mũ nữ tử đông tiên ta biết ngươi còn không có rời đi có dám hay không đi ra đánh một trận ta chỉ cấp ngươi 10 phút đồng hồ ngươi nếu không xuất hiện ta liền giết sạch tây thành giang phong đây chính là ngươi nói sẽ không tìm đến hắn tức giận nhìn hướng hi. Cái này yêu cùng giữ hỏa đồng dạng không đáng tin cậy. Khi gãi đầu một cái, trong thành này người cùng ngươi có quan hệ gì? Nàng đây không phải là không tìm được người sao? Giang Phong trầm mặc, hình như cũng có chút đạo lý. Không đối, nàng muốn đổ thành không phải liền là là tìm ta đi ra. Khi, ta, không có lửa gạt được. Phía dưới mọi người hai mặt nhìn nhau, phía sau tản đi khắp nơi thoát đi. Cái gì đồng tiền, cái này tình huống như thế nào? Từ đâu tới nữ nhân điên? Không biết, đậu xanh, cái này linh áp tại sao ta cảm giác có chút không hợp tối thượng. Cơ hồ nợ tơ nói đâu, chân ta mềm cong ta một cái, đậu phộng đều muốn đồ thành, thông minh đâu, không đi ra quản một chút. Út. nhìn phía dưới tình huống, giang phong trầm mặc một hồi, vấn đạo, ta cùng nàng đối chiến, có phần thắng sao? Khi, thiếu tử vô sinh, nữ nhân này có lẽ luyện hóa linh động, đừng nói ngươi, thay cái bình thường nguyên anh đều không nhất định đánh thắng được. cái gì là linh động? linh khí sinh ra độc, khiến kẻ yếu chim thú tiêu vong, cường giả biến dị. thời gian trôi qua 5 phút đồng hồ, trừ tàn đi khắp nơi đảo vong đám người, ý nguyên không người đáp lại. vương ngọc sắc mặt lạnh lẽo, dưới chân cự kiếm hóa thành lưu quang, sau một khắc liền nằm ngang ở tây thành một chỗ. Ngăn cản có người rời đi. Vậy thì từ ngươi bắt đầu, đầu độc đệ đệ ta, chết chưa hết tội." Tiếng nổ cực lớn lên, tiểu kiều, kiều thân thể vỡ ra, máu tươi từ trên không bay xuống. Không bao lâu, điểm sáng màu xanh lục nitric huyết dịch vô số trôi hướng trên trời. Chương 52, Linh áp hóa vũ chương 52, Linh áp hóa vũ ngươi cái này đổ nghi ngược lại là rất điên cuồng. Gia cắt giật bình luận. Mở miệng chính là đổ thành, liền hắn cũng không dám làm như vậy. Cái này Đông biệt thành kiến trúc có thể là nhiều mặt đại năng đàm phán mà đến kết quả, ai dám đổ thành, chính là tự chịu diệt vong. Đặc biệt là Tây thành Chu kiêu trầm mặc một hồi, ta cho rằng chỉ là tính tình mạnh. Vương Mộng cử chỉ vượt qua dự liệu của hắn, một khi Tây Thành bị giết, không nói cái khác, kiểu u môn tuyệt đối cái thứ nhất gặp nạ. Vậy ngươi còn không xuất thủ? Gia Cắt giật im lặng, Vương Mộng đã xử lý một cái. Chờ một chút, cái này không phải là một cơ hội, ngươi đoán cái kia đông tiên sẽ ra ngoài sao? Nếu như là ta, sẽ không? Gia Cắt giật nói. Những này sâu kiến cùng hắn có quan hệ gì, cũng không phải là hắn giết. Nhìn xem a, nếu như không người xuất thủ, ta sẽ đích thân đi. Theo thời gian trôi qua. Trong thành mọi người cảm xúc bắt đầu mất khống chế, đều nói Đông Việt thành an toàn, cái lật mở là tình huống như thế nào. Thậm chí có người bắt đầu lời nguyền cái gì kia đông tiên, càng mắng càng có nghe. Giang Phong đứng tại khách sạn bên cửa sổ, nhìn chăm chú trên không vương ngụ, sắc mặt có chút khó coi. Giết tiểu nhân, tới lớn. Hiện tại, dư hỏa cũng không tại. Lần này hắn nên làm cái gì? Như không người ngăn cản, không sớm thì muộn sẽ tìm đến hắn. Trốn sao? Có thể là không trốn thoát được. Lúc ấy đối mặt kính cũng là, về sau Chu Nhiên cũng là, thậm chí tại võ lăng trấn, có người tại hắn ngay dưới mắt diệt kim sát tử mỗi một lần, hình như đều bất lực. đây là khi nào thì bắt đầu? a, đúng, lý nhị nhưu, tất cả căn nguyên đều là tinh hỏa thôn, còn có ba người kia. ở trước đó, hắn rõ ràng là ninh thành vô địch giang Lão bản. đáng ghét. giang phong, ngưng thần, tiếp tục như vậy ngươi sẽ trốn vào tâm ma. khi đột nhiên mở miệng quát, giang phong thân thể chấn động, nhìn hướng hy, đáng chát mở miệng. kẻ yếu chim thu tiêu vong, cường giả biến dị, như lần này ta có thể đi ra, ta nghĩ thử xem linh động. khi mở môi núp đít, trầm tư rất lâu, dư hỏa để hắn đi theo giang phong. Sắp thực không thể vây ở chỗ này, nơi này nhiều như thế chúc cơ, thậm chí còn có vừa vận luyện khí nhân loại, theo lý mà nói dạng này địa phương, phía sau tất nhiên có người che chở. Đối phương vì cái gì chậm chạp không xuất hiện, chỉ có một khả năng, cố ý là truy nã dư hỏa thiên sách phủ sao? Tự tìm cái chết. Ta có thể để trong cơ thể ngươi linh lực lật gấp 10 thậm chí gấp trăm lần, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là phù vân, nhưng ngươi có thể chống đỡ được linh lực mang tới xung kích sao? Khi cho ra biện pháp, Giang Phong sướng sở, gánh không được hậu quả gì. Nhục thân xuống độ, thời gian ngắn sợ là khó khôi phục. Giang Phong túi đầu nhìn hướng tay của mình cánh tay, nguyên bản trắng tiệm làn da biến thành có chút đen, đây là Ngư Long Cự Biến mang tới biến hóa. Mỗi vận hành một lần Ngư Long Cự Biến, cùng nhục thân sụp đổ khác nhau ở chỗ nào? Nên làm như thế nào? Giang Phong vấn đạo. Vung ra tâm thần, ta tới tiếp quản thân thể của ngươi. Chờ một chút, ta cái kia hắc sắc linh lực không thể để người thấy được. Giang Phong nhíu mày. Khi Hỏa Dư Hỏa nhận biết, cái này hắc sắc linh lực cùng hắn nói, có lẽ không sao. Tuấn Chi đều có thể khống chế thân thể, trong cơ thể tình huống sợ là liên qua thế này. Khi tán thưởng nói khó được ngươi bây giờ còn có thể nghĩ đến chỗ này sự tỉnh, yên tâm ta có biện pháp bước lui nàng. Bất quá về sau chúng ta không thể lưu lại, phải lập tức rời đi. Giang Phong chỉ chỉ Đông thành phương hướng, nếu là linh lực tăng bọn, xông mở cái kia trận pháp cũng không có vấn đề à. Không có vấn đề. Giang Phong nhắm mắt lại, tâm thần thả ra. Như thế tin ta, không sợ ta thừa cơ chiếm cứ thân thể của ngươi. Khi trêu chọc nói. Ta không tin ngươi, ta tin nàng. Khi sau một khắc, lực truyền đến ấm áp, có đồ vật gì chen lấn đi vào. Đợi đến lại mở mắt ra lúc một đôi tròng mắt bên trong ngồi sao lưu chuyện. Hảo tiểu tử, lại có hai cái linh ảnh, vẫn là nhân hình linh ảnh. Lần này ta có thể buông tay buông chân. Thật tốt cảm thụ a, để ngươi xem một chút cái gì mới kêu thiên nhân. Thần thông linh nguyên bí thuật. Mười phút đồng hồ thời gian đến, Vương Ngọc gặp vẫn là không người, trong lòng tức giận liên tục xuất hiện. Tây thành môn cử kiếm rung động, sau một khắc bay tới trong tay nàng. Tất nhiên không đi ra, ta liền giết tới ngươi đi ra. Núp ở phía xa ra cắt giật thần sắc xiết chặt. Uy, Chu Kiêu như mày, đối phương thế mà thật không hề có động tĩnh gì, hắn đang chuẩn bị động thủ lúc một cố làm người sợ hãi quang mang từ trong thành tảng ra làm hắn miễn cưỡng dừng bước đây là một đạo quang trụ từ tây thành bên trong lao ra thẳng quan chân trời cố sáng xung quanh xuất hiện quang hoàn xoay chậm chậm tiếp theo một tầng lại một tầng hướng lên phía trên bành trướng gia cát đây là tiểu trọng trận pháp chưa từng nghe thấy gia cát giật thần sắc nghiêm túc trận pháp điệp ra sao mà khó khăn cái này lại có tầng chi nhiều đây là trận pháp sao không có trận văn a hẳn là a có đại năng tới gia cát giật cũng không quá xác định chu kiêu sắc mặt khó coi người nào tới giờ khác này hắn ngược lại là hy vọng đây là cái kia đông tiền vương mộng cũng sử suốt đây là ai trong thành mọi người thì là gièo họ ta liền biết cái này con mụ điên dám đổ thành quả thực là tự tìm cái chết tiểu u môn như vậy giá châu sao không biết ta thoạt nhìn không cần chết ô ta ngay cả kiếp sau danh tự đều nghĩ kỹ giang phong giờ phút này như cái con chúng nhìn xem bên trong thân thể mình thương hại tăng điện đại lượng linh khí xung kích bên dưới một đen một trắng hai cái linh đài kim quang bốn phía tại một đoạn thời khắc hắn thấy được màu đen linh đài ngón tay bỗng lúc đích không bao lâu màu đen linh đài hoàn toàn sống lại, hiện nhiên mê ngươi bản dư hỏa. tiếp lấy, màu trắng linh đài bắt đầu có linh hồn. sau đó hai cái linh đài bắt đầu tại trong cơ thể đánh nhau. trong chớp mắt, các nàng trưởng thành, trải qua tục thế hồng trần, có sướng vui giận buồn. cuối cùng song song vượt qua lôi kiếp, ban ngày phi thăng. giờ khắc này, giang phong lại có chút vui mừng, phản phất nuôi hai cái tính tình hoàn toàn ngược lại nữa nhi, cuối cùng trưởng thành. sách thế mà chỉ là độ kiếp, ta còn tưởng rằng có thể một bước đặt tiên. cố sáng có bảo tại vương ngọc nhìn chăm chú bên giới, mang theo đen khỉ mặt nạ giang phong xuất hiện ở trước mặt nàng. Khi tức ổn định, phản phất là người bình thường. Đông Thiên, Vương Mộng cắn răng, muốn cầm kiếm công kích, lại không nghĩ Giang Phong đưa tay, nhẹ nhàng hướng lên phía trên nâng lên. Quay một vô mắt Trần có thể thấy ba động quét ngang tây thành phía trên, khuyết tán đến nơi xa. Áp lực vô hình dáng lâm, khiến nàng nửa quỳ tại trên không. Cái này, Vương Mộng ánh mắt mê ly, toàn thân run rẩy, một loại phát ra từ linh hồn hoàng hốt sinh ra. Chu Kiêu, ngươi làm sao quỳ xuống? Ra cắt giật vấn đạo, ngươi chẳng lẽ là đứng? Chu Kiêu im lặng, đồng thời đáy lòng càng thêm vui mừng kiểu môn không có hạ tràng cái này đông tiên cư nhiên như thế cường, cũng trong lúc đó, trong thành mọi người một nháy mắt toàn bộ hôn mê. Giang Phong không gian xung quanh rung động, không bao lâu, Tây Thành bắt đầu mưa, hạt mưa hợp thành dây, giống như kim thép rơi xuống, ngưng tụ không tan. Linh áp ngưng tụ thành thực chất, đè ép không gian. Trúc yêu, trong cổ tịch đi chép, đây là độ kiếp cảnh a. Đến bây giờ, ngươi còn cảm thấy bồng lai truyền ngôn không thật sao? Là ta mạng muội. Giang Phong nhìn xem trong mưa vương ngạo thản như nói, vương vũ tại Tây Thành khi nam nữ, vốn là nên chết. Ngươi ủy vào tu vi cao, nghĩ đồ thành, hiện tại thế nào? Vương Mộng giật giật bờ môi, không cách nào mở miệng, nàng cảm giác có cái gì tại sẽ rách thần hồn của nàng, sinh tử đều là tại đối phương một ý niệm. Đột nhiên, mười đạo bóng người xuất hiện tại giang phong xung quanh, màn mưa vẫn còn tại rơi xuống, lại bị bọn họ lấy các loại thủ đoạn cản lại. Mục đích của những người này là bảo vệ Đông Việt thành. Giang Phong sững sở, nhếch miệng lên, đến còn rất nhanh. Vương Mộng muốn đổ thành thời điểm thế nào không đến. Một vị dâu trắng rủ xuống tới ngực lão hòa thượng toàn thân bốc kim vàng, hai tay chắp lại khuyên đủ tiền bối tu vi thông thiên, hà tất cùng Đông Việt thành không qua được. Nàng gây sự với ta thời điểm, ngươi tại sao không nói chuyện? Giang Phong lạnh giọng vấn đạo, lao hòa thượng trầm mặc, chúng ta cũng không biết người lợi hại như vậy a. Một tóc bạc phơ nam tử mở miệng cười, tiền bối đến từ bẩm lai, thực lực như thế, hà tất giấu đầu lộ thôi. Giang Phong nhìn hướng hắn, cười âm thanh. Các ngươi nếu không phục, đến man hoang chơi ta. Tiếng nói rơi, Giang Phong đột nhiên vất tay, màn mưa tạo thành kim thép chuyển biến phương hướng nhắm ngay mười người, để sạ mà ra. Mười người biến sắc, đột nhịp biến mất. Thấy bọn họ biến mất, Giang Phong nhìn vương một cái, thân thể hóa thành lưu quang phóng tới giữa thành. Mới vừa tới gần, che quất bầu trời trận pháp dâng lên, Giang Phong kinh thường cười một tiếng đưa tay một quyền liền oanh mở lỗ hồng, vọt đi vào. Không bao lâu, trận pháp chậm rãi khôi phục nguyên dạng, ẩn vào nội thành. Mười người hiện thân, nhìn xem trận pháp chỗ, hai mặt nhìn nhau. Linh áp hoa vũ, cái này đồng lai quả thật kinh khủng như vậy. Cái này thoạt nhìn so tên kia Tiêu Mị ảnh nữ tử càng lợi hại. Thiên sách phủ Chu nhiên hảo nhãn lực, lại còn nói nhân gia là trúc cơ. Chương 53, danh chấn bốn phương chương 53, danh chấn bốn phương cũ cũ. Giang Phong là bị sát tỉnh. Hắn nằm trên mặt đất, toàn thân giai truyền đến kịch liệt đau nhức, nhất, nhất là hắn khó chịu là trong miệng báo cát. Dù cho hắn nằm cũng có thể thấy được trên không cơn gió nổi lên cát. khi Giang Phong kêu lên, không có trả lời. Chật vật giật giật đầu, quay đầu mới phát hiện bên cạnh có một đôi chân hướng bầu trời. khi cắm ngược ở hạt cát bên trong. Giang Phong, ngươi còn sống sao? Ân, thoát lực, thần thông di chứng. khi âm thanh có chút khó chịu. Đây là cái kia, Đông Thành đâu? Không biết, đại khái là bởi vì cưỡng ép xâm nhập, bị truyền thống. Giang Phong ngón tay giật giật. Dưới thân tất cả đều là cát, nhìn một cái, trừ sa mạc, cái gì cũng không có. Hai người cứ như vậy nằm trong sa mạc mãi đến màn đêm buông xuống, một tia gió mát lướt qua thân thể, Giang Phong nhịn không được nói, chúng ta có thể hay không bị chết ngóáng? Ta chôn ở hạt cắt bên trong, còn rất ấm áp. Hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện, mãi đến Giang Phong phát hiện trên không báo cắt biến thành rồn dập lên, trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt, hắn vui tới đầu nhìn hướng phương xa. Ngạch, thi, ngươi nói người tu tiên sẽ còn e ngại thiên nhân sao? Giang Phong vấn đạo, đương nhiên, lôi kiếp không phải liền là. A, phía trước bao cắt tới, nhìn tốc độ, chúng ta đại khái còn có thể sống nửa giờ. Khi chân giật giật nhưng vẫn là không thể đem chính mình làm ra đến. người còn có linh lực sao, nhanh chóng mang ta rời đi. Khi thúc dụng nói, nếu như bị báo cắt cuốn bảo, quỷ biết sẽ đi địa phương nào. giang phong xem xét trong cơ thể tình huống, linh đài ảm đạm vô quang, trong cơ thể chỉ có yếu đớt hắc sắc linh lực tại du tẩu. Phản phất là phong bạo sau đó phế tích, thoạt nhìn có chút thê lương. đại khái là không được, ta hiện tại cũng không đọc được. Khi trầm mặc sẽ nói nói ta như vậy có lẽ thổi không đi, đến một ngươi, tự cậu phúc ca. nói xong, thi chân còn hướng hạ cắt bên trong rụ giang phong, theo báo cắt tới gần. Giang Phong đành phải dùng còn sót lại linh lực bảo vệ miếng mũi, đến bảo đảm chính mình sẽ không bị sặc chết. Chỉ là cái này hạt cắt giống mưa đá đồng dạng đánh vào trên mặt, mặc dù không đau, nhưng vẫn là không quá dễ chịu. Có chút nữa, khi đột nhiên mở miệng, Giang Phong ngưng thần, nhắm mắt, giả chết. Có lẽ có cứu. Giang Phong không hiểu, nhưng hắn một mực nhắm hai mắt, nhị không được nói, chết như vậy thoải mái một chút sao? Không bao lâu, bên hai truyền đến âm Thanh, có đồ vật gì tại tới gần. Đang đang, làm, đang đang. Giang Phong, cái này cái gì điểu ngữ Không bao lâu. Có đồ vật bỏ lên mặt của hắn. Tại nhìn hắn. Giang Phong nhắm hai mắt, từ xúc cảm đến xem, đối phương có bốn cái chân. Đang đang, đang đang. Vật kia âm thanh biến thành rồn rực lên. Sau một khắc, Giang Phong liền cảm giác chính mình bị nâng lên, ngay tại rời xa bão cát. Tây thành. Giang Phong rời đi hai ngày phía sau. Chuyện đêm đó thành mọi người trà dư tử hậu đề tài nói chuyện, đại gia sinh hoạt cũng không có thay đổi. Chỉ là trong thành nhiều chút ngược theo lên khô lâu màu đen chế phục nhân viên vừa đi vừa về tuần tra. Mà vương ngậm mặc dù chưa chết nhưng cũng không có về kiểu ưu môn có người thấy được nàng vẻ mặt hốt hoảng rời đi tây thành không người ngăn cản cựu ưu môn lầu các bên trong mọi người hai mặt nhìn nhau đều là trầm mặc không nói nam tử tóc trắng để tay tại trên bàn chống đỡ đầu hít mắt nhìn hướng phía sau nhất chu Kiêu. chu môn chủ việc này không nên cho cái giải thích sao ta thực tế không nghĩ ra một vị độ kiếp cảnh vì sao muốn cùng kìm đan không qua được còn áo ra động tĩnh lớn như vậy chu Kiêu bờ môi giật giật nhưng lại không biết nên như thế nào xưng hô đối phương nói cho đúng mười người này hắn cũng không nhận ra nhưng thực lực đều cao hơn hắn. Vân tiêu, nam tử tóc trắng nhìn ra hắn quấn bách, tự giới thiệu mình. Sau đó hắn lại nhìn về phía đồng hành mà đến mấy người, cười âm thanh. Về phần bọn hắn, ngươi liền xem như là thính khách, không cần biết tục danh. Chu tiêu đứng dậy, cung kính nói, vân tiền bối. Tiếp lấy lại đối mỗi người cũng được thi lễ, mới mở miệng nói, các vị tiền bối, vương mộng tỷ đệ là tụ thế mà đến, tỷ tỷ thiên tư hơn người, nhưng đệ đệ rất bình thường. Việc này bởi vì vương vũ bị đồng tiên giết chết gây nên. cứ như vậy. Vân tiêu nhíu mày. là. Chu tiêu đầu. ha ha. Chu Môn chủ đem chính mình hái ngược lại là sạch sẽ, là để báo thủ cần độ thành. Tiểu U Môn vì sao không ra mặt ngăn cản? Chúng ta nếu không đến, Đông Việt Thành chẳng lẽ không phải hủy hoại chỉ trong chốc lát? Vân Tiêu âm thanh lạnh chút, rõ ràng mới bắt đầu, tiểu U Môn liền có thể ra mặt ngăn cản vương động. Chu Tiêu trầm mặc, hắn rất muốn nói đối phương cái kia Tu Vi, Tiêu U Môn làm sao ngăn cản? Nhưng cái kia Đông Tiên là phía sau mới nhiệt thân, nếu như Tiêu U Môn ngăn cản vương động, có lẽ Đông Tiên sẽ không nhiệt thân. Vân Tiêu không sai biệt lắm có thể, vẫn là nói một chút tứ tượng gốc sự tình a. Gặp không khí ngột ngạt, La Hoa Thượng bắt đầu hòa giải. Sự tình đã phát sinh, lại đến nói những này vô dụng." Vân Tiêu nhìn hướng Lao hòa thượng, gật, gật đầu. "Đi, bán ngươi cái mặt mũi." Nói xong hắn phất tay, không khí nổi lên gợn sóng, một bức tranh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một lão giả thần sắc bi thống nói, "Hài nhi của ta đã chết tại Mị Ảnh Chí Thủ, nàng còn thả ra lời nói, muốn đem ta tứ tượng gốc, đuổi tận giết tuyệt. Mời các vị tiền bối giúp ta tứ tượng gốc." Lao hòa thượng trầm giọng nói, "Cái kia Đông Tiên đi quy khư hại cũng không biết có mục đích gì, cái này Mị Ảnh còn tại chế tạo giết chóc, chúng ta nên tận lực thực hiện lực ngăn cản mới tốt." Vân Tiêu liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, Ngươi không sợ Đồng Lai? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy nàng đem phúc địa diện hết sao? Lao Hòa Thượng phản vấn đạo. Nếu như đồ đao cuối cùng rơi xuống chúng ta trên thân đâu, chẳng lẽ bởi vì sợ sẽ không phản kháng sao? Vân Tiêu, mọi người chờ mặc. Lao Hòa Thượng nói có đạo lý. Hôm nay là tứ tượng cốc, ngày mai có phải hay không là bọn họ? Đều nói Đồng Lai thần bí, có thể hay không có so cái kia đồng tiền tù vị cao hơn. Ai cũng nói không tốt. Ha ha, quên nói cho các ngươi, đây là tứ tượng cốc 2 ngày trước thông tin, đây mới là hôm nay. Vận Tiêu nói xong, vẫy tay một cái, hình ảnh chuyển động chỉ thấy lao giả kia thần tình lạnh nhạt, hoàn toàn nhìn không ra mất con thống cổ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta tứ tượng cốc đã chuẩn bị quy thuận đồng lai. mọi người, chu tiêu, vân tiêu ha ha cười nói, chỉ sợ là nghe đông việt thành sự tình, sợ bỡ mật. lao hòa thượng nói không sai, môi hở răng lạnh, có lẽ phái người viện trợ tứ tượng cốc liền từ kiểu U môn đánh trận đầu đi. dù sao các ngươi là đồng lì châu tối cường, không ra mặt không thể nào nói nổi. chu tiêu, chó chết muốn hô ta, vân tiền bối, vạn nhất cái kia mỹ ảnh cũng là đại năng, chúng ta chẳng phải là chịu chết. chu môn chủ yên tâm. Cái kia mị ảnh thực lực không qua được hóa thần sơ kỳ, kiểu u môn tiện tay có thể cầm. Chu Kiêu như mày, nói thật dễ nghe, như thế yếu các ngươi làm sao không lên? Nhưng nhìn những thứ cầu này ý tứ, cửu u môn đã là đâm lao phải theo lao. Vẫn tiêu còn nói thêm, như chu môn chủ có thể bắt sống cái kia mị ảnh, nói không chừng đông tiên cũng sẽ thụ chế chúng ta. Chu Kiêu. Chu tiêu bị các vị tiền bối lấy cần trước thời hạn làm bố trí đuổi ra khỏi lầu cát. Bên ngoài ra cát giật đang đợi hắn. Làm sao? Chu tiêu làm im lặng động tay, ra hiệu bên ngoài nói, hai người rời đi ngoài trong dặm. Chu tiêu mới cả giận nói một đám ngu xuẩn muốn để ta cửu u môn làm chim đầu đàn trợ giúp tứ tượng cốc đối kháng bị ảnh cái tiêu tứ tượng cốc đều chuẩn bị quy thuận ra các giật những mày cái tiêu bị ảnh thực lực bọn họ nói không bằng hóa thần sơ kỳ ngươi tin không ra các giật trầm mặc rất lâu hắn thở dài cho dù là thật người nào có thể bảo chứng nàng phía sau không có người đi ra lăn lộn phải nói bối cảnh có thể là ta nếu không nên đám người này sợ là sẽ không rời đi cửu u môn nói cho cùng vẫn là thực lực chúng ta không đủ ai lâu các bên trong vân tiêu nhìn một chút mọi người cười nói Bởi u môn quả quyết sẽ không hết sức, cho nên Đông Việt thành sự tỉnh ta đã thông biết U mình. Đây là ý gì? Đông Lai cho tới nay cũng không như thế, cái này đột nhiên như thế cao điệu làm việc, trung nguyên bởi vì không rõ, ta nghĩ mượn đau giết người, chúng ta ngồi tù ngư ông thủ lợi. Dù sao, so với bồng Lai, ta càng kiên kỵ U mình, nếu bọn họ có thể lưỡng bại câu thường, đó chính là kết quả tốt nhất, các ngươi nói đâu? Mọi người trầm mặc, tốt âm biện pháp, nhưng xác thực như vậy. Đến đó, Tây Thành Kiến Trúc bị không rõ lực lượng bị đi hơn phân nữa, tử thương thảm trọng. Chương 54, dẫn người đi ăn cơm chương 54 dẫn ngươi đi ăn cơm bạch tương nhận được tin tức rất tức giận đen việc buôn bán của ta tổn thất nặng nề hắc miêu lắc lắc cái đuôi yếu đứt nói có phải hay không là vừa ăn cướp vừa la làng sách mặc kệ hắn ta đích thân đi qua một chuyến bạch tương đang chuẩn bị rời đi lột như nói ngươi lúc nào về ninh thành, không sợ cái kia tân nhân xảy ra sự cố không có việc gì hồng hiểu rất có thiên phú thúy ngươi ta đi có người tìm liền nói ta nghỉ ngươi một ngày đi bích là nguyên triệu hải an đuổi dê bảy tại chẳng có mục đích đi dạo thỉnh thoảng mày hắn không hiểu Hắn cựu làm sao sẽ vô duyên vô cớ thiếu bốn cái. Phía trước đột nhiên xuất hiện một áo trắng nữ tử, triệu hải an sững sờ, liền vội vàng hành lễ. Gặp qua bạch đại nhân, bạch tương nhìn hướng hắn, âm thanh lạnh lùng nói, gần nhất có người hay không nhập cư trái phép. Triệu hải an lắc đầu. Bạch tương nếu mày, phía dưới những người kia đến nay chưa tìm đến nhập cư trái phép người. Kinh thành linh thể cũng đang từ từ biến mất, phản phất tất cả đều trở lại bình thường bộ dáng. Thật sự là phiền phức. Bạch tương lẩm bẩm nói, ta chỉ là nghĩ an ổn kiếm tiền, vì sao luôn có người gây chuyện? Bạch đại nhân, tới đây chắc là có việc. Ta nên làm như thế nào? Chọn hai cái hảo thủ, theo ta đi giết người. Yêu cầu gì? Không sợ chết. Hiểu. Tây Thành, đổ nát thế lương bên trên, có thưa thất đám người ngay tại chậm rãi rời đi. Đêm qua, một thanh âm vang vọng Tây Thành. Ta chính là đồng lai đồng tiên, chỉ là sâu tiến chi thành cũng dám ước giết ta. Tiếng nói rơi, Tây Thành khu kiến trúc bị lực vô hình phá hủy, rất nhiều còn đang trong rất mọi người, cứ như vậy tiêu vong trên thế gian, nhưng vẫn có một phần nhỏ người sống xuống dưới. Ví dụ như, Dư Hỏa gặp phải chuyện này đối với đầy bụi đất cha con. Dư Hỏa đem ngã sắp xuống tiểu nữ hai nâng lên chỉ về phía nàng sau lưng phế tích bốn đạo xảy ra chuyện gì nàng ngày nào cùng Giang Phong video nhìn xem bối cảnh còn rất hiện đại hóa đâu làm sao cái này liền thành phế tích Giang Phong sẽ không phải treo a tiểu nữ hải dùng tay lau nước mắt nước nở nói tỷ tỷ là một cái gọi Đông tiên ra hỏa làm mụ mụ mụ mụ chết ô ô. ô. tiểu nữ hải nói xong liền gào khóc dứt lấy mọi người vây xem nhưng đều chỉ là liếc nhìn liền lần lượt rời đi trải qua đêm qua sự tỉnh ai còn dám ở tại Đông Vi Thành Giữ hỏa Đông tiên lúc này nữ hải ba chạy tới ôm lấy tiểu nữ hải nhìn hướng dư hỏa khuyên đủ cô nương, mau chóng rời đi à cái này đông việt thành không thích hợp chúng ta phát sinh cái gì dư hỏa lại lần nữa vấn đạo hai ngày trước có cái nữ kiếm tu muốn đồ thành nói là tìm cái gì đông tiên về sau hình như có người cứu chúng ta lại sau đó đông tiên tối hôm qua đến báo thủ. dư hỏa nữ hải ba ba thở dài nhân mạng như cỏ rác cô nương vẫn là đi nhanh lên đi cái này các ngươi cầm ăn đi dư hỏa đem triệu hải an cho nàng thịt dê phân một phần nhỏ cho đối phương đối phương nói cảm ơn liên tục trước khi đi còn khuyên dư hỏa mau chóng rời đi. Ai biết cái kia Đông Tiên còn có thể hay không trở về. Dư Hỏa xua tay ra hiệu mình biết rồi, sau đó đi ngược dòng người vào thành. Giang Phong nói hắn lấy tên gọi Đông Tiên, trùng hợp như vậy, có thể là cái kia tử áp tử làm sao sẽ có loại này lực lượng. Dư Hỏa quan sát đến phế tích bên trên nước gãy, trong lòng trầm ngâm. Một tích phá thành, lực lượng như vậy, nàng bây giờ đều làm cũng được. Không phải là? Thì, nghĩ tới đây, Dư Hỏa bỗ mạnh một cái cái chán. Giang Phong có phải là bị nàng dạy dỗ sai lệch? Ta là nhân vật phản diện, nhưng không phải biến thái. Nhân vật phản diện cũng phải có bản thân tu dưỡng tốt sao? ngươi làm sao sẽ tại cái này? Dư hỏa sau lưng truyền đến âm Thanh, có chút quen thuộc. Giờ phút này trong thành dồn người tiêu tán, Bạch Tương mang theo hai người đi tới, liền nhìn thấy Dư hỏa ngồi sụp tại phía tích bên trên, một hồi nhíu mày, một hồi thở dài. Nhìn thấy Bạch Tương, Dư hỏa sửng sốt, hẳn là ngục diễn nàng. Nhanh như vậy đến bắt ta? Phát cái gì ngốc đâu? Giang Phong đi đâu rồi? Bạch Tương nhíu mày, cô nương này tại Ninh Thành nhìn xem rất tinh minh, làm sao bây giờ nhìn lại có chút đốc. Ngạc Dư hỏa nháy mắt, chỉ vào Bạch Tương sau lưng hai người vấn đạo, Bạch Tương, cái này hai là ai? hai tên gần cao 2 mét nam tử mang theo mặt nạ, một cái quan bằng gỗ quan tài, một cái quan quan tài đá, thòi nhìn một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng. bạch tương lông mày càng là nhăn thành một đường, lôi năn nói, ngươi ứng với giang phong đồng dạng, gọi ta bạch đại nhân. tốt bạch đại nhân, cho nên hai cái này là làm gì? dư hỏa đội vàng đổi giọng ngay bạch tương ngữ khí, tựa hồ không phải đến bắt nàng. có người bị việc buôn bán của ta, bọn họ tới giúp ta giết người. dư hỏa sư sở lập tức trong lòng cười nở hoa, hẳn là, ha ha, cho nên ngươi tại chỗ này làm gì? bạch tương không hiểu cho đến bây giờ, nàng vẫn cứ cảm thấy dư hỏa là người bình thường. nhìn xem cái này một thân yếu đốt linh lực, đều tới lâu như vậy, chỉ sợ thiên phú cũng rất bình thường. ai? bạch, giang phong đem ta vớt xuống. dư hỏa nói dối, mặt không biến sắc tim không đập. hắn đi đâu rồi? không biết. bạch tương sắc mặt lạnh lẽo, chờ ta tìm tới hắn, chân đánh gãy. dư hỏa, thế thì cũng không cần a ngươi. bạch tương muốn nói lại thôi, nàng còn có việc, thế nhưng đem dư hỏa bỏ ở nơi này hình như cũng không thích hợp. dù sao cũng coi như là người a, như bị người khi dễ, giang phong sợ là lại muốn ổn nào. Dư hỏa sờ lấy bụng, ta đói, bạch đại nhân có thể mời ta ăn cơm sao? Bạch tương nghe vậy, đối với con quan tài đá người phất phất tay, người kia lập tức ngồi sụp xuống. Lên đi, ngồi trên quan tài đá, dẫn ngươi đi ăn cơm. Dư hỏa gật gật đầu. Một nhóm bốn người, đi đi liền lên trời. Dư hỏa nhìn xem bên mông bát ngát bầu trời, nhịn không được vấn đạo, bạch đại nhân muốn giết người nào? Một cái gọi Đông tiên gia hỏa. Dư hỏa nhếch miệng lên, có nên hay không nói cho nàng? Không chờ nàng cười ra tiếng, bạch tương còn nói thêm, nghe nói còn có cái treo mị ảnh gia hỏa, cho nên ta mang theo hai người, mỗi người một cái. Dư Hoa, tình cảm ngươi không phải tới bắt ta, là đến xử lý ta. Cái này quan tài đã là dùng để trang ta. Dư Hoa ngập miệng, nàng không phải là mỹ ảnh, cũng không quen biết Đông tiên. Bạch Tương đem nàng mang đến một chỗ động tiên Phúc Địa, nơi đây linh khí chi thịnh, so cửu cửu mạnh gấp trăm lần có dư. Dư Hoa thậm chí thấy được có linh khí hóa thành ngao nước, nàng nhịn không được nhũ môi, thật là xa xỉ. Bạch Tương tại một chỗ trong sân dừng bước, hét to. Ra bạch bao, ta tới. Không bao lâu, Dư Hoa liền thấy được một ba hơn 10 tuổi nam tử tóc trắng xuất hiện. Bạch lão bản, âm thanh to lớn như thế, ta có chút xấu hổ. Vân Tiêu im lặng, đến liền đến, gọi cái gì? Làm sao? Còn muốn gọi ngươi bạch phát tiên phải không? Không đợi Vân Tiêu mở miệng, Bạch Tương tiếp tục bù đau, liền ngươi tóc này, tại tục thế đi bộ cũng phải bị kiểm tra thẻ căn cước. Vân Tiêu, Dư hỏa. Vân Tiêu đem hai người đón bảo, cái kia hai tên quan tài vật liệu thì đứng ở trong sân không núc đích. Vân Tiêu nhìn hướng Dư hỏa nghi ngờ nói, Bạch lão bản, đây là bên ngoài hai cái kia, rất rõ ràng là mang đến làm việc, nhưng cái cô nương này chuyện gì xảy ra? Bạch lão bản bên cạnh còn có như thế yếu người. Bạch Tương thẳng như nói, làm nói. Vân Tiêu sững sờ, liền hiểu ngay. Chờ, ta cái này liền để người đưa rượu lên ăn. Nhiều hơn chút, nàng ăn nhiều. Bạch Tương chỉ vào dư hỏa nói. Dư hỏa có chút xấu hổ cười. Vân Tiêu không hiểu gần đầu. hắn cho rằng Bạch Tương chính là thuận miệng nói một chút, không ngờ rằng là thật ăn nhiều. mắt thấy dư hỏa trong tay đĩa càng chất chồng lên, Vân Tiêu cũng không nhịn được khiếp sợ. Đây là cái gì đồ chơi? Làm sao như vậy có thể ăn? Bạch Tương ngâm chán, mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là lại một lần nữa bị khiếp sợ. nhìn hướng dư hỏa ánh mắt nhiều một kia yêu mến. Chắc hẳn đi theo Giang Phong chịu không ít khổ. Nàng phải làm chút gì đó, vì vậy nhìn hướng Vân Tiêu vấn đạo, "Dư Hỏa, ta người, thực lực yếu chút, tại chỗ này có lẽ sẽ không chịu ủy cô ta. Vân Tiêu, "Chương 55, tìm không được thì cùng chết chương 55, tìm không được thì cùng chết Bạch Tương Ý tứ, Vân Tiêu minh bạch, hắn thử dò xét nói, "Nếu không vào Ta Thiên Diên Tông." Bạch Tương nhìn hướng Dư Hỏa, "Dư Hỏa lập đầu, ta còn phải đợi Giang Phong, cái kia tùy ngươi." Bạch Tương gật đầu, sau đó nhìn hướng Vân Tiêu. "Vậy phiền thúc để những người kia con mắt sáng lên điểm. Vân Tiêu đáp ứng, đối Dư Hỏa có một tia yêu kỳ, "Cô đương này người nào?" Bạch lão bản khách khí như thế, trọng yếu nhất chính là thế mà chướng mắt tiên giới tông. Bao nhiêu người cầu còn không được, cứ như vậy tự tuyệt. Bạch Tương nhấp một miếng rượu, nói chính sự đi. Là như vậy, Đông Tiên Hủy đi Đông Việt thành về sau xé ra trận pháp đi quy khứ hải, nhưng hắn còn có cái đồng bọn Mỹ Ảnh lưu lại tại cái này, để cạnh nhau bên dưới hào luôn, muốn em tứ tượng cốc đổi tận giết tuyệt. Trước lúc này, nàng đã diệt 17 cái phúc địa, quả thực là tội lỗi chồng chất. Mặc dù chúng ta đã phái người tiếp viện tứ tượng cốc, nhưng lo lắng không địch lại cái kia bị Ảnh. Cái này mới xin giúp đỡ Bạch lão bản. Vân Tiêu ngữ khí lên đồng xuống chậm trong lời nói đều là vì cái kia 17 cái phúc địa diệt vong thiết hận. Bạch Tương như mày, như thế phép lối, đường chết gì? Vân Tiêu thần sắc nghiêm túc, "Đồng Lai, lấy các ngươi tù vì ngăn không được." Nghe đến đồng lai, Bạch Tương ngược lại là không có gì phản ứng, mà là phản vấn đạo. Vân Tiêu sắc mặt cô đơn, "Cái kia Đông Tiên chỉ sợ là trong truyền thuyết đạo thiên cảnh, chúng ta không địch lại à. Bạch Tương ma sát ngón tay, có chút ý tứ, "Cái kia Bạch lão bản người chuẩn bị." Vân Tiêu thử dò xét nói, "Hắn đặc biệt quyết đại thực lực, chính là muốn để Bạch Tương kiếm một ít người đến, hoặc là đem Đông Tiên đánh chết, hoặc là bị Đông Tiên đánh chết." bất luận kết quả làm sao, song vương tất nhiên kết xuống tử thủ. hắn cũng không tin, cái kia bồng lai cường đại đến chết một cái độ tiếp cảnh còn có thể thở. bạch tương trầm tư rất lâu, cười nói, dạng này, các ngươi bỏ tiền tài đem đông biệt thành khôi phục, sau đó đem những người kia tìm trở về thu xếp tốt. hai cái này đồng lai, ta đến xử lý. sớm biết hạ thủ nhẹ một chút, cái này cần muốn bao nhiêu? vân tiêu nội tâm im lặng, bất quá hắn vẫn là vấn đạo, bao chết sao? thân hồn câu diện. thành giao. Giang giáp một tiếng dị hưởng, hai người ánh mắt đều rơi vào dư hỏa trên thân, chén rượu trong tay của nàng rơi trên mặt đất vỡ thành mảnh vụn đầy đất. Không có sao chứ?" Bạch Tương quan tâm nói, "Dư Hỏa chột dạng, ta không cẩn thận đánh đổ." Bạch Tương cười âm thành, "Không có việc gì, một cái phá chén lại không đáng tiền. Vẫn yêu, đáng giá ngàn vàng tốt sao? Đi, việc này quyết định như vậy đi, ta còn có việc." Bạch lão bản đi thong thả, Tây thành phế khư bên trên, "Ta phải trở về, ngươi chuẩn bị đi đâu?" Bạch Tương vấn đạo, "Cái này Giang Phong thật sự là suối quẩy, đem như thế một cái ngược nữ tử lẻ loi trơ trọi ở lại chỗ này." Dư Hỏa cười nói, Ta tại chỗ này trở ra Phong trở về, thuận tiện giúp Bạch Đại Nhân giám sát cái kia Bạch Mao khôi phục Tây Thành. Ngươi ngược lại là có ý. Có lẽ, dù sao ta tại trong cửa hàng ăn uống miễn phí lâu như vậy. Được thôi, chú ý an toàn. Bạch Đại Nhân, các loại. Gặp Bạch Tương muốn đi, dư hỏa vội vàng gọi nàng lại. Cái kia Bạch Mao lấm la lấm lét, Bạch Đại Nhân tin tưởng hắn. Không trọng yếu, chờ bắt đến hai cái kia giả mạo bồng lai người, tự nhiên chân tướng rõ ràng. Bạch Tương cười nói, a, giả mạo. Dư hỏa lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Man Hoàng Chi Địa chỉ có vào chứ không có ra hai người này chắc hẳn không rõ ràng, quả thực là tự chịu diệt vong. dư hỏa sử suốt, cái này nàng cũng không biết. làm sao vậy? không có việc gì, bạch đại nhân đi thông thả. bạch tương nhìn nàng trầm trầm một hồi, quay người rời đi. không bao lâu, đi mà quay lại, sau lưng thiếu một người. dư hỏa nghi hoặc, bạch đại nhân, ta suy nghĩ một chút, ngươi một người không an toàn, ta vẫn là không yên tâm. nói xong bạch tương quay người nhìn hướng cái kia con quan tài đá nam tử, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi gọi cái gì? xương. dưới mặt nạ bảo hộ, thanh âm khàn khàn truyền ra. nhận nàng làm chủ, nàng không cần lúc ta thả ngươi tự do, xương nhìn trầm trầm dư hỏa gật gật đầu tốt bạch tương cái này mới thả lòng trong lòng đi có người này tại ngươi có thể tùy tâm sử dụng như xương không địch lại báo tên của ta dư hỏa so qua động tắt tay nội tâm mừng thầm tốt đa bạch chơi một cái miễn phí sức lao động cái này bạch tương đối giang phong lạnh lùng cho rằng không tốt ở chúng không nghĩ tới nhiệt tình như vậy ân khẳng định là giang phong vấn đề chờ bạch tương rời đi dư hỏa lập tức sắc mặt âm trầm xuống cái này chết tiệt bạch bao, thế mà hướng trên đầu nàng ném loạn bô địa nàng lúc nào diệt 17 cái phút địa duy nhất nhìn chúng tứ tượng gốc còn không có hạ thủ tốt ta nghĩ tới đây dư hỏa nhìn hướng xương vấn đạo cốt đầu ngươi cái kia đồng bạn đi nơi nào xương là xương không phải cốt đầu không trọng yếu đi tứ tượng gốc giết người gặp dư hỏa kiên trì sương cũng không tại phản bác trả lời dư hỏa vấn đề nạnh dư hỏa im lặng đi tứ tượng gốc giết ta đi vừa rồi cái kia mệt mau ngươi có thể đánh thắng sao dư hỏa lại vấn đạo Sương trầm tư một hồi thành cần nói liệu mạng có lẽ có tầm ba cơ hội a tính toán trước tiên tìm một nơi ăn cơm đi vừa rồi cái kia cơm ăn ta buồn luôn. Tức Sương dùng Quan tài đá có dư hỏa rời đi Tây Thành, càng lúc càng xa. Giang Phong mở mắt ra, nhìn trước mắt của thành, trong lòng tiếp sợ. Đây là một tòa hạt cắt đắp lên cổ thành, không biết dùng thủ đoạn gì để cắt vàng tụ tập cùng một chỗ sừng sững không đổ. Trọng yếu nhất chính là phía trên cũng là hạt cắt. Hắn ở vào cái tia mảnh sa mạc phía dưới, mà trong thành dạo chơi lại không phải nhân loại, là từng cái bóng đá lớn của trùng. sau lưng mọc lên bốn cánh, đầu có năm đâm lớn, đi bộ lúc, trên lưng vỏ cứng bốn phía còn sẽ có hạt cắt bên đường rơi xuống. Giang Phong nhắm mắt, bọn họ tới hi bội và nói. Giang Phong tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Giờ phút này bọn họ ở vào đài cao bên trên, những cái kia côn trùng chính sách một bộ phong hóa thi cốt hướng bên này dựa đi tới. đang đang đang đang đang đang làm. lại là một trận nghe không hiểu được ngữ. bộ kia thi cốt bị ném tại Giang Phong bên cạnh. tiếp lấy côn trùng đại đội có thứ tự rời đi. Giang Phong mở mắt ra, tăng thêm bố này thi cốt. đại cao bên trên đã có 10 bộ. chỉ có hắn cùng hi có thịt. cái này không phải là đem chúng ta làm đồ ăn, tồn lấy qua mùa đông a. Giang Phong tràn đầy áp ý phỏng đoán. hắn không hiểu đám côn trùng này hành động. Thoạt nhìn giống thạch đầu đồng dạng, không ăn thì ta. Mà còn, đám côn trùng này thể tích có chút khoa trương. Ngươi biết yêu ma quỷ quái sao? Khi vấn đạo. Giang Phong nghi hoặc, cái này không phải liền là ngươi sao? Khi, ngươi quay đầu. Khi nhắc nhở nói, chỉ thấy đài cao phía sau có một tòa pho tượng to lớn, điều khác chính là những cái tia côn trùng, chẳng qua là cực lớn bản, đương nhiên cũng là hạt cát làm. Thế nào, ngươi là muốn nói chúng ta là tế phẩm? Ta nghĩ nói, yêu ma quỷ quái là bốn loại sinh linh, ví dụ như ta là yêu, mà ngươi là quỷ, ngươi mới là quỷ đâu? Ngươi không phải. Giang Phong trầm mặc, linh thể tính toán quỷ sao. Lúc trước Giang Nguyên đã từng nói, cô hồn giá quỷ tìm không được nhớ nhung thế gian lý do, mà đám côn trùng này chính là quái, bọn họ bình thường thành đàn kết đội, một khi thủ lĩnh tử vong, sở thuộc thành viên liền sẽ không ngừng tìm kiếm phục sinh biện pháp cho đến tử vong. Giang Phong nhịn không được vấn đạo, tìm không được liền chết. Khi gật gật đầu, là tìm không được thì cũng chết. Chương 56, diệt tộc họa chương 56, diệt tộc họa Giang Phong cứ như vậy nhìn hơn 10 ngày, những ngày này thân thể của hắn đang chậm rãi khôi phục, mà bên cạnh thi cốt đã đi tới 30 cô chỉ có thể nói còn tốt hắn không phải dư hỏa, không phải vậy nói mười ngày, sợ làm muốn trực tiếp biến dị. đám côn trùng này cũng không có đối với mấy cái này thi cốt làm cái gì, chỉ là không ngừng trong sa mạc tìm kiếm thi cốt, sau đó chuyển về đến, đặt ở đài cao bên trên. hình như số lượng đủ nhiều, tòa này pho tượng to lớn liền có thể sống tới đông dạng. lúc này thi trở về, thi do so hắn khôi phục càng nhanh, sớm liền đi ra tra xét nơi đầy tình huống. bây giờ hắn khôi phục lực lượng, những này quái hiển nhiên nhìn không thấy hắn, mà còn thiếu một bộ mang tiện, bọn họ cũng không thèm để ý chút nào. trình hiểu không? giang phong vấn đạo. Khi lắc đầu, lại gật gật đầu. Giang Phong: "Nơi này tất cả đều là sa mạc, ta cũng không biết là nơi nào, thế nhưng nói đến đây, khi không xác định nói, ta cộng sinh ký ức bên trong có một nơi, cùng nơi này xứng đáng." "Cái gì? Quy Khư Hải?" "A, vậy ngươi khẳng định nhớ lầm, cái này nào có biển? Biển cát cũng là biển." Nghe đồn Quy Khư Hải liền có linh động. Giang Phong lập tức phụ họa, "Biển cát đúng là biển. Bất quá, chúng ta vì sao lại đến nơi đây? Cái kia đông biệt thành phía sau là sa mạc, có lẽ a." Kỳ không quá xác định, lúc trước từ Tây thành nhìn sang, Đông Thành cũng là như vậy kiến trúc. Bây giờ nghĩ lại, cái kia hẳn là chỉ là hình chiếu. Tây Thành cường đại tồn tại chính là vì chấn trụ vi cư hải. Trong thành những cái kia yếu đuối nhân loại chỉ sợ là thượng vị giả lính gác. Một khi có người đại lượng tử vong, lập tức sẽ dẫn tới thăm dò. Nhắm mắt, bọn họ lại trở về. Một cỗ thi thể lại bị vứt xuống. Sau 10 phút, khi Trầm giọng nói, sẽ ra chuyện. Giang Phong sững sờ, hắn còn có thể nghe đến những cái kia côn trùng di động âm thanh, tựa hồ có chút gấp rút. Mở mắt ra, chỉ thấy những cái kia côn trùng tại cổ thành bên trong gấp xoay quanh, trong miệng không ngừng hô hào đang đang hái chữ phía trên các vách tường chỗ có màu xanh hỏa diễm thẩm thấu xuống, càng ngày càng nhiều, liên đỉnh đầu bọn họ đều có. đây là cái gì? Giang Phong kinh ngạc, sa mạc còn có màu xanh hỏa diễm? sa mạc hình hỏa, đây là tìm tới đám côn trùng này, hẳn là thiên địch. Khi biểu lộ có chút nghiêm túc, đây là diệt tổ hỏa. theo hình hỏa rơi xuống, những cái kia côn trùng rõ ràng không có sức chống cự, tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, nộ nhịp khí hóa thành cắt vàng dung nhập cổ thành bên trong. đang đang, đang đang, từng tiếng hí, những cái kia còn xuất lại côn trùng làm ra Giang Phong không tưởng tượng được động tác. Bu số hai cánh vô cánh ma phi, phóng tới trên đài cao, bọn họ tại trên đài cao kết thành một tấm bóng lớn, ngăn cản hủy mạ. Bọn họ cũng không phải là tại bảo vệ Giang Phong, mà là pho tượng kia, cho dù là vô dụng công. Huỳnh hỏa xuyên tấu lưới lớn, nhưng lại rất nhanh bị bổ sung, côn trùng số lượng đang bay nhanh giảm bớt. Giang Phong giật giật bờ môi, cái này cùng Thiêu thân lao đầu vào lửa khác nhau ở chỗ nào? Bọn họ rõ ràng có thể từ bỏ nơi này. Khi trầm mặc, đây chính là quái. Đoàn kết lại cố chấp dạng này diệt tổng thường xuyên phát sinh. Chúng ta không làm chút gì đó sao? Giang Phong cảm thụ trong cơ thể linh lực Nó nghe muốn động. Giang Phong, đây là cạnh tranh sinh tồn, ngươi hôm nay cứu bọn họ, ngày mai đâu, hậu thiên đâu? Chỉ cần pho tượng này còn tại nơi này, bọn họ liền sẽ không rời đi. Huynh hỏa cuối cùng rồi sẽ tìm đến, kết quả sẽ không thay đổi. Giang Phong trầm mặc, sau đó trong tay tụ lực, đột nhiên phóng tới pho tượng. Gây một tiếng vang thật lớn, pho tượng che kín màu đen khẽ hở, tiếp theo sổ đổ. Đang đang, đang đang. Giang Phong một nháy mắt cảm nhận được rậm rạp chẳng chịt căm thù ánh mắt, Khi cũng sử sốt, tiểu tử này. Những cái kia côn trùng nhìn chằm chằm khởi từ hoàn sinh Giang Phong, khí nổi lên một phía. Dù cho di tộc, bọn họ cũng muốn xử lý cái này vì đi thủ lĩnh pho tượng ra hỏa. Một cái mắt, vô số côn trùng hướng giang phòng bạt tới. Tuy là vô ý, nhưng các ngươi trung quy cứu ta, mà còn cái này thủ lĩnh chết còn muốn gò bó các ngươi, nó căn bản không xứng. Địt mở cạnh tranh sinh tồn. Thiên sơn vạn tướng quyết. Nồng đậm hất sắc linh lực bao khỏa ra phòng, để bầy trùng vô ý thức dừng bước. Tựa hồ đó là so huỳnh hỏa càng đáng sợ đồ vật. Bốn mảnh cánh khổng lồ từ linh lực bên trong vươn ra, cánh ở giữa, hình thể khoa trường côn trùng mang theo đẩy trời cắt bảng phóng tới huỳnh hỏa. Bảy trùng vô ý thức đường đường. Cổ thành bên trong nổi lên báo cát, trong lúc nhất thời cắt bảng cuốn ngược đến bầu trời, dập tắt hinh hỏa chi quang. Một lát sau mình hỏa ẩn vào các trong rách, Giang Phong khôi phục nguyên dạng rơi xuống từ trên không, chỉ là toàn thân lang quang, đó là mình hỏa tại thiêu đốt thân thể của hắn. "Hì, sa mạc mình hỏa, há lại ngươi nói diệt liền diệt. Bọn họ chỉ là tạm thời biến mất, một khi Giang Phong tử vong, đám côn trùng này y nguyên khó thoát khỏi cái chết." Giang Phong nằm trên mặt đất, nhìn hướng chính mình bị lam lửa thiêu đốt cánh tay, cười khổ một tiếng. "Súc động, những này hỏa diễm tựa hồ tại thiêu đốt thần hồn, không chết không thôi, như rồi bọn Đang đang một cái côn trùng rơi vào giang phong bên cạnh, không hiểu nhìn hướng hắn, rõ ràng là hủy hoại thủ lĩnh pho tượng hung thủ, vì sao muốn cứu chúng nó? giang phong nhìn hướng nó, cười nói, trốn a, các ngươi tự do. đang đang. nó nghe không hiểu. Khi, giúp ta đưa bọn hắn rời đi, ta biết ngươi có thể làm đến. Khi im lặng, vậy còn ngươi? có lẽ ta vốn nên liền chết trong sa mạc, là bọn họ cứu ta, một mạng còn một mạng mà thôi. đáng tiếc, rốt cuộc nhìn không thấy dư hỏa. giang phong minh mạch, hắn thoát không nổi cái này mình hỏa, đại khái sẽ rơi thần hồn câu diệt hạ trạng. có lẽ đúng như nàng nói tới ta không thích hợp nơi này, giúp ta cho nàng mang câu nói. đầu kia khăn quan cổ, khi thật chỉ cần ăn một cọng cỏ dâu vị đồng đồng đường liền có thể giải ra. Nam sơn công mộ nàng nổ ra viên kia, ta giấu ở ninh thành trong cửa hàng. ngươi thật là một cái lạ người tốt. khi nói, ta chỉ là không quen nhìn bất công sự tình. huỳnh hỏa bao trùm toàn thân, giang phong đã không cách nào lại nói chuyện. khi nhìn chăm chăm cái kia bị hỏa diễm thiêu đốt thân thể, vẫn là mềm lòng. cái này huỳnh hỏa cùng linh độc tương tự, mới gặp ngươi ngày đó, ta liền phát hiện ngươi công pháp luyện thể li tinh bản đạo, như ngươi có thể luyện hóa bọn họ, là phúc là họa cũng còn chưa biết ta phía trên trời ngươi mười ngày, như ngươi có thể sống, ta bồi ngươi đi lưu mình quật. Nếu không thể, ngươi lời nói ta tự sẽ truyền đạt. Nói xong, khi đưa tay, một nháy mắt bảy trùng khốn tại một trường ở giữa. Khi rời đi phía sau, huynh hỏa lại lần nữa thấm vào. Sau đó như mưa rơi rơi xuống, cổ thành tại hỏa diễm bên trong tăng rã. Giang phong cũng là. Cũng trong lúc đó, ngay tại ăn uống thả cửa dư hỏa, đột nhiên cảm giác hô hấp không đến. Nàng đưa tay sờ sờ chỗ cổ khăn quàng cổ, thần sắc không hiểu. Đầu này khăn quàng cổ tại nóng chặt, phản phát tại nhắc nhở nàng cái gì? Chủ nhân, ngươi làm sao tại rơi lệ? Sương không rõ ràng cho lắm, chủ nhân làm sao ăn ăn, nước mắt liền rơi xuống. Đây chính là ăn ngon đến muốn khắc sao? Dư Hỏa sờ lên quai mắt, thản nhiên nói, đại khái là cái này khăn quàng cổ hương vị quá khó người đi. Ta là nhân vật phản diện, ta như thế nào rơi lệ. Dư Hỏa lại ăn mấy cái, đột nhiên bước xuống lúa, bực bội nắm tóc. Cô đầu, mang ta đi cái không có người địa phương. Chết tiệt con bệnh, ngươi thiếu ta càng ngày càng nhiều. Lại đồ ăn lại thích chơi, đáng lời. Sương không hiểu, nhưng vẫn là gật gật đầu. tốt chương 57, sủi sèo tứ tượng cốc chương 57, sủi sèo tứ tượng cốc đêm khuya. Tố Vân à, liền tại cái này à, gần nhất cái này tứ tượng cốc sơn môn mở rộng, chúng ta mượn một tia linh khí. Dưới chân núi, một lão đầu nhìn hướng xếp bằng ngồi dưới đất độ nhi cười tủm tỉm nói, "Sơn môn mở rộng, chúng phi sẽ có một tia linh khí tiết lộ ra ngoài, mặc dù nhưng cũng thắng qua tuyệt đại mấy địa phương." Biển tố vẫn mở mắt ra, có chút bất đắc dĩ nói, "Sư phụ, quá xa, không đủ. Ngạch lại gần muốn bị phát hiện, lấy chúng ta sư đồ tu vi, không an toàn." "Tốt a, ta tự lực." Biển tố vẫn bĩu môi, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái nhập định. Không bao lâu, linh đài xuất hiện phía trên có yếu ớt kim quang quấn quanh nàng chuẩn bị kết đan sư phụ thật vất vả cầu đến một viên tỉnh thần đan lúc đầu muốn tìm một chỗ linh khí dư giả chi địa có thể những địa phương kia đều bị tông môn chiếm cứ tuyệt đối sẽ không cấp cho tán tu sử dụng gần nhất tứ tượng cốc chẳng biết tại sao sơn môn mở rộng vì vậy hai sư đồ liền đánh lên chủ ý nửa giờ sau kim quang đầy tràn linh hải ngay tại chậm rãi ngưng kết lúc đột nhiên bắt đầu chậm rãi tiêu tán biển tố vẫn sử sốt, có chút khó chịu trung là kém chút kim quang rút đi nàng cũng không có biện pháp ngăn cản nơi đây linh khí đã bị nàng hấp thu không còn sư phụ không đủ Ai? Sư phụ sâu sắc thở dài, sau đó lại cười mỉm mỉ nói đừng có chịu, sư phụ có thể cầu đến viên thứ nhất, liền có viên thứ hai, có thể là. Biển Tô vẫn muốn nói lại thôi. Rõ ràng chỉ cần có đầy đủ linh khí, nàng kết đan nước chảy thành sông, nàng mặc dù không biết rõ tông môn thu người tiêu chuẩn, nhưng nàng có lẽ có thể đi à? Nhưng sư phụ không muốn để nàng bái nhập tông môn. Đúng lúc này, trên đỉnh núi vương bầu trời đột nhiên biến thành sáng lên, hai sư đổ đồng thời ngẩng đầu. Trên bầu trời, rầm rạp chẳng chị màu vàng quang cầu phủ. Sư phụ, đó là cái gì? Kim đan. Thật nhiều kim đan. Sư phụ trong mắt lẽ lên một vệt nóng bỏng. Đây là tình huống như thế nào? Nhiều như thế kim đan phiêu phủ. Kim đan kia sáng chiếu rọi bầu trời đêm, tứ tượng cốc đều kinh hãi, lập tức vô số đạo thân ảnh xuất hiện tại trên không. Ta dựa vào, thật nhiều kim đan, nhìn số lượng tối thiểu có 50 cái. Những này có chủ nhân sao? Có người vấn đạo. Nơi đây thuộc về tứ tượng cốc, tất nhiên là tứ tượng cốc, cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào. Đạo hưu nói có lý, ta muốn mời khỏa. Khẩu vị cũng quá nhỏ, ta muốn 20 viên. Tứ tượng cốc lợi hại như vậy cái bên này đỉnh núi còn có thể xuất hiện kim đan dâng chào dị tượng, đoán chừng cái kia bị ảnh chính là hướng về phía cái này đến. Được. tranh thủ thời gian hướng, một hồi canh để uống cung lên. mọi người cùng nhau tiến lên, tự tìm cái chết. hư lệnh một tiếng từ đỉnh núi truyền ra, một cỗ mắt trần có thể thấy khí tức tàng ra, cái nào sung nhanh, thân hình tại trên không ngưng nọ ở, tiếp lấy cốt nhục tách rời. trên bầu trời kim đan lại nhiều mấy viên, mọi người sững sở, nộ nhịp lui tản ra đến, lại không chịu rời đi. dám hỏi tiền bối cũng là đến tương trợ tứ tượng có sao? không biết những này kim đan là dụng ý gì trong đám người tu vi cao nhất người chắp tay vấn đạo lại không người trả lời nghe tiền bối vừa rồi người kia xuất thủ ngươi có thể thăm dò ra là cái gì cảnh giới có người hỏi thăm văn nhân hiên lắc đầu thấp giọng nói không cảm giác được linh lực lời này vừa nói ra mọi người đã có thoái ý văn nhân hiên đến từ chất tinh lâu đã là hóa thần trung kỳ nhưng không cảm giác được đối phương linh lực chỉ sợ tu vi xá tại trên hắn đám người phía sau con quan tài người nhìn chằm chằm đỉnh núi nồng đậm rừng cây lướt nhìn quay người rời đi thanh âm kia tựa như là đồng bạn của hắn chỉ là không biết đến tứ tượng gốc vì sao Bạch đại nhân để hắn tới đây chờ đợi mị ảnh đối phương có lẽ đi quy khư hải mới đối. Nghe tiếng bối, tên kia đi. Có người thấy được hắn rời đi, vội vàng nói. Văn nhân hiên quanh người chỉ nhìn thấy một bộ quan quan tài bóng lưng. Người này đến tứ tượng cốc người bên trong chỉ có cái này để hắn nhìn không thấu. Nghe tiếng bối, chúng ta lại nhìn xem. Tốt. nhiều như vậy kim đan để bọn họ cứ như vậy rời đi thực sự là làm không được. Sau một khắc những cái kia kim đan quang mang đại thịnh, thể tích bắt đầu chậm rãi bành trướng. Văn nhân hiên chạy. Người điên từ đâu tới? thế mà muốn dẫn nổi nhiều như thế kim đan mọi người nộn nhịp thoát đi một nháy mắt tứ tượng cốc bên trong dâng lên trận pháp sân môn chậm rãi đóng lại rất rõ ràng tứ tượng cốc cũng phát giác nguy hiểm lao hướng ra phía ngoài chạy ta dựa vào có phải hay không là bị ảnh nàng muốn dùng kim đan nổ nát tứ tượng cốc thật đúng là có khả năng nàng diệt như vậy nhiều phúc địa có những thứ này kim đan cũng không kỳ quái thật mụ hắn là người điên thiên địa yên tĩnh một lát kim quang khuyết tán ra đến đầy tràn tứ tượng cốc sư phụ chúng ta biển tố vấn nốc sư phụ lẩm bẩm nói Mệt ta thôi rồi. Trong lúc nhất thời, ngọn núi liên tiếp nghi đủ, sông lớn cuốn ngược. Hồi lâu sau, nơi đây không ngừng có màu xanh điểm sáng bay lên, tiếp lấy liền bên dưới lên màu xanh mưa to. Phốc phốc xương phun ra một ngụm máu tươi, nhịn không được vấn đạo, "Chủ nhân, đây là ý gì?" Khó trách chủ nhân để hắn tìm một chỗ không người. Dư Hỏa ghé vào trên quan tài đá, tức giận nói, "Ngươi cái này tìm địa phương nào?" "Xương, Tứ Tượng Cốc a." "Dư Hỏa, Xương, chủ nhân không phải nói muốn tới Tứ Tượng Cốc chơi, ta thực tế không biết chỗ nào không người, liền tới." "Dư Hỏa, ta lúc nào nói qua?" "Xương" lúc ăn cướp a, dư hỏa, nàng khi đó chỉ là thuận miệng nói, thứ tượng gốc có mai phục, nàng mới không đi. cái này bắt đầu, làm vào gàng. tính toán, còn có chính sự. nàng từ trên quan tài đá đứng lên, lấy ra hồn thiên linh thôi động, lập tức hạt mưa thay đổi phương hướng, hóa thành màu xanh phong bạo tràn vào chung bên trong. chờ hấp thu không sai biệt lắm, dư hỏa lại lần nữa thôi động chung, một thanh trưởng thương màu xanh lục chậm rãi tại trên không ngưng kết mà thành. đây là lượng lớn linh khí ngưng kết mà thành. dư hỏa mở hai tay ra, hét lớn một tiếng, đến. xương sửng suốt lo lắng nói. Nổ nát chỉ là tứ tự gốc, không cần thiết lấy cái chết tạ tội a. Ngươi ngậm miệng. A. Trường thương đâm nghiêng mà xuống, thẳng tắp cắm ở dư hỏa khăn quàng cổ bên trong, sau một khắc, mùi thương dung nhập khăn quàng cổ, tiếp lấy liền ngay ngắn chui vào. Khăn quàng cổ ăn hết linh khí ngưng tụ thành trường thương. Ta không biết ngươi cái này khăn quàng cổ chỗ khác thường, nhưng ngươi có thể từ bên trong xuất hiện, chắc hẳn thanh thương này cũng có thể đi qua. Như cái này đều không cứu sống ngươi, đó chính là ngươi chết tiệt. Sương nhìn thấy hiện tượng này, trong lòng trầm âm. Hắn là tội mục yêu, đã từng cũng coi là kiến thức rộng rãi trường hợp này thật đúng là lần thứ nhất gặp có thể truyền tống như vậy lượng lớn linh khí đây là pháp bảo gì bọn họ vị trí ngọn núi sớm đã sụp đổ xương mang theo dư hỏa rơi vào đá vụn bên trên sương nhịn không được vấn đạo chủ nhân ta xem ngươi yếu đuối làm sao sẽ có như thế nhiều kim đan sẽ còn dẫn nổ kim đan chi pháp nghe nói như thế dư hỏa lại lấy ra 10 khỏa kim đan Sương! muốn sao đưa ngươi Sương xương sở đưa tay sở sở trên đầu mặt nạ khàn giọng nói cái này không được đâu dư hỏa đem kim đan ném cho hắn cười tủm tỉm nói đi theo ta không thể hỏi sương gật gật đầu, sau đó mở ra quan tài đá một góc, cẩn thận từng ly từng tí đem 10 cái kim đan bỏ vào. nhìn ngươi cái kia hẹp hỏi dạo, xương. linh khí tại yêu vô dụng, nhưng đối hắn trong thạch quan đổ vật hữu dụng, mà còn kim đan cũng không tốt lấy, hắn không biết chủ nhân vì sao có nhiều như vậy. nhìn phía trước phế tích cùng như ẩn như hiện tàn trận, dư hỏa nhịn không được thở dài, tứ tượng cốc bày ra ngươi, thật sự là mộ tổ bút lên khói xanh. xương. ta cũng không biết ngươi nói chơi, là nổ kim đan. còn tốt hắn là yêu, nhục thân cường hành, không phải vậy cũng không bảo vệ được chủ nhân. dù cho trong nháy mắt rời xa. Hắn vẫn là thủ thương. Chương 58, Thần binh rơi quy thư, Huỳnh Hỏa Tân Sinh chương 58, Thần binh rơi quy thư, Huỳnh Hỏa Tân Sinh giang phong tại một mảnh hư vô chi lực không gian bên trong, nếu như hắn không, có đoán sai, đây chính là trong truyền thuyết thứ hải. Truyền thuyết thần hồn câu diệt phía trước, sau cùng cộng sinh ký ức chính là nơi này. Màu đen linh lực bao trùm hắn thần hồn, xung quanh huỳnh hỏa phô trào, nhưng thủy chung không có tới gần. Những này huỳnh hỏa đang sợ hãi hắc sắc linh lực. Đáng tiếc, trong cơ thể hắn linh lực cũng không khôi phục đến đầy trạng thái, càng thêm thiên sơn vạn quyết lại tiêu hao chút. Khi lời nói, hắn nghe thấy được thế nhưng nên như thế nào luyện hóa, hắt sát linh lực cùng huỳnh hỏa giang co, huỳnh hỏa hoàng hốt nhưng cũng không muốn để hắn rời đi. Trên sa mạc, thi tuội vào một chỗ đổi cắt nhỏ bên cạnh, trong tay treo một trưởng bóng lớn côn trùng, xung quanh báo cắt đầy trời, lại không cách nào tiếp cận hắn. đang đang, ha ha, các ngươi thủ lĩnh không có, đương nhiên cứu ngươi người kia đại khái cũng không có. đang đang, cái kia một đám côn trùng, hiện tại chỉ còn lại một cái, chính là một con kia hỏi thăm qua ra vòng, song phương mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng cũng coi như trao đổi quà. thì sau khi ra ngoài, những cái kia côn trùng phản phất mất đi mục tiêu trong thân thể chảy ra cát càng ngày càng nhiều, cuối cùng thân thể hóa thành cát vàng cùng sa mạc hòa làm một thể, thật ứng với hắn lúc đó lời nói, cùng chết. nhưng cái này, chẳng biết tại sao sống tiếp được, nghĩ tới đây hi dỗi ra ngón tay gậy gậy đầu của nó. đang đang. ha ha, ưn. khi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, Báo cát về sau có đồ vật tới. đây là. hào quang màu xanh lục lóe lên một cái rồi biến mất, một cây trường thường xé ra báo cát, tại cách hắn trăm mét vị trí, thẳng tắp cắm vào trong sa mạc, lấy thương thể là chấm tròn, từng vòng từng vòng gợn sóng tản ra, trôi lướt trên trời hi run run cái mũi trong mắt khiếp sợ đây là linh khí linh khí ngưng kết thần binh, cái này linh khí thiếu thốn quy khư hải lại có một ngày nên đón như vậy linh khí nồng nặng giang phong vận khí cư nhiên như thế tốt không biết phương nào đại năng lấy được thần binh, nhưng sa mạc bình hòa cũng có thiên địch đang đang khi trong tay côn trùng kêu to một tiếng điên cuồng hấp thu linh khí cũng trong lúc đó quy khư hải các nơi sinh linh đều tại tham lam hấp thu một thanh âm cũng tại giờ phút này vang vọng quy khư hải ta làm việc tốt nhất định muốn lưu danh phòng ngừa người khác mạo hiểm lĩnh công lao của ta ta tuy không ý giúp các ngươi Nhưng các ngươi chúng quy chịu ta ân huệ, ghi nhớ tên của ta, Dư Hỏa. Ngày khác nếu không thể nhất hô bất chứng, ta đem đích thân tới Quy Khư Hải, đem các ngươi đưa tận giết tuyệt. Thì, không phải nói lực lượng không đủ sao? Vẫn là, đặc biệt tới cứu Giang Phong, có thể là, như vậy thần minh, nàng là thế nào đưa tới? Dư Hỏa âm thanh, Giang Phong cũng nghe đến. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, xung quanh Huỳnh hỏa sao động, sau đó nhộn nhịp với lui. Giang Phong một lần nữa tiếp quản thân thể, đồng thời trong cơ thể linh lực gian hồi phục đến đầy trạng thái. hỏa thiêu đốt thần hồn, cũng không hủy hoại lục thân. Nhưng Nhìn xem cái này dưới đất không gian sao động bất an huỳnh hỏa, Giang Phong khẽ cắn môi, đem tất cả linh lực thả ra. Đã các ngươi cảm thấy bất an, vậy liền đến tan nơi này a. Mãnh liệt hắc sắc linh lực bắt đầu săn mồi huỳnh hỏa. Khi nói qua những này có thể luyện hóa, như hắn cứ đi như thế, dư hỏa chẳng phải là bạch bạch cứ hắn. Hắn cái gì cũng không có được đến. Không bao lâu, hát sắc linh lực bên trong xen lẫn màu xanh huỳnh hỏa một lần nữa hướng Giang Phong trong cơ thể. Giang Phong thân thể chấn động, sau một khắc trong thất khiếu chảy ra màu xanh huyết dịch. Hắn ngồi xếp bằng xuống. Ngư Long Cựu Biến khởi động, linh lực hướng không ra huyết đủ. Ta hôm nay liền dùng cái này hình hóa sung mở. Phấp phấp Giang Phong thân thể xuất hiện màu xanh vết dạng, huyết dịch chảy ngang. Dựa vào, chịu khổ bên trong cổ. Khổ. khổ bên trong cổ. Khổ. khổ bên trong. Khổ. Khổ. Giang Phong ý thức dần dần tan rã, hôn mê bất tỉnh. Hình hóa mặc dù không ăn huyết đủ, nhưng nghi luyện hóa, sao mà khó khăn? Giang Phong mặc dù ngất, hắc sắc linh lực lại như cũ cuốn theo hình hóa trong thân thể xung kích huyết đủ, đồng thời vùng đan điền hai linh đài cũng tại chiếu sáng rạng rỡ. Phảng phất tại nên đón tân sinh đến bên kia khi đem côn trùng đặt ở hạc cắt bên trên chỉ vì hắn ôm có chút cố hết sức giờ phút này côn trùng hai chân đứng thẳng lên đã có cao cỡ nửa người cánh sau lưng co vào vào vỏ bên trong thân thể cũng đã không còn cắt vàng chảy ra cái kia cái đầu nhỏ cũng thay đổi hơi lớn như đồng loại của ngươi biết quy khư hải có cơ duyên này không biết còn có thể hay không thản nhiên chịu chết khi nhìn xem nó cười vân đạo dư hỏa cử động lần này để quy khư hải những ngày quái một nháy mắt hoàn thành tiến hóa có thể là bọn họ tiếp xúc qua linh khí sẽ thỏa mãn tiến hóa đến tình trạng như thế sao thân binh lực lượng cuối cùng cũng có hao hết lúc một khi dục vọng sinh ra tựa như nước biển động dạng càng uống càng khát càng khát càng uống giờ khắc này khi minh bạch đông việt thành ý nghĩa quy khư hải những vật này một khi rời đi lý thế giới hạo kiếp sắp tới dư hỏa chi ngôn đoán chừng sẽ không có hiệu quả đang đang côn trùng nhìn hướng hắn reo to một tiếng khi gậy gậy đầu của hắn người nói về sau ngươi liền đều đang đang a ngươi tự do như vậy tính được là chân chính tự do đang đang đang đang nghiêng cái đầu nhỏ không hiểu nhưng cũng không có rời đi người đang chờ hắn đang đang Mấy ngày phía sau, trong sa mạc Hắc Quang chợt hiện một bóng người mang theo màu xanh làm sống tia sáng lao ra. "Hì, Tà Thành." Giang Phong rơi vào trong sa mạc, hô to, khi đứng dậy, móc móc lỗ thai, chuyện trong dữ liệu có cái gì tốt khoe khoang. Giang Phong trầm mặc, túi đầu nhìn hướng tay của mình cánh tay, đột nhiên nắm chặt nắm đấm, hướng về phía trước dùng sức bung ra. Kích liệt tiếng nổ liên tiếp vang lên, các bụi bay lên. Không sai, bây giờ còn có thể đem nhục thân luyện đến loại này trình độ, có lẽ không có nhiều người. Giang Phong hai tay lẫn nhau truy, phát ra sắt thép va chạm âm thanh. Ai, loại này trình độ liền đệ nhất tầng đều không có đột phá, hưng hòa lực lượng, so hắn khổ luyện mấy ngày hiệu quả tốt rất nhiều. Hắn có thể cảm giác được máu thịt bên trong đầu thứ nhất gân mạch sắp tạo ra, nhưng còn chưa đủ. Chẳng lẽ thật muốn long huyết? Thi, người này rõ ràng được tiện nghi còn ra vẻ. Đang đang, đang đang đứng tại phía sau hai người, kêu to một tiếng. Khi tránh ra, Giang Phong sửng sốt, tiếp lấy hô, ta tạo, đứng rùa đen. Khi đây là cùng ngươi đáp lời cái kia côn trùng. Khi giải thích nói, làm sao biến thành dạng này? Giang Phong kiếp sợ. Khi quay đầu nhìn hướng sa mạc chỗ sâu, thần binh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Quy khư hải sinh linh sao mà nhiều, nếu không phải cách Giang Phong gần, chỉ sợ đều chống đỡ không đến hắn tỉnh lại. "Nàng âm thanh ngươi nghe đến đi." Khi đổi đề tài, Giang Phong gật gật đầu. "Đang đang tình huống ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ tiếp xúc qua linh khí, có lẽ không hài lòng lắm hiện tại Quy khư hải." Nàng ghi danh hảo, nếu có hướng một ngày những vật này xâm lấn, ngươi có biết là hậu quả gì. Giang Phong bờ môi nhúc nhích, nói không ra lời. "Ngươi mệnh, đại giới có thể quá lớn." Khi thở dài, "Ta minh bạch." Giang Phong lộ ra răng trắng như tuyết cười nói, "Ta đã không thể chờ đợi." Khi Kỳ quái nhìn hắn, "Ngươi thật giống như thay đổi." "Vâng vâng dạ dạ, làm sao đột nhiên tự tin như vậy?" Giang Phong đưa tay, một đoàn đũ lam hỏa diễm dâng lên, đang đang nhịn không được lùi ra phía sau một bước. Hỏa diễm chiếu rọi hai người mặt, có chút hư ảo. Giang Phong nói, "Thời khắc này ta đối đầu tên kia Tây Thành kiếm tu, sẽ không thua." Kỳ, "Vậy chướng." Huynh Hỏa Tân Sinh, tóm lại biến thành không giống. Chương 59, họa lên tứ tựa cấp chương 59, họa lên tứ tựa ngươi vì cái gì một mực đi theo chúng ta? Đang đang Giang Phong nhìn hướng bên người hy chỉ vào phía sau đang đang vấn đạo, các ngươi là không sai biệt lắm chủng loại, ngươi có thể nghe hiểu nó đang nói cái gì sao? Thiếu nghị nhắc nhở, ngươi cùng nó cũng kém không nhiều. Giang Phong im lặng, ngồi xuống người xuống cùng đang đang nhìn thẳng. Vấn đạo, ngươi muốn đi theo chúng ta? Đang đang. Đang đang là có ý gì? Đang đang. Tốt ta hoàn toàn không cách nào câu thông. Vì vậy Giang Phong chỉ vào bên cạnh, ngươi nếu muốn đi theo, cùng đi, có thể nghe rõ. Tiến lên một bước. Đang đang. Đang đang nghiêng đầu nhìn hướng Giang Phong ngón tay, sau đó bước chân ngắn nhỏ chậm rãi đi tới. Lúc này bên kia hi có chút khó chịu nói tự động lần này để ta nhớ tới một chút không quá tốt hồi ức cái kia nếu không ngươi cùng đang đang đội chỗ giang phong cười nói hi thử ta đường đường đại yêu cùng một cái quái tính toán vẫn là vừa mới tiến hóa giang phong một đoàn người biến mất tại đầy trời cắt vàng bên trong yêu ma quỷ quái đã có thứ ba không có một cái là người hai ngày sau giang phong nhìn xem bên mông bắt ngát sa mạc trong lòng bất giác dĩ hình như là đường bản đồ tại chỗ này căn bản vô dụng liền đối chiếu vật cũng không tìm tới cho nên hắn tốt sư thị tiêu linh đến cùng tới làm gì khi buông tay, xin lỗi, ta cũng không biết đường. ngươi không nói là có linh độc sao? ở đâu? đây chẳng qua là nghe đồn, nghe đồn không thể coi là thật. chúng ta yêu ma quỷ quái tổ ba người sẽ không chết tại cái này quy khư hại a. nói không tốt. đang đang. tứ tượng cốc, cốc chủ triệu phương thành nhìn về phía trước nữ tử thở dài, sự tình chính là như vậy, ta tứ tượng cốc trận linh thực lực đã 10 không còn một, mới khó khăn lắm bảo vệ tính mạng của bọn ta. ta rõ ràng đã thả ra lời nói, muốn nương nhờ vào đồng lai. đều là các ngươi. nói đến đây, triệu phương thành ngữ khí âm u, nếu không phải các ngươi không mời mà đến. Như thế nào lại chọc giận đối phương? Ta rõ ràng nói qua, không muốn các ngươi viện trợ. Tỉnh táo, triệu cấp chủ. Đông Quách Nguyệt Trấn An một phen mới thản nhiên nói, ý của ngươi là cái tiêu mị ảnh tại tứ tượng cốc dẫn nổ hơn trăm cái kim đan. Đúng vậy a, nàng từ đâu tới như vậy nhiều kim đan? Ta đây làm sao biết? Không phải diệt mấy cái phúc địa sao? Giết người lấy đan thôi. Đánh rắm, kim đan há lại tốt như vậy lấy. Đông Quách Nguyệt chửi mắt, người khác tu luyện mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm đồ vật, há lại tùy tiện công chế. Bình thường đến nói kim đan cảm nhận được chủ nhân sau khi chết sẽ lập tức tự bạo đến xóa bỏ nhân. Mu, cô luôn không tìm được, lại tại cái này đồng lai trên tay gãy một tên hóa thần. La, văn nhân hiên bị nổ đông một khối tây một khối, thần hồn bị hao tổn, muốn tu trở về lại phải tiêu phí bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu thời gian. Cho nên nàng mới sẽ đến. Không thấy được bị ảnh, chỉ có một cái kéo dài hơi tàn tứ tứ ốc. Ta lại hỏi ngươi, cái này Đông Ly Châu nhiều như thế phúc địa, cái này bị ảnh vì sao muốn nhằm vào ngươi tứ tứ gốc? Triệu Phương Thành sững sờ, lẩm bẩm nói, không phải theo trình tự diệt đi lên. Đông Quy Nguyệt, người này sợ là sợ mất mật. Ngươi là năm mươi hảo, ngươi phía dưới còn có bốn cái đâu, theo cái gì trình tự? Bốn cái. Triệu Phương Thành sững sờ. Là bốn cái, không phải ba cái. Ha ha ha. Triệu Phương Thành đột nhiên cười ha ha. Đông Quách Nguyệt, Nổi điên làm gì đâu? Lưỡng Nghi Sơn. Ha ha ha. Lưỡng Nghi Sơn. Đông Quách Lâu chủ chủ tổ tín, vì cái gì Lưỡng Nghi Sơn không có chuyện gì, bọn họ rõ ràng là yếu nhất. Hải Nhi của ta từng si mê Lưỡng Nghi Sơn to li, lập chí hóa thần phía sau cưới đối phương, bây giờ Hải Nhi của ta bỏ mình, tứ tượng gốc lại bị công kích, cái này nhất định là Lưỡng Nghi Sơn làm. Cái kia mỹ ảnh nhất định cùng Lưỡng Nghi Sơn có quan hệ. Không phải vậy lấy nàng thủ đoạn, vì sao hạ thủ phía trước phải báo cho ta tứ tập gốc? Triệu Phương Thành lời thề son sắt nói, giờ phút này trong mắt của hắn hận ý ngập trời, như ngâm độc dao nhỏ. Đông Quách Nguyệt trầm mặc sẽ, cười khẩy nói, cưới, sợ không phải cường cười a. Thì tính sao, hài nhi của ta có thể coi trọng nàng là vinh hạnh của nàng." Triệu Phương Thành khinh thường nói. "Chỉ là nguyên anh mà thôi. Ngươi nói cái gì kia Tô Ly, cái gì Tu Vi? Nguyên anh sâu kiến. Cái kia Lưỡng Nghi Sơn tối cửa người là ai?" Liên nàng. Đông Quách Nguyệt mờ mờ tờ một cái nguyên anh làm sao điều động mỹ ảnh, huống chi nàng còn có cái đồng bọn, cái kia đông tiên càng khó giải quyết, còn tốt đi quỳ khư hải, trong thời gian ngắn nên ra không được. cái này triệu phương thành xác định là cúng lên cắn người linh tinh, đông quách nguyệt thở dài, cái này tứ tượng cốc sợ là không chiếm được manh mối, không cần tại cái này lãng phí thời gian. nàng quay người rời đi, triệu phương thành hô, đông quách lâu chủ chủ tổng tịt, cái kia mỹ ảnh cùng lưỡng nghi sơn nhất định có quan hệ, ngươi tin tưởng ta. đông quách nguyệt quay đầu lại, ta tin ngươi, chứng minh cho ta nhìn. đông quách nguyệt rời đi phía sau, triệu phương thành đứng tại chỗ thần sắc gâm tình bất định, đáng ghét. Ta rõ ràng đều nói muốn quy thuận, tại sao lại như vậy? đã các ngươi không giúp ta, vậy ta liền tự mình đi. Nói xong triệu phương thành đem một cái lệnh bài mất hẳn hướng trên không, tia sáng bắn ra một phía. tứ tượng cướp mọi người ở đâu? bốn toà ngọn núi đồng thời xuất hiện vô số lưu quang, chăm miệng một lời, tại tứ tượng cấp hoạn, hài nhi của ta cái chết đều là bắt nguồn từ lưỡng nghi sơn, thù này có nên hay không báo? mọi người trợ mặc, có nguyên anh trưởng lao vấn đạo, cấp chủ, như lưỡng nghi sơn quả thật cùng mỹ ảnh có quan hệ, nên như thế nào? nếu như thế tự sẽ có người xuất thủ, chúng ta chỉ cần hủy diệt lưỡng nghi sơn, bước mị ảnh hiện thân. những cái kia đại lao sở dĩ không có động thủ, thứ nhất là kiêng kỵ đông tiên, thứ hai cái này ma quỷ ảnh thần gia quỷ không có, không người biết uông tích dấu bét. bây giờ đông tiên đi quy khư hải, cái này mị ảnh chỉ cần dám hiện thân, tất nhiên có người xuất thủ. như cái này, cấp chủ, chúng ta kiếm trong tay đã chuẩn bị tốt. tốt. triệu phương thành trong mắt lóe lên một vẻ tâm động. Hai nhi của ta coi trọng đồ vật, thứ nên vì cho cùng. bất luận cùng mỹ ảnh có quan hệ hay không, tất nhiên nàng bất diệt, vậy liền ta tứ tượng cốc đến. rất nhanh. Tứ Tượng Cốc chiến lược gần như dốc toàn bộ lực lượng, người đi cốc chẳng không. Một con quan tài người từ chỗ tối tăm đi ra, nhìn chằm chằm trên không ngự kiếm mà đi đám người trầm tư. Hắn đem quan tài để dưới đất, ngón trỏ chỗ có huyết dịch nhỏ xuống ở phía trên. Hắn nói: Đại nhân, bị ảnh chưa từng xuất hiện tại Tứ Tượng Cốc, Tứ Tượng Cốc bị người dùng kim đan nổ nát. Bây giờ bọn họ đi lưỡng nghi sơn, hẳn là chạy diệt muốn đi. Ta nên làm như thế nào? Không bao lâu thanh âm lạnh như băng truyền đến. Đuổi theo, như bị ảnh xuất hiện, bắt giữ, như Tứ Tượng Cốc động thủ, giết sạch. Giết sạch người nào? Tứ Tượng Cốc. Trầm mặc rất lâu. Hắn thử dò xét nói, có thể hỏi một chút tại sao không? Hắn cho rằng đại nhân sẽ không nói, lại không nghĩ rằng có hồi phục. Cố nhân về sau, ai dám động lưỡng nghi sơn chính là cùng ưu minh không qua được. Hiểu, hiểu, ta cái này liền đi. Đông Quyết Nguyệt dựa vào tại một viên thạch đầu bên trên, nhìn lên bầu trời đám người, cười lạnh không thôi. Một đám ngu ngốc, cái kia lưỡng nghi sơn quy mô cùng vô chủ chi địa không sai biệt lắm, có thể tồn tại đến nay, tự nhiên có đạo lý riêng. Bất quá thử xem cũng tốt, nửa chết nửa sống lượng nghi sơn đối với bọn họ đến nói mới là yên tâm nhất. Theo Đông Quyết Nguyệt rời đi. Tứ tượng gốc chỉ còn lại người già trẻ em. Sương mang theo dư hỏa lén lút âm thầm đi bảo. Chương 60, không đủ liền đi đoạt chương 60, không đủ liền đi đoạt tứ tượng gốc, như kỳ danh. Bốn toàn núi, phân biệt là Thanh Long Bạch Hổ Chu Tê Ngũ. Bốn núi ở giữa có một diện tích rộng lớn khu sinh hoạt, bình thường dùng để đệ tử so tài, nên đón tân khách. Đương nhiên, Trận Linh cũng tại nơi đây. Sương nhìn xem trống dông tứ tượng gốc, có chút không hiểu vấn đạo, chúng ta vì sao muốn trộm cắp sở đi vào Cú đầu, ngươi có phải hay không ngốc, đồ không lén lút đi bảo, từ đâu tới trộn cảm giác? Sương không hiểu trộn cảm giác là cái gì. Dư hỏa cũng không định giải thích, mà là dùng chân dừng một chút mặt đất. Quắc khẽ nói, ta biết ngươi có thể nhìn thấy chúng ta, ta đếm tới ba, không đi ra, ta nhưng muốn động thủ giết người à? Trong này nhưng còn có không ít người. 1, 2. ba chưa rơi xuống, có một nam tử hiện thân, dáng dấp anh tuấn, sát mặt tái nhợt. Sách vẫn là cái bệnh mỹ nhân đây. Theo ta đi, vẫn là chết. Dư hỏa vẫn đạo. Nam tử, như vậy ngay thẳng sao? Ngươi là bị ảnh. Nam tử nhìn chăm chăm Dư hỏa mặt nạ vẫn đạo. Là ta. Dư hỏa hào phóng thừa nhận sương. Từ khi chủ nhân leo lên cái mặt nạ kia, hắn liền có điều hoài nghi, không nghĩ tới a bạch đại nhân cả ngày bắt diều hầu bị chim mổ vào mắt. Làm sao bây giờ, có nên hay không nói cho bạch đại nhân? Có thể là chủ nhân mới cho ta mười khỏa kim đan. tốt xoan suy. vì sao cùng ta tứ tượng cốc không qua được? giết người còn cần lý do? vậy cũng đúng. nam tử thế mà gật đầu tán đồng. sau đó hắn ngồi trên mặt đất, thở dài. ta sẽ không cùng ngươi đi, ta lựa chọn chết. bây giờ hắn đã không có lực lượng phản kháng. dư hỏa. cô đương, ta vẫn là khuyên ngươi một câu. Ngươi như vậy tàn sát Trận Linh sẽ đưa tới trả thù. Dư hỏa. nói đến cái này liền tức giận. Không quan hệ với ta, có người vu oan giá hỏa. Nàng nghiến răng nghiến lợi, trong lúc nhất thời muốn ra bên ngoài nữ tử kia, trang điểm dày và đậm, nhìn xem liền không giống người tốt. Đừng để nàng bắt đến cơ hội. Nam tử sững sờ, cười khổ nói, nhân tâm bị quẹt như vậy xem ra ta tứ tượng cốc cũng bị tình kế. Tứ tượng cốc là ta nổ. Sương gãi gãi mặt nạ, hắn xem hiểu. Chủ nhân muốn thu phục Trận này Linh, nhưng vì cái gì không đến một cái lời nói dối có thiện ý đâu. Lúc này Dư Hỏa lại chỉ vào hắn cũng có thể nói là hắn nổ Sương. nam tử trầm mặc nhiều lời vô ích, động thủ đi chỉ hy vọng trong trận nhân loại có thể thiệt đãi. dư hỏa vây quanh hắn dạo qua một vòng vấn đạo ngươi gọi cái gì nam tử lắc đầu trận linh không cần danh tự ta nhìn ngươi làn da thật trắng liền thêu tiểu bạch da dư hỏa nói tiểu bạch sắp chết linh ta không cần cảm ơn ngươi rõ ràng đã dầu hết đèn tắt lại còn phải tốn lực lượng cuối cùng để duy trì cái này tứ tượng gốc kiến trúc không mệt mỏi sao tiểu bạch nghe vậy ngẩng đầu nhìn sinh hoạt nhiều năm như vậy địa phương thở dài như kiến trúc tiêu vong bên ngoài liền biết tứ tượng cốc suy bại, cốc chủ sẽ không cao hứng. Nói cái gì nói nhảm, ngươi cho bọn họ cung cấp sinh hoạt chỗ, nơi tu luyện, bọn họ nên đem ngươi phục như thần minh. Trận linh tại địa bàn của mình, không nên tiêu giao tự tại. Nhìn xem méo giao, mỗi ngày đi lung tung, không tim không phổi. Nói thật cho ngươi biết, tứ tượng cốc đáng người kia có đi không về, dù cho ta không giết người, hoặc là chính ngươi tiêu vòng, hoặc là mặt khác tông môn mang đi người, hạ chẳng là cái gì, ngươi có lẽ rõ ràng. Dư hỏa lại ném ra một phần thẻ đánh bạc. Tiểu bạch nhũ mẩy, tứ tượng cốc đối lương sơn, không bị thua. Có đúng không? chờ ta thu phục ngươi, ta liền đi lưỡng nghi sơn xử lý bọn họ. Nói xong dư hỏa nghĩ đập xương bà bay, lại phát hiện với không tới, cái này để nàng có chút nổi nóng, không có điểm nhãn lực sức lực. xương, xương hơi không lưng, dư hỏa hài lòng bỗ vô, vô bờ vai của hắn, đối tiểu bạch nói, nhìn thấy không, ta bằng hữu này một người liền có thể xử lý bọn họ. tiểu bạch nhìn ngưỡng xương, chờ mặc, huyết tinh chi khí nồng đậm yêu, nghĩ đến giết qua không ít sinh linh, người theo ta đi, ta có biện pháp trị tội ngươi. tiểu bạch như cũng lắc đầu, dư hỏa muốn bị tức giận cười, cúi đầu, bắt lại hắn, chúng ta đi tất nhiên miệng pháo không được, cái kia cốt đầu cũng hơi thông quyền cước. tốt, tiểu bạch, rất nhanh trận pháp có vào, tứ tượng cốc kiến trúc liên tiếp biến mất, chỉ để lại một đám mộng bưng người. dư hỏa không có để ý bọn họ, mà là trực tiếp rời đi. có tay có chân, đông việt thành lại không xa. chủ nhân, chúng ta tiếp xuống đi đâu? xương vấn đạo, thân là lưỡng nghi sơn cung phụng, đương nhiên là trở về ứng chiến a. xương, nguyên lai like cái kia tứ tượng cốc không có ba của người, thật cùng lưỡng nghi sơn có quan hệ. dư hỏa nhìn hướng hắn, tân, thân là chủ nhân đều tỏ thái độ, cái này điều chuyện gì xảy ra? Sương trầm mặt một hồi, Lưỡng nghi Sơn cung phụng, Sương, tự nhiên thủ vệ Lưỡng nghi Sơn. Hiểu chuyện, đi thôi. Dư hỏa cầm xuống màn nạ, ngồi lên quan tài đá. Từ giờ trở đi, nàng không phải bị ảnh, mà là Lưỡng nghi Sơn cung phục. Trần Linh tới tay, tứ tượng gốc cũng đưa tới cửa. Giết người trước chủ nhà, ta thật sự là thông minh a. Chỉ là Sương vừa muốn cất cánh, có người bắt lấy hai chân. Sương, Dư hỏa, một cô nương đầy bụi đất từ mặt đất bỏ ra ngoài, vừa vặn bắt lấy sơn chân. Giúp ta một chút, mau cứu ta sư phụ. Dư Hỏa vận lông mày, mặt đất đá vụn bên dưới còn có một lão giả, xem bộ dáng là vì bảo vệ cô nương này, đã mất đi sức sống. "Xin lỗi, khởi tử phục sinh, làm không được." Cô nương sững sờ, ôm thi thể của lão giả, khóc nước mắt như mưa, âm thanh buồn bã, người nghe rơi lệ." Dư Hỏa gõ gõ xương mặt nạ, chuyến âm nói, "Ngươi xem một chút, bọn họ gặp ngươi, thật sự là gặp xui xẻo. Nhìn tình huống này, cũng hẳn là bị liên lụy." Sương trầm mặc, sau đó ngồi xổm người xuống. "Dư Hỏa, ngươi làm gì, sẽ không còn muốn diệt khẩu a? Ngươi tên là gì?" Xương vấn đạo cô đương tiếng khóc chỉ trệ, nước nở nói, biển tố vấn, tên rất hay, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. lời này vừa nói ra, dư hỏa cùng biển tố vấn đều sửng sốt. dư hỏa nhìn hướng sương, thế nhưng có mặt nạ thấy không rõ biểu lộ. đây là tình huống như thế nào, yêu thu người làm đồ. gặp biển tố vấn không nói gì, xương hướng nàng đưa tay. ta là sương, cũng là lưỡng nghi sơn cung phụng, ngươi nếu không nguyện bái ta làm thầy, ta mời ngươi gia nhập lưỡng nghi sơn. nói xong sương nhìn hướng dư hỏa, dư hỏa gật gật đầu. một cái tim đan, lưỡng nghi sơn nói không chừng còn không có dạng này tu vi đệ tử. Biển Tố vẫn sử suốt, hỏi ý kiến vấn đạo, lượng nghi sơn linh khí đủ sao? Dư Hỏa cười cười, không đủ, liền đi đoạn. Sương cũng tán đồng gật gật đầu. Vậy có thể hay không cho ta sư phụ tìm xếp một nơi an táng? Hắn một mực mang theo ta tìm kiếm linh khí, ta nghĩ đem hắn chôn tất tại có linh khí địa phương. Sương gật gật đầu. Biển Tố vẫn đem sư phụ thi thể cong lên, sau đó nhìn hướng Sương. Ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Sương có được cười ra tiếng, "Tốt, sư phụ nếu không chết, định đưa ngươi vào tiền nhân cảnh." Biển tố vẫn cười cười, sau đó ngựa kiếm đuổi theo xương cùng nhau rời đi. Trận kia phòng ba Để nàng thành tiểu kim đang cảnh giới. Chương 61, lấy hắn mà thay vào chương 61, lấy hắn mà thay vào Đang Đang không hổ là bản địa sinh linh, nó mang theo Giang Phong cùng Hy rất nhanh liền đi đến quy khư hại bên dưới, phía trước là một mảnh góc đảo. Sa mạc cùng ốc đạo phân giới, không liên quan tới nhau. Đang Đang, làm gặm gặm, cuối cùng muốn đi ra, ta thật vất vả đốt lên đến, kém chút muốn tự bế. Giang Phong tán dương, mênh ngông sa mạc, thời gian dài, thật sẽ tự bế. Giang Phong mới vừa bước lên đường ranh giới, một đạo trận pháp dâng lên, ngăn lại đường đi. Lúc trước tây thành là nhiều người, nơi này không ai có thể Giang Phong cười âm thanh, xuề bàn tay ra bao trùm tại trên trận pháp, hắt sát linh lực lan tràn, rất nhanh biến ra lỗ hổng. Đi thôi. Đang đang. Đang đang đứng tại phía sau bọn họ, không muốn tiến lên. Giang Phong nhìn hướng Hi, nó thế nào? khi nhìn một chút trận pháp, chỗ kia lỗ hổng đang chậm rãi khép lại, suy đoán nói, cái này trận pháp hẳn là vì vây khốn bọn họ, có lẽ là Hoàng Oa. Giang Phong ta phải nhắc nhở ngươi, bên ngoài mặc dù không bằng Phúc điện, nhưng chúng ta có linh khí, ngươi nếu đem nó mang đi ra ngoài, Phúc Hoa bị chi cử kiếm. Nghe vậy, Giang Phong hướng đi đang đang, ngồi người xuống vậy liền đem quyền lựa chọn giao cho nó. Đang đang, ngươi nguyện ý đi ra sao? Giang Phong nhìn hướng Đang đang. Đang đang nghiêng cái đầu nhỏ. Đang đang. Nó không hiểu, Giang Phong cũng nghe không hiểu. Vì vậy Giang Phong buông tay. Ngươi nếu là nguyện ý, liền đem móng vuốt đắp lên trên tay của ta, ta dẫn ngươi đi ra. Đang đang trầm mặt một hồi, chậm rãi đưa ra móng vuốt, quỷ quái chạm nhau thời điểm. Đang đang thân thể vụt nhỏ lại, phía sau đưa ra cánh. Tại Giang Phong trong tay bay lượn. Có ý tứ, ngươi còn có thể thay đổi như thế nhỏ. Nhìn xem trong tay đom đóm lớn tiểu nhân Đang đang. Giang Phong nhịn không được cười nói. Nhìn như vậy không có như vậy kỳ quái. Nhưng, làm Giang Phong đứng lên thời điểm, trong sa mạc xuất hiện rất nhiều hình thù kỳ quái sinh vật thò đầu ra, nhìn chằm chằm Giang Phong. Bọn họ tại thần cầu Giang Phong dẫn bọn hắn đi ra. Hốt qua linh khí, bọn họ không muốn ở tại Quy Khư Hải. Giang Phong trầm mặc một hồi, nói xin lỗi, ta với các ngươi vốn không có biết, xin lỗi. Nói xong quay người rời đi, những sinh vật kia lại tại chậm rãi tới gần, Giang Phong sắc mặt lạnh lẽo, quay người phất tay, hình hỏa tại trong tay nọ rộ, rơi vào trong sa mạc tạo thành vòng tròn ngũ sinh sôi không ngừng thiêu đốt. Những sinh vật kia chú bước. Bọn hỏa này thăm dò đã lâu. Ta cho rằng ngươi sẽ cùng một chỗ mang đi." Khi cười nói, Giang Phong nhìn xem Đang Đang, yếu ớt nói, "Đang Đang để ta nhớ tới mình trước kia, cũng là khốn tại một vùng, hết ngồi đáy giếng. Nếu không phải dư hỏa, hắn hiện tại có lẽ còn tại Ninh Thành. Nếu nàng không cầm cái kia 200 vạn, hắn hẳn là cũng sẽ không đi Tinh Hỏa thôn. Không đi Tinh Hỏa thôn liền không nhìn thấy Lý Nhị Nưu, chuyện về sau cũng sẽ không phát sinh. Nhưng loại này sự tỉnh, hoài niệm một lần là đủ rồi. Đi thôi." Tổ ba người rời đi phía sau, trận pháp chậm rãi khôi phục, huỳnh hỏa tiêu tán, những sinh vật kia chăm chú nhìn rất lâu, dần dần ẩn vào trong sa mạc đang đang vừa ra tới, liền bay quanh hai người bay lượn, tham lam hấp thu không khí. Đây là cùng đầy trời cắt vàng hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Giang Phong nhìn xem nó cười cười, sau đó lấy ra bản đồ. Trên bản đồ, khu khư hải là âm u khắp trốn khu vực, mà mảnh này âm u khu vực bên kia chính là lưu mình quận, Tô Ly đặc biệt dùng màu đỏ đánh dấu đi ra. Mà bọn họ sau khi ra ngoài, phân giới địa phương cũng biến thành một mảnh hỗn đảo, phản phất khu khư hải từ trước đến nay không cường đại tồn tại. Nơi đây trận pháp cũng không biết là người phương nào rơi, hoặc là nói, khu khư hải cũng có trận linh. "Hì, Hi, ngươi hiểu rõ lưu mình của sao?" Giang Phong vấn đạo. Cái này yêu cũng không biết sống bao lâu, đại khái là hiểu rõ. Khi gần đầu, Kim đang có Tỉnh thần đan, Hóa thần có Hóa thần đan, chỉ có cái này Nguyên Anh không cách nào dùng đan dược phụ trợ. Nói xong Hi nhìn chầm chằm Giang Phong, kỳ quái nói, ngươi là ta gặp qua duy nhất một cái, còn không, có cái đan, cũng đã hoàn thành kết anh. Giang Phong sử sốt, nghĩ đến cùng Tô Ly đối thoại, cười nói, nói như vậy ta đây là sinh non. Hi kéo xa, nói một chút Lưu Hình Quật, cùng Nguyên Anh có quan hệ gì? Lưu Hình Quật bên trong, Hóa thần phía dưới tu sĩ đi vào liền sẽ rơi vào huyễn cảnh vật khí tốt có khả năng ở bên trong để kim đan cảm ngộ nhân tính kết anh làm ít công to nhưng càng nhiều hơn chính là mất phương hướng ở bên trong hóa thành mê muội giang phong nếu mày đông ly châu phạm luật trời lại là quy khư hải lại là lưu mình quận nghe tới liền không phải là nơi tốt khi cười nói suy nghĩ nhiều những địa phương khác cũng có cùng loại vị trí đây là thiên địa lưu lại cơ duyên như dựa vào tu luyện để kim đan cảm ngộ nhân tính chỉ sợ thiên phú thấp kém người tuổi thọ hao hết cuối cùng cả đời đều chỉ có thể giữ bước kim đan cho nên trừ những cơ duyên này có người nghiên cứu ra lấy cơ thể người luyện linh này Cách làm như vậy mặc dù tàn nhẫn, nhưng vừa bắt đầu liền có thể nắm giữ một kia nhân tính. Mặt khác, nếu có bản lĩnh cướp đoạt người khác nguyên anh, cũng là một loại phương pháp. Giang Phong sờ lấy bụng, tính nói qua, "Giang Phong, ngươi hai cái này linh đài. khi muốn nói lại thôi." Tại Tây Thành thời điểm, hắn liền phát hiện, cái kia linh đại bộ dạng, bộ dạng kia, chín điểm giống dư hỏa, nhưng lại có chút khác nhau, đặc biệt là cái kia màu trắng. Một cái là ta tự tay điêu khắc, một cái là trận linh tặng cho ta. "Khi, cái gì trận linh như thế hảo phóng, đem bản nguyên đưa ngươi, mà còn dựa vào điêu khắc liền có thể kết ảnh. Những tông môn kia đệ tử chẳng phải là thành cho người. khi bộ ý thức cho rằng Giang Phong không nói lời nói thật, Đại Khái có lẽ là Dư Hỏa làm a đang đang đang đang đột nhiên kêu lên, hấp dẫn hai người ánh mắt. Chỉ thấy chân trời có một đạo lưu quang phóng tới phương xa, phía sau lại cùng mấy đạo lưu quang, tựa hồ là vì đuổi bắt phía trước người. Giang Phong nhìn một chút phía trước, nói: Chúng ta cũng đi theo xem một chút đi, ngươi biết bay không? khi lắc đầu. Thật đồ ăn. Giang Phong nhớ tới Dư Hỏa lời nói, kìm lòng không được nói ra. Ngươi làm sao có thể không biết bay đâu? Thi đang đang đang đang cánh nhỏ đột nhiên lớn lên, thân thể bị lớn. Đối với hai người vô cánh, ra hiệu bọn họ đi lên. Người xem một chút, đang đang cùng Chen mở đầu dạng, người đây, ngậm miệng tốt ta, ta chỉ là không nghĩ mang theo ngươi phi, khi trong lòng nổi nước bọn. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một mảnh khu kiến trúc, lấy chính giữa cái kia một tòa lầu các là dễ thấy nhất, không phải là bởi vì cao, mà là có một bộ cự hình bảng hiệu nằm ngang ở trên trời. Tiêu U thư viện. Giang Phong vừa xuống đất, liền có một kim đan người trẻ tuổi đụng lên đến. Đạo hữu, cần vào học việc không? Ta chỗ này giảm 20 giá. Giang Phong trầm mặc sẽ, vấn đạo. Ràng 20 là bao nhiêu? Người trẻ tuổi do xét một hồi, cười nói, trúc cơ 50 veduốt, im đan 20 vạn, luyện khí không cần tiền." Nhân dân tệ a, có thể quét mã. Mặt khác, thú cưng nếu muốn mang bảo, còn muốn thêm 5 veduốt." Cái này rõ ràng nói là Giang Phong nơi bả vai đàng đàng, đến mức hy, đối phương nhìn không thấy. Luyện khí kỳ tam tầng vì sao không cần tiền? Bởi vì luyện khí kỳ tam tầng tới không được nơi này, có thể học được cái gì? Giang Phong vấn đạo, "Tu tiên trên đường mê hoặc đều có thể tìm tới đáp án." Giang Phong gật gật đầu, "Còn giống như rất tốt. Chờ ta đi xong lưu hình lại đến." Ai ngờ người tuổi trẻ kia đưa tay ngăn lại hắn, cười nói, "Không vào thư viện, không đi được lưu mình quật, đó là thư viện địa bàn. Giang Phong mới vừa giao xong tiền, bên cạnh lại có người đến, người tuổi trẻ kia chỉ một cái phương hướng, "Người đi là được, báo ta Chu Thiên danh tự." Nói xong, lại đội vàng lên tiếp một người khác. "Đạo hữu, cần vào học viện không, ta chỗ này đánh giảm 30." Giảm 30 là bao nhiêu? "Chúc cơ 50 đút, kim đan 20 vạn, luyện khí không cần tiền." Còn chưa đi xa Giang Phong, Giang Phong cầm Chu Thiên cho một cái lệnh bài thư giận nói, ngươi không phải nói đây là thiên địa lưu lại cơ duyên sao? Vì sao còn muốn tiền? Rất rõ ràng có người tại lưu hình quật bên trên đóng cái thư viện. Người có lẽ vui mừng, bọn họ rõ ràng có thể cướp, lại còn muốn cho ngươi truyền thụ điểm tri thức, mục trò vui à. Như đem lưu mình của so sánh cảnh điểm, như vậy cái này 55V đúc chính là vé vào cửa. Cái này vơ vét của cải thủ đoạn có thể nói nhất tuyệt. Không có tiền tu cái gì tiên. Càng làm cho Giang Phong im lặng lạ, thư viện cửa ra vào hai người nghe thấy hắn báo Chu Thiên danh tự, bắt đầu còn rất hiền lành. Thấy được Giang Phong trực tiếp vào trong đi, sắc mặt liền âm trầm xuống hữu ngươi còn chưa giao phí ăn ở cùng tiền ăn Giang Phong. Kim đang phía bên phải đi trúc cơ phía bên trái đi một ngày 20 nút 50 bạn không bao hàm cư trú đó là học tập phí tổn vậy ta không thể ngủ bên ngoài cổ nhân nói ăn mặc ở đi lại thiếu một thứ cũng không được chờ chuyển khoản xong xuôi hai người kia mới ném cho hắn một tấm bảng phía trên khắc lấy 7 bên trái thứ bảy ở giữa học đường tại phòng ở phía sau 10 ngày sau nhớ tới đến một phí là Giang phong hào phóng giao nộp 10 ngày phí tổn bởi vì không biết tìm kiếm tiêu Linh cần bao lâu Chờ Giang Phong nhìn thấy gian phòng, tâm tình mới tốt nữa chút. Cổ kính, đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, đặc biệt là gian phòng chính giữa còn có một chỗ trận pháp. Đây là tụ linh trận. Đồng dạng tán tu muốn dùng cái này, có thể nói khó như lên trời. Khi giải thích nói, tiền không thể bạch hoa, ta thử xem. Giang Phong ngồi lên, trận văn bắt đầu chuyển động. Không bao lâu, hắn liền cảm giác linh khí tại hướng trong thân thể tụ tập. Dù cho không tu luyện, linh khí cũng sẽ không mời mà đến. Nếu là ở trên đây tu luyện ngư long cử biến, có thể hay không không có thống khổ như vậy. Mới xuất hiện vết thương, liền sẽ khôi phục đừng luyện người cái kia 50 mươi vđ muốn mở khóa khi dựa vào bên cửa sổ chỉ vào phía sau nói cửa sổ phía sau chính đối lớp học có người ngay tại lần lượt đi bảo giang phong đứng dậy đem đang đang đặt ở tụ linh trận bên trong cười nói tiện nghi ngươi nhiều hút một chút ta hoa tiền đang đang mới vừa mở cửa bên cạnh cửa cũng đúng lúc mở ra đi ra một quần áo lộng lấy nam tử cùng niên kỷ của hắn tương tự cũng là chút cơ biến mãn ngươi tốt ta là giang phong đạo hiu cũng là đến học tập giang phong sốt, cái này hỏi không phải nói nhảm vất quá danh tự này có chút ý tứ. Hắn nghe Giang cười nói, "Ta cũng là Giang Phong." Nghe thấy Giang Phong danh tự, đối phương biểu lộ cứng đờ, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Giang Phong, trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm, sau đó vào nhà, không tiếp tục để ý hắn, choạc nhìn cũng sẽ không đi nghe giải bài. Giang Phong không hiểu, cái quỷ gì? Như vậy hưu duyên, không nên kết giao bằng hữu. Phía sau có bốn gian học đường đồng thời mở khóa, Giang Phong tùy ý chọn một gian. Học sinh đại khái 20 người, đều là trúc ở, lão sư thì là một người trung niên phụ nữ, phong vận bất còn, "Nguyên anh đại lão, các vị đạo hữu tốt, ta là Lục Linh Lung, hôm nay chúng ta nói chính là Nói đến đây bên trong, Lục Linh Lung nhíu mắt, thản nhiên nói, tu sĩ chiến đấu, làm sao hữu hiệu một kích mất mạng. Lục Linh Lung một câu liền khơi gợi lên mọi người hứng thú. Cái này mới có ý tứ, ra nói chút lý luận, đại đạo lý, bọn họ còn không bằng tại gian phòng tu luyện. Chỉ thấy Lục Linh Lung lấy tay trái so dao, cắt đứt tay phải của mình, máu tươi chảy ròng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sử sốt. Giang Phong, lão sư này, không bao lâu, Lục Linh Lung tay phải liền khôi phục như thường, hoàn toàn nhìn không ra đứa gãy. Các ngươi đều là trúc cơ, ta liền lấy linh đài nêu ví dụ, như các ngươi thấy, linh khí sẽ tẩm bổ nhục thân, cho nên tu sĩ nhục thân tiêu vong, bình thường sẽ không chân chính chết đi. Như loại này tình huống, ta gặp qua rất nhiều lần, so giáp cùng đã chiến đấu, đã nhục thân bị hủy, giáp ly đi. trăm năm phía sau, đã tu luyện trở về, rết sạch giáp vết mạch. nhưng nếu giáp lúc trước hủy đi linh hải, việc này liền sẽ không phát sinh. hiểu không? mọi người chờ mặc. có người nhấc tay đặt câu hỏi, lão sư, làm sao phá hủy linh hải? lục linh lung lại lần nữa đem tay so sánh nào âm thanh lạnh lùng nói, lấy lực ăn. giang phong trầm âm, lúc trước hắn đối đầu kim sơn tự chủ trì chính là đánh tan đối phương linh đài. hắn lúc ấy là vô ý thức làm như vậy, có lẽ là nhận tâm ma ảnh hưởng, nói không rõ. Đám người tiêu hoa một hồi, lục linh lung nói lần nữa, bất quá ta hôm nay phải nói chính là một loại khác càng đơn giản biện pháp, công kích thần hồn, thần hồn tiêu vong, linh đài vô chủ, tự sẽ tàn đi. lúc này, giang phong đột nhiên nhấc tay, vấn đạo, lao sư, công kích thần hồn cần thông qua nhục thân sao? lục linh lung nhìn hắn một cái, giải thích nói, đương nhiên, nhưng bây giờ tu sĩ nhục thân cùng trang trí khác nhau ở chỗ nào? nói xong, con gậy gậy chính mình thổi qua liền phá là ra. Vậy như thế nào công kích thần hồn? Lại có người nâng vấn đạo. Đến nơi đây, Lục Linh Lung biểu lộ mắt trần có thể thấy bắt đầu vui vẻ, nàng lấy ra hai bản của chủ. Tu đạo đại thành người đều sẽ tu luyện thần hồn, cùng với thần hồn công kích chi thuật. Ta chỗ này có hai bản công pháp, Phệ hồn châm, chuyên công thần hồn, Cố hồn quyết, chuyên tu thần hồn. Một bản chỉ cần 8 v a, hai bản cùng một chỗ 15 vệ đút. Mọi người, Giang Phong cho rằng không có người sẽ mua, không nghĩ tới đại gia cùng nhau tiến lên, bất quá cơ bản đều là mua một bản, mà còn đại bộ phận tuyển chọn là vẻ hồn châm. Dù sao công kích mới là tốt nhất phòng ngự đến chào hàng một bước này, hôm nay khóa liền tính lên song, cũng không có 45 phút hạn chế. tất cả mọi người nâng vận chủ cao hứng rời đi, nhưng lục linh lung trên tay vẫn có hai bản. giang phong đột nhiên minh bạch, những người này có lẽ vừa bắt đầu chính là hướng về phía những này công phát đến. đạo hữu, liền thừa lại ngươi, không mua một bản sao? lục linh lung nhìn hướng vị cuối cùng khách hàng. giang phong mí môi, hai bạn ta đều mua, lục lao sư có thể hay không trả lời ta mấy vấn đề? lục linh lung cười nói, đương nhiên, ta đối người có tiền luôn luôn hào phóng. giang phong, lục lao sư có thể từng nghe qua tiêu linh cũng hẳn là học sinh. Giang Phong vấn đạo. Tất nhiên Lưu Hình Quật muốn vé vào cửa, chắc hẳn Tiêu Linh cũng tới cái này thư viện, Lục Linh Lung nói không chứng biết. Đáng tiếc, Lục Linh Lung suy nghĩ một hồi, lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Giang Phong có chút thất vọng, tiếp tục vấn đạo, Lưu Hình Quật làm sao đi? Lục Linh Lung chỉ chỉ mặt đất, liền tại phía dưới này, người đóng học phí tùy thời có thể đi. Bất quá, ngươi tu vi quá thấp, đề nghị không muốn đi. Biết, cảm ơn Lục lão sư. Giang Phong sảng khoái trả tiền, cầm tới hai bản quyển trụ, Lục Linh Lung vui vẻ ra mặt. Tới đây mua công pháp, phần lớn là tán tu Tông môn đệ tử gần như đều là chạy thẳng tới Lưu Minh Quyết, mà tán tu sở dĩ là tán tu, tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì không có tiền, tư chất lại không bị tông môn xem trọng. Nhưng những tán tu này ưu điểm lớn nhất chính là không tin số mệnh. Tất cả mọi người chú mắt, vậy bọn hắn liền muốn cố gắng kinh diễm mọi người. Đáng tiếc, thoại bản cố sự bên trong nhân vật chính cũng không phải là bởi vì là nhân vật chính mới thành công, mà là bởi vì thành công, bọn họ mới là nhân vật chính. Cổ tịch chưa từng ghi chép kẻ thất bại. Giang Phong lúc trở về, phát hiện Lục Linh Lung một mực đi theo phía sau hắn. Lục lão sư, ta tới đây có việc. Lục Linh Lung chỉ chỉ cửa gian phòng, đó chính là hắn bên cạnh, cái kia cùng hắn cùng tên người. Giang Phong gật đầu, liền vào nhà. Bên này, Lục Linh Lung đẩy cửa đi vào, thấy được gian phòng người, đội vàng nhau tới, phản phất nhiều ngày không thấy người yêu. Mặc Trần, từ khi ngươi đi hư thiên điện, chúng ta rất lâu không gặp a. Nghe thấy cái tên này, Mặc Trần hơi nhớ mày sau đó lại ra hắn ra, vươn tay ôm lấy Lục Linh Lung. Ta cũng nhớ ngươi. Hai người thân thể ma sát một hồi, Mặc Trần nhẹ nhàng đẩy ra Lục Linh Lung, chỉnh lý đủ chính mình y phục. Lục Linh Lung trong mắt lóe lên một vẻ sắc, y phục này là pháp khí. Mạc Trần, ngươi tại hư thiên điện thoại nhìn rất thụ coi trọng. Mạc Trần gật gật đầu, chờ ta lên làm điện chủ, ngươi chính là điện chủ phu nhân. Lục Linh Lung cười gật đầu, tốt. Bất quá, Mạc Trần họa phong nhất chuyển, âm trầm nói, bị ta giả mạo người kia xuất hiện. Lục Linh Lung sử sờ, Mạc Trần là giả mạo, nàng tự nhiên biết, lúc trước nàng còn hỗ trợ. Đối phương cái gì thân phận nàng không hề biết, chỉ biết là tiêu gia phong, trúc cơ sâu kiến. Mạc Trần bắt lấy bờ vai của nàng, Linh Lung, giúp ta giết hắn tốt sao? Chỉ có hắn chết, ta mới có thể chân chính lấy hắn mà thay bảo Lục Linh Lung trầm mặc, đạo ở đâu ta bên cạnh lục linh lung là hắn hôm nay duy nhất mua hai bạn người gặp lục linh lung không nói lời nào mặc trần lại lần nữa ôm nàng vào lòng thân tình nói linh lung suy nghĩ một chút tương lai của chúng ta chúng ta đoạn đường này đi tới bao nhiêu không dễ thư thiên điện cơ duyên như vậy có thể sẽ không lại xuất hiện mà còn thân phận của ta một khi bị mặc trần thư thiên điện nhất định dung không được ta ta sẽ chết chết nghe đến chữ chết lục linh lung đôi mắt lập tức ầm trầm xuống thấp giọng nói tốt không phải muốn đi lưu mình của sao vậy ta liền đích thân dẫn ngươi đi. Mặc chân biết miệng lên, hai người ôm nhau, bắt đầu ma sát. Cũng trong lúc đó, Dư Hỏa ba người đi đến một núi xuyên chỗ, bị người ngăn cản đường đi. Chương 62, Lưu mình gặp sư tỷ chương 62, Lưu Huỳnh gặp sư tỷ Dư Hỏa thấy được đối phương, theo bản năng sợ sờ sợ mặt, còn tốt không có mang mặt nạ. Sương, ngươi đang làm gì? Hắn không hiểu, Sương không nên đi quy khư hải sao? Mặc dù cô nương này thoạt nhìn cùng Bạch đại nhân quan hệ rất tốt, nhưng Bạch đại nhân mệnh lệnh là không thể cãi lại. Ta gọi có đầu, hiện tại là Lưỡng Nghi Sơn cung phụng, đúng đây là đệ tử ta mới thu biện tổ bấn, làm sao Sương đầu tiên là hôn nắng, sau đó khoe khoang lên biển tổ vấn. Hắn nhìn xem ba người, sau đó đem sau lưng quan tài bừng ra, lăng đại hư không bên trên, âm thanh lạnh lùng nói, "Cho nhìn, ngươi tựa hồ chống lại Bạch đại nhân mệnh lệnh." "Bạch đại nhân để ta che chở nàng, nàng hiện tại là chủ nhân. Bạch đại nhân có lẽ phái người canh giữ ở quy khư hải bên ngoài." Sương giải thích, hắn cũng không tin, chuẩn bị đọc đủ. Dư Hỏa nháy mắt mấy cái, ngăn lại còn muốn giải thích Sương, sau đó lấy ra 10 cái kim đan ném cho đối phương. Hắn vô ý thức tiếp lấy, nhìn xem kim đan, nuốt một ngụm nước bọn. "Cho ta" cô đơn này như thế hào phóng, người tên là gì? dư hỏa cười tủm tỉm vấn đạo, lưỡng nghi sơn cung vụn, khôi. đặc biệt tại đây đợi các người, cùng một chỗ thủ hộ lưỡng nghi sơn. dù sao mị ảnh cũng không có xuất hiện, bạch đại nhân để hắn rút lưỡng nghi sơn, cái này hình như cũng không có không ổn. Mà còn, đây chính là 10 cái kim đan, xương. khôi đem kim đan cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào qua tài, sau đó một lần nữa có lên, phía sau nhìn hướng biển tổ vấn, tây dương, không sai. biển vấn. dư hỏa giơ ngón tay cái lên, tất nhiên là người một đường, đi thôi cũng đừng làm cho tứ tượng cốc chưa đến. các loại tứ tượng cốc không có đi lưỡng nghi sơn. khôi nói, ta một đường đi theo bọn họ, bọn họ tại các nơi lưu lại, tà mị ảnh cùng lưỡng nghi sơn có liên quan thông tin, muốn gây sự mang. chỉ sợ mục đích là để đông ly châu cùng một chỗ vây công lưỡng nghi sơn. tứ tượng cốc hẳn là lo lắng mị ảnh thực lực, cần không biết có ta ở đây, nàng chỉ cần dám nhân thân, ta nhất định bắt lấy. khu cụ xương đội vàng hò khan mấy tiếng. ngươi thế nào, còn có thể sinh bệnh? khôi không hiểu, lấy bọn họ thể chất, sinh bệnh hoàn toàn không có đạo lý. xương. Dư hỏa nhìn xem Khôi Thể Trạng cười nói, ta nhìn ngươi thân thể cường tráng, không bằng hỗ trợ vác một cái người. Không có vấn đề, mười cái cũng được. Khôi Vô ngực, lời thể son sắt. Dư hỏa nhìn hướng Biển Tố Vấn, hỏi ý kiến vấn đạo, đem ngươi sư phụ cho hắn lưng a. Biển Tố Vấn nhìn hướng xương, xương gần đầu, Khôi Thể Trạng cường tráng. Tốt. Khôi lúc này mới phát hiện, Biển Tố Vấn phía sau còn đeo một lao đầu, thoạt nhìn đã treo. Hắn đem người cong lên, Dư hỏa vô vô bờ vai của hắn, cười nói, cố gắng a. Khôi không hiểu, một cái thi thể, thêm cái gì dẫu. Hắn một ngón tay liền có thể bốc lên lại không nghĩ, vừa đi một bước, một cô áp lực cực lớn rơi vào trên người hắn, phảng phất có một ngọn núi. cái này, lao đầu. người nào? như thế nào như vậy nặng. xương. chủ nhân đập cái kia một cái có gì đó quái lạ. đi, tất nhiên tứ tượng cóc không gấp, vậy chúng ta cũng tìm một chỗ ăn cơm. ta đói. nhỏ khôi, cố gắng a. cái này tụ linh trận quả nhiên khôi phục nhanh, mới vừa vận hành xong ngư long cử biến, thân thể của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. cảm nhận được các vị trí cơ thể truyền đến đau nhức cảm giác, giang phong đang chuẩn bị lấy ra mới vừa mua công pháp đến nghiên cứu một chút. tiếng đập cửa vang lên. Ta là Lục Linh Lung." Giang Phong đội vàng mở cửa, liếc nhìn bên cạnh cửa phòng đóng chặt, mới hỏi ý kiến vấn đạo, "Lục lão sư, làm sao vậy? Ngươi không phải muốn đi lưu mình còn sao, chỗ kia nguy hiểm, sắc trời còn sớm, ta vừa vặn vô sự." Lục Linh Lung cười nói. Nghe ra nói bóng gió, Giang Phong có chút xấu hổ, cái này không được đâu. Hắn chuẩn bị buổi tối đi, dù sao cái này tụ linh trận không thể lãng phí. "Không sao, ta đối người có tiền luôn luôn hào phóng, liền tính phục vụ hậu mãi a. Có nguyên anh đi theo, sát thực càng cho thỏa đáng hơn làm chút." Giang Phong đáp ứng đến. "Lục lão sư chờ, ta thu thập một chút." Cửa mới vừa đóng lại, Trê vừa đang đang phi liền mở miệng. Giang Phong, vô sự hiến nhân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích. Vốn là bình thường giao dịch, một cái nguyên anh có thể coi trọng người cái gì? Không phải mưu tài chính là hại mệnh. Nhìn tình huống, hẳn là tài, khi cũng không có nghĩ đến Giang Phong như thế giàu. Giang Phong cười âm thanh, hỏi ý kiến Bốn Đạo, ngươi đi không? Khi lời nói, hắn đương nhiên biết, bất quá lần đầu gặp mặt, Lục Linh Lung cử động lần này sát thực quá nhiệt tình. Trừ Dương Hỏa, hắn chưa hề tin tưởng bất luận kẻ nào, bất luận là trước kia còn là về sau. Đi a bạn nhất ngươi chết bên trong nên làm cái gì? cảm ơn phiến phước nói chút dễ nghe đang đang tổ ba người đi theo lục linh lung đi tới một chỗ cầu thang cầu thang hướng phía dưới quanh co qua tĩnh mịch lục linh lung vừa đi vừa giới thiệu cái này lưu mình quật tại dưới đất vài trăm mét kiểu u môn để cho tiện xây cầu thang mà chỗ này thư viện thì là cho bọn họ cung cấp nhiều một tia sinh tồn có thể dù sao hiểu rõ càng nhiều càng không dễ dàng mất phương hướng giang phong gật gật đầu lục lao sư là thuộc về cái này kiểu u môn sao? ân ta là cung vụng tại cái này mưu sinh Dù sao các ngươi học phí có thể không được chia chúng ta trên tay. Lục Linh Lung thở dài. Chu Thiên là ai? Môn chủ nhi tử. Vậy ta bên cạnh cái kia đâu? Lục Linh Lung đột nhiên dừng bước. Giang Phong. Quyết hỏi tên của ngươi. Lục Linh Lung nhìn xem Giang Phong mở miệng. Giang Phong, ta bên cạnh người kia cũng kêu cái này, có phải là rất hữu duyên? Giang Phong cười nói. Lục Linh Lung gật gật đầu. Sau đó mở rộng bước chân. Yếu cớ nói là rất có duyên. Đứa bé kia từ nhỏ số khổ, bị ta vô ý cứu, nuôi dưỡng ở thư viện. Giang Phong lộ ra nhưng thần sắc, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, thuần nói nhảm. Tên kia xuyên tốt như vậy ý phụ, cũng không giống như số khổ. Bị dư hỏa lửa gạt nhiều, hán phòng lửa gạt ý thức càng ngày càng cao. Người trên bả vai đây là cái gì? Lục Linh Lung nhìn xem đang đang vân đạo. Giang Phong sờ lên đang đang đầu, thuận miệng nói, lông đồng biến đến gì, sẽ không phát sáng. Dạng này a, thoạt nhìn cùng Lưu Hình trùng rất giống. Lưu Hình trùng. Đúng a, Lưu Hình quật sản vật, cũng là nguy hiểm đầu vật. Hiểu, ta sẽ cẩn thận. Lục Linh Lung, người này cái gì cũng đều không hiểu, Lưu Hình trùng lợi dụng mỗi lúc, cẩn thận có làm được cái gì? Nếu là chết tại Lưu Hình quật dường như cũng không cần ta độc thủ, tiếp xuống một đường không nói chuyện, mãi đến phía trước xuất hiện một bội tu quang cùng thanh nêm đánh nhau. Cái này con mụ điên thật lợi hại, thợ mở ta huynh đệ bị nàng một kiếm chém chết. Lợi hại có làm được cái gì, hai quyền khó địch bốn tay, tất cả mọi người là kim đan, giết chết nàng. Cẩn thận nàng thanh kiếm kia, ngươi sẽ không công kích từ xa sao? Không gian dưới đất rất lớn, nơi xa có độc đầu, kia sáng lưu chuyển phảng phất bóng xoáy đồng dạng. Mà tại trước cửa hang phương, một tóc thai bộ sử nữ tử cầm kiếm, ngắm nhìn một phía, âm thanh lạnh lùng nói, ta Tiêu Linh cũng sẽ không chết tại các ngươi đám này côn trùng trên tay. Tới đi ta không sợ các ngươi. Mụ, quả nhiên là người điên, cả nhà ngươi mới là côn trùng. giết chết nàng. mọi người cùng nhau phát động công kích. tiêu linh kiếm khí trong tay lập loè đánh nát đánh tới công kích, lại không nghĩ bốn đạo xiềng xích từ bốn phương tám hướng đánh tới, đem tay nàng chân chói lại, không thể động đậy. thừa dịp hiện tại, giết chết nàng. lập tức vô số đạo công kích đánh tới, tại tiêu linh trong mắt, chính là vô số phát sáng côn trùng hướng nàng đánh tới, nàng lại không động được. tiêu linh trong lòng dâng lên một vẻ bí thương. rõ ràng sư tôn khuyên qua nàng đường tới lưu hình quận, có thể nàng vẫn là lén lút xuống núi cái kia tứ tượng cốc triệu tinh hà khinh người quả đáng nói cái gì muốn cưới sư tôn hắn cũng xứng. đáng hận thực lực của ta không đủ không cách nào thay sư tôn phân ưu thậm chí liền cái này lưu mình quật đều xông ra không được nếu có kiếp sau ta sư tỷ đừng trung nhị đột nhiên một thanh em đánh gãy nàng một cái to lớn côn trùng đánh bay mặt khác côn trùng xâm nhập tiêu linh trước mắt miệng nói tiếng người lưỡng nghi sơn gia phong gặp qua tiêu sư tỷ chương 63, mươi ba đề lúc chương 63 mươi đề viết lúc tiểu tử này chỗ nào xuất hiện không biết ta thuật nhìn là cùng một bọn Bất quá một cái trúc cơ, chơi hắn. Mọi người chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích. Giang Phong triển khai trận thế đối địch, hấp thu minh hỏa về sau, hắn không cần hát sắc linh lực, cũng có đối địch thủ đoạn. Vừa vặn thử xem. Tiêu Linh đột nhiên điều khiển kiếm trong tay đâm về sau lưng của hắn. Chết tiệt côn trùng, đi chết đi. Từ từ. Sát thép va chạm, ánh lửa bắn ra bốn phía, lại không có chui vào nhũ thể. Giang Phong. Tiêu Linh sử xuất, mặt khác đang chuẩn bị vỗ tay bảo hai vây công người cũng sử sốt Lục Linh Lung trong tay ngân châm miên lặng biến mất nghe đến tiêu linh danh tự nàng liền minh bạch giang phong không phải muốn vào lưu mình quật, mà là đến tìm người người tìm tới tự nhiên sẽ rời đi cho nên giang phong hạ chẳng thời điểm nàng chuẩn bị xuất thủ nào biết cái này tiêu linh đột nhiên phản bội Kiếm kia thế mà đâm không ra tiểu tử này khó trách khi đó có câu hỏi này thật cương hoàng lực lượng cơ thể giang phong bay người nhìn hướng tiêu linh đã thấy tiêu linh lại lần nữa cầm kiếm bộ tới lúc này khi xuất thủ một cái sống bàn tay bổ vào tiêu linh chỗ cổ tiêu linh lập tức ngã xuống đất kiếm trong tay cũng theo đó rơi xuống tại khán giả trong mắt tiêu linh đột nhiên liền mất tình muốn gì con tưởng rằng có thể xem kịch vui, ngất cũng tốt, nàng giết nhiều người như vậy, thừa dịp hắn bệnh muốn nàng bệnh, đừng không cầm chúc cờ coi ra gì a, nhân gia thân thể rất cứng đâu, ha ha, ngươi coi ra gì sao? không làm. khi nhìn xem hôn mê tiểu linh, nữ khí có chút nghiêm túc nói, giang phong, bị cái bấy, nữ nhân kia vừa vặn đối ngươi có sát ý, ta tưởng rằng lưu tải, không nghĩ tới là hại mệnh. giang phong quay đầu, lục linh lung mỉm cười nhìn hắn, đã không nói lời nào, cũng không lên phía trước, nàng đứng tại cầu thang phía trước ngăn lại hắn rời đi đường. giang phong trầm mặc sẽ người nói, có thể hay không trước hại bệnh, lại mưu tải. Lục Linh lung rõ ràng rất thích tiền hắn cũng không đắc tội qua nàng, chỉ có thể là kết quả này. Tiểu tử, đem cái này con mụ điên giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Đừng không biết tốt xấu. Chỉ là trúc cơ, cũng dám đến lưu hình quận. Ngươi dám đến, ngươi dám vào sao? Mọi người bắt đầu sức ép lên. Giao người là không thể nào, nói nhảm nhiều như vậy, đến. Giang Phong đứng dậy, đối mặt mọi người ngoắc ngón tay. Thằng nhãi danh cần dỡ. Một tên kim đan nâng lên trong tay cùng, có cũng không có mũi tên. Cung kéo căng hãng, linh lực mũi tên chậm rãi tạo thành. Tiểu tử, tiếp lao phu một cái xạ nhiệt cung, mũi tên hóa thành lưu quang, chớp mắt đã tới. Giang Phong hí mắt, trong tay đen làm sắc hỏa diễm dâng lên, đột nhiên đưa tay nắm chặt mũi tên. Mọi người, cái này cũng có thể dùng tay tiếp. Tại bọn họ chờ đợi Giang Phong bị mũi tên lực lượng mang theo bay ngược mà ra thời điểm, chỉ thấy Giang Phong trong tay mũi tên đột nhiên bắt đầu tan rã. Không có khả năng. Lão phu tu đạo mấy trăm năm, chưa hề có người có thể tay không tiếp lấy. Tiên tiêu kim đan thất thần tự nói. Giang Phong nhìn hướng nơi lòng bàn tay vết thương, trong lòng thầm than, còn chưa đủ an nếu không phải bị hấp sắc linh lực thối vệ mũi tên này hắn không tiếp nổi. Tốt tại có hình hỏa, cỗ này linh lực hắn có thể lăn lộn tại hình hỏa bên trong sử dụng. Tới phía ta, thiên sơn vạn tướng quyết. Một cái tất hất trường thương chậm rãi tại trong tay ngưng tụ thành hình. Thi, ta dựa vào. Không đối, thương này không thích hợp, chỉ có bề ngoài. Lao, ta còn tưởng rằng nàng đem ám tinh đều cho tiểu tử này. Màu xanh hỏa diễm tử mũi thương xuất hiện, sau đó cuốn ngược bao trùm thân thương. Đi. Hất thương ném ra, đám kia kim đan sương sờ, một người trong đó nghiêng đầu liền tránh khỏi, đồng thời cười nhạo nói, tiểu tử, dạng này tốc độ, ngươi đánh ai đây? Trường thương phóng qua đám người, thẳng tấp cắm ở lục linh lung đầu một bên hai thước địa phương, nàng lướt qua, phát hiện phía trên lam sắc hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, mau tránh ra. Lục linh lung hướng về phía trước tiêu câu, Đám người sưng sở mới phát hiện phía sau nhiều một người. Lục lao sư, sao ngươi lại tới đây? Có phải là cũng tới giết cái này con mụ điên? Đây là cái gì? Lam sắc quang điểm rơi xuống, có người dùng tay tiếp lấy, một nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân. A, đây là vật gì? Mọi người giật mình, nhộn nhịp tản ra. Giang phong chỉ vào trên người bọn họ cười nói, chậm. Chẳng biết lúc nào, những người này có áo nhiễm lam sắc hỏa diễm, trong chốc lát, phía trước liền tạo thành màu xanh biển lửa, liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sa mạc hình hỏa, như rồi bùn mật. Không bao lâu, một đám kim đan đều nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, nhưng lam hỏa vẫn không bỏ qua, vẫn còn tại sinh sôi không ngừng thiêu đốt. Nhục thân chưa hủy, thần hồn đã diệt. Chúc Cơ đối kim đan còn có thể thắng, tuy có mưu lợi, nhưng sắc thực vượt quá ta dự đoán." Lục Linh Lung thản như nói, trong mắt sát cơ nhất định hiện. "Cái này Giang Phong phải chết tại chỗ này." Giang Phong đến gần chút, bắt đầu sở thi, thuận tiện tu hồi hỏa. Đồng thời nói, "Lục lão sư, diệt thần hồn, ngươi dạy, ta học như thế nào?" Tự tìm cái chết. Lục Linh Lung trong tay xuất hiện một cái phi tử, đón gió tăng trưởng, đột nhiên hướng hắn vun đến. "Ba tiêu phiến." Giang Phong giật mình, liền vội vàng đem linh lực bảy kín toàn thân, nhưng vẫn như cũng bị không biết nơi nào xuất hiện của Phong Hắt bay, rơi vào Hy bên cạnh. Cổ họng Phù Trảo, Giang Phong nhìn hướng Hy tức giận, "Xem đi đâu, đây chính là Nguyễn Anh." Lục Linh Lung sửng sở, hắn tại cùng ai nói chuyện? Đang đang, khi còn chưa động, đang đang gặp Giang Phong thủ thường, đội vàng phóng tới Lục Linh Lung bay tới giữa không trung, thân thể bị lớn, trong thân thể xuất hiện các bảng, đồng thời nháy mắt tạo thành báo cát, đánh út về phía lục linh lung. Ha ha, ta nhìn nguyên liền không phải là đồng đóm, quả là thế. Thế nhưng những này đối ta nhưng vô dụng. Lục linh lung lại lần nữa huy động trong tay quạt, báo cát đột nhiên thay đổi phương hướng cuốn đang đang bay về phía trên không, sau đó rơi vào giang phong bên cạnh, thân thể lại biến thành đom đóm lớn nhỏ. đang đang. Giang phong, một cỗ vô hình áp lực giáng lâm, lục linh lung thu hồi phi tử, từng bước một đi tới. Cái này tiết hóa ta chuẩn bị ngày mai nói thế nhưng xem tại ngươi hôm nay phải chết, trước thời hạn cho ngươi bên trên a. Linh áp tại cùng cấp bậc gần như vô dụng, nhưng là cường giả giết kẻ yếu nhanh nhất thủ đoạn. Nhìn kỹ, theo tiếng nói vừa ra, đỉnh núi đá vụn trận rung động, ngay sau đó nhộn nhịp rơi xuống. Giang Phong cùng đang đang ngay lập tức ngã sấp trên đất không thể động đậy, thậm chí đang đang đã hôn mê bất tỉnh. Giang Giác Giang Phong trong cơ thể hai cái linh đài phân biệt xuất hiện một khe hở. Cỗ này áp lực so với lúc trước Chu Nhiên đến còn muốn mãnh liệt. Ta dự bảo, nguyên anh mạnh như vậy, khi nói tên khe Tây Thảnh Kiếm Tu, bình thường nguyên anh đều đánh không lại. Có thể là nàng cái kia linh áp không có như thế cường a. Uy, ngươi. Giang Phong nhìn hướng Hy, đứt quãng nói không ra lời. Khi thở dài, không lưng đem đang đang đặt ở Tiêu Linh trên thân, sau đó đem Tiêu Linh ôm lấy. Lại tiếp tục như vậy, đang đang cùng Tiêu Linh sợ là nếu là treo. Giang Phong, nhìn xem ta. Lục Linh Lung nhìn xem vô căn cứ bay lên Tiêu Linh, khi mắt lại. Thứ gì? Đá vụn không ngừng rơi xuống, chậm rãi phát họa ra bóng người. Lục Linh Lung, Nam Đương! Kỳ. Nàng tuy là nguyên anh, nhưng cũng không phải không hỏi thế sự người không phải vậy kiếm nhiều tiền như vậy làm cái gì có thể đây là cái gì nhị thứ nguyên dáng lâm tam thứ nguyên trong chấp nhóm này nàng tam quan có chút sụp đổ khi nhìn một chút tiêu linh thở dài thời cơ chưa tới mượn các ngươi danh hiệu dùng một chút nói xong hắn nhìn hướng lục linh lùng nhay răng cười nói lưỡng nghi sơn đông tiên đưa người đi chết khi nắm đấm cực tốc bành trướng rất nhanh liền tràn đầy toàn bộ không gian lục linh lùng bị chen đến vách tường biên giới thân thể biến hình có xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên máu tươi từ khoẹ miệng chảy xuống linh áp bị tách ra giang phong rễ rùa đứng dậy ta làm muốn nói, để ngươi trên thân, khi sửng sốt, ngươi làm sao không nói sớm? ta, giang phong im lặng, ta không phải nói không đi ra sao? lục linh lung cả người ngốc trệ, liên chiêu thức đều như thế, nhưng tại nghe thấy đông tiên danh tự một khắc này, nàng cái chán đột nhiên xuất hiện một cái máu vẹn. khi vừa định ngăn cản, máu vẹn đã biến mất tại trong mắt tưởng. lưỡng nghi sơn, đông tiên, giang phong, ha ha, các ngươi xong. giang phong không hiểu, nàng đã làm gì? không có gì, chính là đem ngươi là đông tiên thông tin truyền ra ngoài. khi thản nhiên nói, giang phong trong lòng mình, ta tạo cái này cùng ta có quan hệ gì? không phải ngươi nói danh hiệu máu bẹn xuất hiện ở chân trời, cũng trong lúc đó, lý thế giới có linh khí địa phương đều nghe được bẹn để vết tấm thanh. đầu tiên là lưỡng nghi sơn đệ tử giang phong, hắn thực lực bất quá trúc cơ, độ tiếp chính là biểu hiện giả dối. đang dùng cơm dư hỏa sương sở vớt xuống lũa. chủ nhân, xương không hiểu, chớ ăn, tranh thủ thời gian đi lưỡng nghi sơn. cái này tử áp tử mới vừa sống lại, lại cho ta gây chuyện. a a, xương cùng côi bội vàng đột nhiên ăn vài miếng, sau đó mang theo dư hỏa lao tới lưỡng nghi sơn. Vân Tiêu cùng Đông Quế Nguyệt vừa bạn đang nói sự tình, nghe được thanh âm này, hai người đều là sự sốt. Ngươi thấy thế nào? Đông Quế Nguyệt vấn đạo. Như Đông Tiên là Lưỡng Nghi Sơn, như vậy mỹ ảnh. Chết tiệt, Triệu phương thành thế mà đo chúng. Vân Tiêu uống một húp trà, thảm nhiên nói, "Cái này để biết thanh âm chỉ ở lý thế giới, tất nhiên Đông Tiên là giả dối." Như vậy liền thay đổi mục tiêu. Đông Quế Nguyệt giết chết Bạch lão bản mang tới hai người, sau đó diệt đi Lưỡng Nghi Sơn, đem việc này giá họa cho đồng Lai. "Giả bao, vẫn là ngươi hung Quá khen. Lưỡng Nghi Sơn Tô Ly cùng Tô Họa Phiến khó được tụ tập cùng một chỗ. Lưỡng Nghi Sơn Hạo kiếp sắp tới, nếu không ngươi mang theo trận linh rời đi a." Tô Ly thở dài, Tô Họa Phiến bĩu môi, "Xin lỗi, ta cũng không biết rằng phong lợi hại như vậy." "Tô Ly, hiện tại là khoe khoang thời điểm sao?" Thiên Tiền Thánh Điệp. Minh Trần nhìn hướng sư phụ cười nói, "Sư phụ, đây chính là ta cùng ngươi nói người, không nghĩ tới hắn thật tới." Người cười cái rắm, "Hắn lập tức chết ngay." "Minh Trần, Cựu U môn." Gia Cắt giật lòng vẫn còn sợ hai nói, ta liền nói, "Đồng Lai Đồ có kỳ danh." "Chu Kiêu, việc này mới ra." Lưỡng Nghi Sơn chú định diệt vong, loại này đã thành kết cục đã định sự tình, cửu môn ngược lại là có thể hạ trạng. 53 mươi phúc địa bên trong, một đám mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ người ngay tại thu thập tàn cuộc. 53 mươi phúc địa bị diệt, trận linh đã bị người cầm đầu thu đi. Đêm viết thanh âm vang lên lúc, mọi người sững sờ, ánh mắt đều là rơi vào người cầm đầu trên thân. Người cầm đầu sờ lên mặt nạ con con con mắt cười nói, kế hoạch gấp lại, thông báo có luân, viện trợ Lưỡng Nghi Sơn. Là Lưu Minh Quyết, Giang Phong nghe thấy âm thanh sướng suốt, lẩm bẩm nói, ta có phải là muốn bị mấy cái kia đại lao truy sát? Ban đầu ở trước mặt bọn hắn bức, không ngờ nhanh như vậy liền gặp báo ứng. Khi bật lông mày, ngươi lo lắng hẳn là Lưỡng Nghi Sơn, "Ta nói qua có người tại săn bắn trợ linh, bây giờ xem ra không phải là các ngươi làm, như vậy chỉ có một khả năng, phía sau có người thừa dịp nước mỏ cá." Lưỡng Nghi Sơn chỉ sợ sẽ trở thành vật hy sinh. "Cái kỳ ác mợ còn chờ cái gì, đi a." Lúc gần đi, Giang Phong đột nhiên đến Lục Linh Lung bên cạnh, đem tay bao trùm tại trên trán nàng. "Ta không hiểu, ngươi vì sao muốn nhằm vào ta?" cần Tiền ngươi liền nói, "Hà tất làm như vậy có xử? Lục Linh Lung phun ra một ngụm máu, cười nói, "Ta chỉ nghĩ muốn ngươi chết." Giang Phong Thoạt nhìn hỏi không ra cái gì, Lam Sắc Hỏa Diễm phun trào, rất nhanh liền bao trùm thân. Giang Phong tổ bốn người rời đi phía sau. Lục Linh Lung khuôn mặt vẻ mặt nhăn nhó. Thì ra là thế, có trách những cái kia kim đan không có bạo tạng, cái này Lam Sắc Hỏa Diễm liền nguyên anh đều có thể tăng dã, đúng chi là kim đan. Môn chủ nói qua, đồng lai sự tình, nước quá sâu, Giang Phong nhất định không sống nổi. Mặc Trần, ngươi cuối cùng có thể an tâm. Ta biết, từ khi ngươi mặc vào kiện kia y phục, chúng ta đã không thể nào. Kiện kia y phục thành ngươi ta ở giữa ngăn cản. Ta vẫn là thích ngươi lúc trước gọi ta tỷ tỷ thời điểm. Nguyện ngươi công thành danh toại thời điểm, còn có thể nhớ tới có ta như thế một người. Nếu có kiếp sau, ngươi làm lớn, ta làm tiếp. Chương 64, Cấp Vũ vào Tiên môn chương 64, Cấp Vũ vào Tiên môn để viết tri âm, Cấp Vũ cũng nghe thấy. Nghe đến tên quen thuộc, nàng đội vàng đi tìm sư phụ. Nàng làm một tháng trước đến, Bạch Tương cho nàng một phong thư để cử, sau đó vừa mới tiến đến liền gặp phải sư phụ nhận nàng. Dù sao chẳng biết tại sao, bất quá nơi này hoàn toàn phù hợp nàng trong ấn tượng dáng dấp, thiên thượng cùng quyết, mây mù lở Sư phụ càng đẹp giống tiên nhân đồng dạng, danh tự cũng dễ nghe. Dư âm Cấp vũ còn chưa đến, dư âm liền phát giác phiền phút tới. Nàng thở dài, cái này đệ tử mới cả ngày liễu diễu, bắt đầu nàng rất phiền, nhưng về sau hình như có chút thích ứng. Hư thiên tình liêu thêm chút vui vẻ cũng là tạm được. Sư phụ, cấp vũ đẩy cửa vào. Dư âm nhăn lại đẹp mắt lông mày, chỉ hướng ngoài cửa. Cấp vũ sững sờ, lui ra ngoài, cài cửa lại. Tiếng đập cửa vang lên. Vào. Cấp vũ đi vào, ngượng ngùng nói, sáng minh sư phụ một mực nhìn các vàng, lại không có những người khác, vì cái gì mỗi lần đều muốn có cửa. Dư âm đổ chút thức ăn cho cá tại trong ao. Một hồi lâu mới lên tiếng, "Uy củ, Cấp Vũ, nàng có đôi khi thật hoài nghi sư phụ đến cùng là tiên nhân vẫn là cổ nhân. Cái kia sư phụ vừa mới bắt đầu ngảy mới bên trên có âm thanh ngươi nghe được không?" Dư Âm dùng ngón tay quấy độc ao nước, "Chưa nên." "Cấp Vũ, sư phụ chính là như vậy, rất lâu mới có thể nói một câu." Nghe đến, thanh âm kia chính là từ cái ao này bên trong xuất hiện, không nghĩ tới bị đệ tử này nghe đi. Nghe đến trả lời, Cấp Vũ đội vàng nói lên mục đích, tính luôn nóng đối đầu tính trầm trạng, nàng thật khó chịu. "Cái kia Giang Phong cùng ta biết, ta có thể hay không đi xem một chút?" sau năm phút. vì sao? cốc vũ suy nghĩ một chút, suy tư nói, ta tới đây lâu như vậy, trừ sư phụ một người đều không nhìn thấy, thật bất vả nghe đến tên quen thuộc, cho nên ta nghĩ đi xem một chút. thuận tiện nhìn xem linh Thành cái kia nhỏ láo bản tu vi có hay không nàng cao. lại qua năm phút đồng hồ, giữ âm nhẹ nhàng nói, tinh lan, tới gặp mặt tiểu sư muội. cốc vũ, nguyên lai like ta không phải duy nhất a. không bao lâu, có nam tử từ không khí bên trong trống rông xuất hiện. cốc vũ mặc dù đoán được rất đẹp trai, nhưng đối phương trên đầu mang theo một vòng tình quang bờn quanh vòng hoa, vẫn là hung hăng hấp dẫn lấy nàng ánh mắt. Nam tử cái hoa vọng, quá không hợp thói thường. Tinh Lan đối dư âm hành lễ, "Sư phụ." Dư âm bật đầu, nhìn hướng Cấp Vũ, "Cấp Vũ ngay mắt mấy cái." "Nói a, gấp rút chết ta rồi." Nhìn thấy người, "Còn tịch bị sao?" "Cấp Vũ, ta là cái này ý tứ sao? Người nào thì mịch? Tinh Lan nhìn hướng cái này tiểu sư muội, chờ mặc. Lại một cái bị sư phụ đuổi bị điên đáng thương. Cấp Vũ còn muốn nói, dư âm lại trước khi nói ra, "Gặp bạn cố trì, xác thực không dễ, để Tinh Lan theo người đi à?" Cấp Vũ vui mừng, "Cảm ơn sư phụ." "Băng nàng, liền nơi này đều ra không được." Sư phụ không đồng ý, nàng liền không đi được. Vậy chúng ta đi trước, sư minh đi. Các loại, thuận tiện đi một chuyến hư thiên điện, đem người này giao cho bọn họ. Dư âm đưa tới là một túi thức ăn cho cá. Cấp vũ trầm mắt sẽ, đưa tay. Người không đáng tin cậy, Tinh Lan cẩm. Cấp vũ. Ngoài điện, cấp vũ tò mò nhìn Tinh Lan cá trong tay ăn. Rõ ràng chỉ là một túi thức ăn cho cá, Tinh Lan lại giống bảo bối đồng dạng che chở. Sư minh, hư thiên điện là địa phương nào? Cũng giống chúng ta dạng này mây mù lượn lờ sao? Tinh Lan lắc đầu. Chỉ là sư phụ lúc dạo chơi. Tiện tay xây, thỉnh thoảng để chúng ta đi xem một chút. Các ngươi, Ân, chúng ta, ngươi còn có hai vị sư minh cùng một vị sư tỷ. Bất quá ngươi cái kia sư tỷ đã rời đi nhiều năm. Đi đâu rồi? Cốc vũ hiếu kỳ vân đạo. Không biết, sư phụ nói chết. Ngươi vì cái gì muốn mang vào hoa? Đây là ta mỗi người một bẻ. Cái gì gọi là mỗi người một bẻ? Ta vốn là thiên điệu tinh quái, may mắn được sư phụ điểm hóa, thay đổi thành bộ dáng như thế. A, ngươi không phải người a? Tinh Lan. Xin lỗi, trừ ngươi, chúng ta đều không phải người. Sư phụ có lẽ là coi trọng điểm này mới nhận lấy tiểu sư muội đến thêm chút nhân khí. Mặc Trần khi nghe đến đề huyết chi âm ngay lập tức liền rời đi kiểu rũ thư viện. Đi đi, hắn nước mắt liền chảy xuống. Nơi đây phong cảnh tươi đẹp, lập cái bia a hắn tay không đào hố lại dùng linh lực luyện hóa ra một cái bia đá tỉ mỉ điêu khắc. Linh Lung, ngươi một chiêu này thật thật xinh đẹp. Mặc Trần khóc lóc khóc lóc cả cười. Giang Phong rơi vào phong ba, dù cho danh tự bị thế nhân biết thì tính sao? thư Thiên điện đệ tử sao mà nhiều, bọn họ căn bản sẽ không để ý một tên đệ tử thật giả. Hắn bên cạnh nghe qua. Đề cử Giang Phong người cùng hư thiên điện có giao tình nhưng cũng mẻn mẹ mẹn chỉ là có giao tình ngươi không có đi vậy nói rõ phần cơ duyên này vốn là nên là ta Giang Phong ta thật nên cảm ơn ngươi a cảm ơn ngươi giết lục linh lung. nàng cương đại tồn tại sẽ chỉ làm ta nhìn thấy chính mình cái kia không chịu nổi đi qua hiện tại chỉ kém ngươi chết mặc chân đi rồi mộ biên nổ bể ra đến che lậy vào bụi đất nhưng mà chờ hắn trở lại hư thiên điện lúc vừa vặn ở ngoài cửa gặp Cốc Vũ cùng Tinh Lan Cốc Vũ nhìn trước mắt cung điện mặc dù xây rất đẹp nhưng không có mây mù a lúc này vừa vặn một người đi qua nàng đội vang hô uy, ngươi là người bên trong này sao? Mặc Trần sững sờ, gật gật đầu. Ta sư phụ cho các ngươi mang theo thức ăn cho cá, ngươi cầm đi vào đi, chúng ta liền không đi. Nói xong, Cấp Vũ nhìn hướng Tinh Lan, được sao? Tinh Lan gật đầu, thứ này đi vào, nơi đây Linh tự sẽ hấp thu. Mặc Trần, thứ gì? Thức ăn cho cá. Vị điên rồi. Nói xong hắn quay người đi vào, cũng không tính để ý tới. Ai, ngươi người này? Cấp Vũ im lặng, người bị cầm sao? Tinh Lan đột nhiên đưa tay, Mặc Trần rõ ràng đi về phía trước, lại cảm giác chính mình đang lùi lại, thoáng qua liền đi đến trước người hai người có phải là đông ly châu gió quá lớn? Nghe không được sư muội nói chuyện, Tinh Lan vấn đạo, Mặc Trần giật mình, chiêu này hắn thế mà không có cảm giác chút nào, hắn muội vàng đưa tay tiếp nhận thức ăn cho cá, cung kính nói, hai vị tiền bối, Giang Phong nghe thấy được, cốc vũ sững sờ, nếu mày, Người cũng theo Giang Phong, Mặc Trần gật đầu, lấm la lấm lét nhìn xem không giống người tốt, vẫn là cái kia Giang Phong nhìn thoáng mắt, cốc vũ bình luận, Mặc Trần trong lòng kết sợ, cũng không dám biểu đạt ra đến, tính toán, sư minh đi thôi, ừm, đợi đến hai người biến mất, Mặc Trần lại đứng gần nửa giờ mới đưa tay bên trong thức ăn cho cá tùy ý bước bỏ, sau đó đi vào hư thiên điện. Con cá này ăn hắn nhìn qua, thật đúng là chính là thức ăn cho cá. Liên làm hai người này từ trước đến nay chưa từng tới A đến mức cô nương kia, chờ hắn lên làm địa chủ, lại nghĩ biện pháp tìm đến. giết. Tại cốc Vũ nói ra một cái khác Giang Phong lúc, hắn đã lên sát tâm. Sư Minh, Giang Phong không tại Lưỡng Nghi Sơn, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Tùy ý, sư phụ cũng không có quy định khi nào về. Nơi này là địa phương nào? Lý thế giới. Vậy chúng ta tùy tiện dạo chơi a. Tốt. Bọn họ trước đi Lưỡng Nghi Sơn mới tới hư thiên điện. Tinh Lan tìm kiếm một vòng, cũng không tìm tới sư mọi người muốn tìm. Ngược lại là sơn môn suy sụp, có không ít yếu đối nhân loại tại lần lượt rời đi, thoạt nhìn tựa hồ tại di chuyển. Chương 65, Quy Khư Hiện Linh Độc chương 65, Quy Khư Hiện Linh Độc làm. Đang đang mệnh chỉ có thể gọi gọi ra một cái chữ, nó mềm mặt rơi vào Giang Phong bà bay. Giang Phong cái mông mới vừa chạm đất, khi liền hô, bọn họ lại đu tới. Giang Phong. Từ lưu hình quật sau khi ra ngoài, Giang Phong một đoàn người liền nhận đến cửu vũ thư viện truy sát. Nguyên anh là Lục Linh Lung báo thủ mà những cái kia kim đan là chết tại lưu hình quật đồng môn báo thủ. Nếu không phải hy tại, sợ rằng tại thư viện cùng lưu hình quật ở giữa trên mặt thang, bọn họ liền bị đánh thành cho. Chết tiệt, tiền phòng cũng lui không được. Nghĩ đến tiểu lưu môn cũng sẽ không trả lại cho hắn, hắn mới lại một ngày. Khi im lặng, còn muốn tiền phòng đâu, nhân gia là muốn chúng ta mệt. Liếc nhìn thoát lực đang đang, khi bất đắc dĩ, đành phải ôm lấy Tiêu Linh, sau đó đem Giang Phong nâng trên tay. Vừa rời đi, mấy đạo lưu quang liền rơi vào nơi đây, lại để cho bọn họ chạy, cái kia trụ tượng giá hỏa rốt cuộc là thứ gì? Nhìn thấy khi mặt, bọn họ liền không nhịn được muốn cười. Trận pháp phái người giữ vững sao? Ân, chỉ cần bọn họ dám đi, tuyệt đối đi không được. Tiếp tục đuổi, đem bọn họ đẩy vào truyền tổng trận. Vạn nhất từ cái khác vị trí chạy đâu? Sẽ không, nơi này đã là Đông Ly Châu biên giới, chạy không ra được, trừ phi là Quy Khư Hải. Nói đến đây, người kia lắc đầu bật cười, người bình thường cũng sẽ không đi Quy Khư Hải, lại nói nơi nào còn có trận pháp? Có thể là, đầu tiên chính là từ Quy Khư Hải tới a. Đầu tiên lúc trước nghe đồn có độ kiếp tu vi, sẽ ra trận pháp bọn họ có thể lý giải, có thể cái kia máu bẹt nói tới đối phương bất quá chút cơ, lại không chút nào nâng lên cái kia chịu tượng ra hỏa. lời nói còn nói đến, nếu như là chút cơ, lục linh lung chết như thế nào? đáp án có lẽ liền tại người kia trên thần, có thể là đối phương lại bị bọn họ truy chạy khắp nơi, không chút nào hòa thủ. nghĩ tới đây, tu vi cao nhất nguyên anh hậu kỳ lão đầu nhìn hướng mọi người, các ngươi tiếp tục đuổi, ta cùng môn chủ nói rõ một chút, lục linh lung thông tin sợ là có vấn đề. tốt, đám người đi rồi, hắn lấy điện thoại ra, cái đồ chơi này có thể so với truyền âm dễ dàng hơn, còn không hao phí linh lực, chính là cần nạp điện, có hơi phiền toái điện thoại rất nhanh được kết nối. Giang Phong bắt đến, không có. Vậy ngươi đây là ý gì? Môn chủ, chúng ta truy sát Giang Phong thời điểm, bị một cái. rất chịu tượng giá hỏa nhiều lần ngăn cản, mà người này lục linh lung không có chút nào nâng lên. Ta hỏi qua thiếu chủ, Giang Phong vào thư viện thời điểm, cũng không có người này, chỉ sợ. Chu Kiêu nhìn ngoài cửa sổ bay xuống bông tuyết, trầm mặc không nói. Còn có cao thủ, vốn cho rằng bắt lấy Giang Phong đi đổi hóa thần đan, thoạt nhìn cũng không quá thuận lợi. Cái gì gọi là rất chịu tượng, đối phương cái gì tu vi, bi. không biết làm sao hình dung, chỉ có một lần giao thủ hoàn toàn không cảm giác được linh lực ba động, nhưng có lẽ không kém gì chúng ta. Chu Tiêu. không kém gì? Không kém gì Nguyên Anh, hắn có thể là bán bộ hóa thần, có thể là hóa thần, thậm chí cũng có thể là độ kiếp. Giờ khắc này, Chu Tiêu trong lòng đột nhiên hiện lên một cái kinh dị ý nghĩ. Các ngươi tiếp tục đuổi, có cơ hội liền bắt giữ giang phòng, như thực tế không được, từ bỏ đi. Minh Bạch. Chu Tiêu cúp điện thoại, nhìn hướng một bên ra các giật, âm trầm vấn đạo, Lục Linh Lung, cái gì lai lịch? Ra các giật tay, hai tháng trước đến, tu vi tạm được, liền trên danh nghĩa cung vụ. Vừa rồi nội dung, ngươi nghe thấy được a? Ân, người ý nghĩ ta đại khái cũng đoán được. Nói một chút. Giang Phong không phải đồng tiền, là bảo vệ hắn người kia, đến mức tu vi khó mà nói. Nhưng Nguyên Anh đều không cảm giác được linh lực ba độn, chỉ sợ sẽ không thấp. Chu Kiêu gật đầu. Như thế nói đến, Lục Linh Lung Tử Vong mới nói thông. Có thể nàng vì cái gì muốn làm như thế? Vì sao muốn cố ý che giấu? Gia Cắt giật yếu đứt nói, có lẽ nàng chỉ là muốn mượn tay của chúng ta xử lý Giang Phong người này, đến mức nguyên nhân ta nghĩ không đến. Đến tận cùng là gì đó cửu hận, cần một cái Nguyên Anh dùng mệnh đến thiết kế. Nàng nếu không dùng cái kia để huyết chi thuật, Nguyên Anh cũng không dễ dàng chết. Lưu Minh quân tin tức truyền đến là đối phương thần hồn tiêu vong, nhục thân cũng nhận tổn thương. Mà để huyết chi thuật, hao phí chính là thần hồn. Chu Kiêu đứng dậy ra bước, trong phòng vừa đi vừa về chuyện bài vòng, mới thản nhiên nói: Thông chi chúng ta người chậm một chút, lưỡng nghi sơn sự tình, Tiểu U môn tuyệt đối không thể động thủ trước. Người nói là, chúng ta có thể nghĩ tới, những cái kia đại lao hội nghị không ra sao, ta đoán chừng bọn họ chỉ là đâm lao phải theo lao. Tiểu U môn đứng đội liền được, động thủ sự tình, người nào thích động người nào động. tứ tưởng cốc nếu không phải hắn để người đang âm thầm quan sát, chỉ sợ cũng nổ đông một hối, tây một hối. Ai có thể nghĩ tới bị thiên sách phủ cho rằng bất quá hóa thần bị ảnh, có như vậy nhiều kim đan. Trung hợp Giang Phong tại Lưu Huyền Quận, tại Cửu U môn địa bàn bên trên, bọn họ mới có thể miễn cưỡng giọm thứ nhất hai. Gần nhất lời đồn đại bên trong, bị ảnh cũng là Lượng Nghi Sơn, một cái yếu nhất tông môn, đột nhiên xuất hiện khoé động phong vân, Chu Kiêu làm sao cũng nghĩ không thông. Tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ, vậy liền nhìn nhiều. Ngoài cửa sổ tuyết càng rơi xuống càng dày, trận này tuyết sau đó, mùa xuân nên tới. Đang đang, đang đang tại trên không bay lượn, hướng về một phương hướng kêu to. Giang Phong trong lòng vui mừng, Quy Khư Hải trận pháp biến mất hắn thật đúng là tìm không được, còn tốt có đang đang tại. tiến lên một bước, quả nhiên trận pháp che khuất bầu trời dâng lên. giang phong quay đầu, chân trời lưu quang rất xa, đối phương tựa hồ không có khẩn cấp như vậy. hắc sát linh lực hiện lên, lỗ hổng xuất hiện. khi ông tiêu linh chuẩn bị đi vào thời điểm, giang phong đột nhiên nói, ngươi rõ ràng có thể không báo danh hiệu. sao thế, không báo tên, ảnh hưởng ngươi chăn bê. báo coi như xong, vì cái gì không báo chính ngươi danh tự. khi quay đầu, nhìn hướng giang phong, vậy ngươi thấy được tiêu linh vì cái gì muốn ghi danh hiệu? ta không nói, sư tỷ thế nào biết ta là ai? giang phong nói cái kia nàng biết sao? khi nhìn xem hôn mê tiêu linh, hỏi lại, giang phong, sư tỷ cũng không biết là thế nào, tỉnh lại mấy lần, rút kiếm liền muốn chém bọn họ, giết người muốn chu tâm, ta chỉ là để bọn họ làm quỷ, biết tìm ai báo thù. khi nói, sau đó bổ sung thêm, nếu có làm quỷ cơ hội, giang phong, có thể ngươi báo chính là tên của ta, không có lựa chọn tiếp tục hỏi tiếp, tổ bốn người rất mau tiến vào quy khư hải, trận pháp chậm rãi khép lại, biến mất, một cái mắt, hoàn cảnh quen thuộc đập vào mi mắt, cắt vàng đập vào mặt. cẩn thận, khi đột nhiên kêu lên sau đó ôm tiêu linh ngồi sụm xuống, xuống, giang phong thấy thế cũng liền bận rộn ngồi sụm xuống, xuống. sau một khắc, tiếng gió gào thét từ trên đầu bay qua, tựa hồ có lợi lưỡi dao âm thanh. đang đang. trên bả vai đang đang hướng về phía trước tiêu to, giang phong híp mắt nhìn. ta cái tạo. trong báo cát có một cái thân thể khổng lồ, bọ ngựa, chẳng qua là thể tích biến lớn mấy chục lần bọ ngựa, cái kia hai cái lưỡi dao so mạng hắn còn rất dài. Khi cũng nhìn thấy, có chút ngợp bức nói không có lý do à, nơi này không có linh khí, bọn họ như thế nào tiến hóa nhanh như vậy? chỗ nào xuất ta? Không phải vậy, Cửu Vũ Thư viện đám người kia làm sao đi? Không kiến thức, cái kia rõ ràng là Cửu Vũ môn có truyền thống trận, nhìn bầu không khí chính là môn tổ tiền. Đang lúc nói chuyện, bò người lưỡi dao lại lần nữa cũng đến, không khí bên trong nổi lên màu xám bão sóng, ẩn chứa tĩnh mịch khí tức. "Khi, tránh thoát công kích phía sau, khi thở dài, Giang Phong là linh đầu. Nhất định là thanh kia thần binh dẫn ra không biết dấu ở nơi nào linh độc, chế phục nó, để nó dẫn chúng ta đi tìm linh độc." Khi nói, Giang Phong so sánh đối với song phương hình thể, nhìn không được nói, ngươi xác định. Nói nhảm, nhục thân chẳng luyện Chương 66, Như Hồn có chỗ theo chương 66, Như Hồn có chỗ theo trong sa mạc hai cái hình thể to lớn bọ ngựa tại giao chiến, nhấc lên đẩy trời các bảng. Mahi ngồi tại một bên quan chiến, chính giữa Tiêu Linh lại một lần nữa sắc chết đủ dậy, khi không chút do dự cho nàng một cái sống bàn tay. Đang đang, đang đang nhỏ tiểu nhân trong mắt tràn đầy nghi ngờ thật lớn, người làm sao có thể biến thành bọ ngựa? khi nhìn hướng đang đang, cười nói, ta cũng không hiểu hắn môn công pháp này chỗ kỳ diệu. Đang đang, vật nhỏ này thế mà còn xem thường hắn. nửa giờ sau. Giang Phong khôi phục nguyên dạng rơi vào bỏ ngựa trên lưng, bỏ ngựa thì là dùng to lớn lơi dao chọc chọc đầu mình, nhọn trên mặt xuất hiện nhân tính hóa hủy cốt chi sắc. Nó tựa như là bị chính mình đánh sưng mặt sưng mũi. Có thể hay không nói tiếng người. Giang Phong gõ sọ não của nó vẫn đạo. Chi chi. Dựa bảo, lại một cái sẽ không nói tiếng người. Gặp chiến đấu đình chỉ, đang đang lập tức bay tới. Đang đang. Bỏ ngựa nhìn lưng nó. Chi chi. Đang đang. Chi chi. Giang Phong. Ta đã cùng đang đang nói linh độc một chuyện. khi đi tới nói. Giang Phong nhíu mày, ngươi không nói nghe không hiểu ta đoán. Một lát sau, bộ ngựa quả nhiên khởi hành hướng phương xa đi đến, thuận tiện dùng sắc bén tay ra hiệu Giang Phong đội theo. Đi đi, sa mạc đột nhiên biến thành có chút ẩm ướt, Giang phong trên chân dính không ít hạt cát. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nơi này không giống biết trời mưa bộ dạng, đây là tình huống như thế nào? Chi chi, đang đang. Hai cái quái đồng thời kêu to một tiếng, ngữ khí kỳ dị, có chút giống như dị. Khi ngồi xổm xuống nắm lấy chút hạt cát đặt ở trong mũi, sau đó thở dài, là máu, hoặc là nói dư thể. Giang Phong, hẳn là bị linh độc hấp dẫn mà đến, nhưng đều gánh không được linh độc. Như loại này bọ ngựa dạng này, hẳn là số ít. Giang Phong sử sốt, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước đều là vũng bùn đồng dạng, cái này cần muốn bao nhiêu huyết dịch mới có thể biến thành dạng này. Nhìn chăm chăm phía trước to lớn bọ ngựa, Giang Phong lẩm bẩm nói, đây chính là kẻ yếu chim thú tiêu vong sao? Linh độc là thế nào đến? Khi bắt đầu, không biết, chỉ biết là xúc động chết ngay lập tức. Giang Phong trầm mặc sẽ, vấn đạo, vậy nên làm sao luyện hóa? Linh khí tầm tụ hết đụ, linh độc vừa vận ngược lại, ngươi nghĩ kỹ. Khi vấn đạo, Giang Phong điếu nói, chúng ta tới làm gì? Khi nhìn xem trong ngực Tiêu Linh Nhưng thật ra là bởi vì nàng, trong cơ thể nàng có lưu hình trùng, không lấy ra đến, để linh độc hủy đi nàng nội thân, cũng có thể khôi phục bình thường. Giang Phong, hắn nhìn hướng Tiêu Linh, nhìn không được vấn đạo, cái kia còn có thể sống sao? Có lẽ không thể à, nhưng đây là chúng ta bây giờ biện pháp duy nhất, như lưu hình trùng gặm ăn đến đan điền, thần tiên không có cứu." Khi Thản nhiên nói, Giang Phong im lặng, việc này chúng ta có thể tự chủ chương sao? Không nên hỏi hỏi nàng ý kiến. Ngay vậy, khi gật đầu, nhưng nàng hiện tại tâm trí gần như mất phương hướng, hỏi không ra đến, chính là ngươi sư tỷ ngươi tới làm quyết định. Giang Phong. Đây là ta có thể làm chủ. Nếu không hỏi một chút Tô Ly. Đáng tiếc hắn cũng không có đối phương phương thức liên lạc, liền Tô Hỏa phiến đều không có. Nếu không. Hỏi một chút Dư Hỏa. Cũng là rất lâu không gặp, không biết nghe đến tên của ta, nàng sẽ có cảm tưởng thế nào. Nghĩ đến liền làm. Chỉ là điện thoại mới vừa kết nối, Dư Hỏa hung tận âm thanh liền chuyển tới. Ngươi còn dám gọi điện thoại cho ta. Ta vì sao không dám cho người gọi điện thoại? Dư Hỏa chọn vẹn mắng 3 phút, âm thanh mới bình phục chút. Tứ tượng cốc yêu ngôn hoặc chúng. Lúc đầu không có nhiều người tin, nhưng ngươi đến như vậy mới ra, nháy mắt đều tin, Tô Họa Phiến, có ngươi tên đồ đệ này, xem như là mộ tổ đều có gói. Xương cùng khôi lên nhau, đồng thời đoán được đối phương là Đông Tiên. Khôi càng là khiếp sợ, Đông Tiên cùng nàng nhận biết, cái kia nàng. Song song, Bạch Đại Nhân tà có lỗi với ngươi. Có thể là, nàng cho ta 10 cái kim đan, làm sao bây giờ? Tốt son sui. Dư hỏa cuối cùng là bình tĩnh trở lại, vấn đạo, làm sao vậy? Giang Phong, Tiêu Linh, Lưỡng Nghi sơn Người, hiện tại thủ thường, cần linh độc mới có thể cứu. Thế nhưng không nhất định có thể thành, ta muốn hỏi một chút trường hợp này, nên làm như thế nào? Dư Hỏa, nàng bị thương sẽ chết sao? Giang Phong, đại khái A Dư Hỏa, vậy liền tìm đường sống trong chỗ chết, dù sao đều là chết, vì cái gì không chọn có hy vọng một con đường? Giang Phong, có thể đây là ta lựa chọn, vạn nhất chết, Tô Ly bên tiên nên như thế nào bằng giao? dao? Dư Hỏa, đúng sự thực nói, nếu nàng không thể lý giải, vậy liền chứng minh nàng không gì hơn cái này. Giang Phong. Giang Phong, vậy ta luyện linh độc đâu? Dư Hỏa, đây đúng là cái chết tử tế pháp, chúc ngươi may mắn. Giang Phong Giang Phong còn muốn nói tiếp, Dư Hỏa đã đem điện thoại của máy. Giang Phong nhìn chằm chằm điện thoại không nói gì, nàng là có ý gì? Làm ra quyết định kỹ càng sao? Đến khi mở miệng, đánh gãy suy nghĩ của hắn, Võ ngựa dừng lại, nói cái gì cũng không chịu tiến lên. Phía trước trong sa mạc có một dòng suối nước, chỉ bất quá nước suối là màu xám, dày đặc lại đục đặc. Giang Phong chỉ là nhìn xem liền có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác, lấy hắn bây giờ thể chất còn chưa tới gần, làn da liền truyền đến một cốt như kim châm cảm giác, tốt bị dị đồ vật. Khi vấn đề hắn không có trả lời, mà là đi đến nước suối một bên suy nghĩ thật lâu, dạng này ta trước thử một chút đã, sư tỷ nàng còn có thời gian sao? Ta không có vấn đề, thời gian còn có, nhưng không nhiều. khi nói, cái tiên nữ kiếm tu có thể thành, không có đạo lý ta không được. ta đi. giang phong hét lớn một tiếng, sau đó nhảy vào trong suối nước, từ từ giang phong rất nhanh liền nước suối nuốt hết, tiếp lấy hai cái linh đài phiêu phủ, một lam tối sầm hai đạo quang mang phân biệt bám vào bên trên. đậu phộng. khi sử xuất, giang phong lần này làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. nhân gia luyện linh độc đều là dẫn một tiên nhập thể, sau đó chậm rãi luyện hóa. người cái này. Giang Phong. Giang Phong nhìn xem trong suốt chính mình, trầm mặt không nói gì. Cái này linh độc một nháy mắt liền thôn vệ thân thể của hắn, hắn hiện tại chỉ có thể bám vào linh đài bên trên. Trạng thái này để hắn nhớ tới rất lâu phía trước chính mình, khi đó, khi đó, hắn mới vừa gặp phải Hắc đại nhân không lâu, còn chưa tối hình. Hắn từng hỏi Hắc đại nhân, linh thể vì cái gì chấp nhất tối hình? Hắc đại nhân nói như thế nào? A, hắn nói, không có thân thể, linh hồn không chỗ có thể theo. Là, cái kia ngược lại, như hồn có chỗ theo, huyết lục có phải là cũng sẽ điên cuồng lớn lên? Hắc đại nhân gật đầu. Khi ngay tại chỗ đang đang quán thâu giải tán tư tưởng dù sao giang phong treo tổ ba người cũng không có cường đại tồn tại cần phải đang đang người treo cũng vô dụng người này quá ngốc biết đã treo đang đang ưn khi phát hiện đang đang cũng không hướng hắn kêu to mà là nước suối phương hướng chỉ thấy cái kia một đôi linh đài đột nhiên chìm tại nước suối bên dưới một nháy mắt nước suối biến thành màu sắc đen nhánh một cái tay từ bên trong đưa ra ngoài nhưng không bao lâu lại biến mất tiếp lấy lại xuất hiện lại biến mất như vậy không ngừng gặp lại người này khi kinh sợ giang phong muốn tại linh độc bên trong sinh ra một bộ thân thể chỉ là thiên sơn vạn tướng quyết mới vừa hóa thành thân thể lại biến mất như thế lặp lại rất nhanh khi liền phát hiện nước suối bắt đầu hạ xuống lưỡng nghi sơn không ngừng có người giáng lâm cầm đầu chính là triệu phương hành. tô ly toàn thân áo trắng cầm kiếm đứng tại sơn môn bên trên gió lạnh thổi lên sợi tóc của nàng có từng mảnh đông tuyết lưu lại nhưng lại rất nhanh tan dã trong gió lưỡng nghi sơn chỉ có một mình nàng đứng chiến chương 67, kiếm mở lưỡng nghi sơn chương 67, kiếm mở lưỡng nghi sơn tô ly nhi của ta như vậy si mê ngươi ngươi vì sao không theo đúng vậy a ta tứ tư tượng cấp thiếu chủ coi trọng ngươi Đó là phúc khí của ngươi. Chính là, thật không biết tốt xấu, bây giờ thiếu chủ đã chết, ngươi làm sao dám sống một mình. Tô Ly nhìn xem đầy trời đám người, ngươi một lời ta một câu, nàng giật giật bờ môi, chỉ nói ba chữ. Ngữ khí bình tĩnh, thanh âm cũng lớn, lại vang ở mọi người bên hai. Hắn không sướng. Phốc phốc đám người phía sau có người cười lên tiếng, Triệu Phương thành hung tận quay đầu nhìn lại, người kia lập tức im lặng. Đến không chỉ tứ tự gốc, đám người còn có mấy đạo khí tức gần vào hư không, Tô Ly mặc dù không thể xác định, lại mơ hồ có cảm giác. Ai? Trong lòng nàng thở dài, Lưỡng Nghi Sơn hôm nay sợ là trông coi không dưới. Nói có nghe, nàng sợ rằng liền cái này Triệu Phương Thành cũng ngăn không được. Triệu Phương Thành nhìn phía dưới, trầm mặc. Đám này lão hồ ly, ai cũng không chịu độc thủ, nhất định muốn tứ tượng gốc làm cái này người dẫn đầu. Nghĩ tới đây, hắn lạnh giọng vấn đạo, Lưỡng Nghi Sơn rơi vào tình cảnh như thế, cái gọi là Mị Ảnh cùng Đông Tiên không xuất hiện sao? Đông Tiên không trọng yếu, chủ yếu là Mị Ảnh, Lưỡng Nghi Sơn chôn cùng còn chưa đủ, nữ nhân này nhất định phải chết. Hôm nay như thế nhiều người, chỉ cần cái này Mị Ảnh dám hiện thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Ly trầm mặc sẽ, lạnh lùng nói lưỡng nghi sơn không có bị ảnh, càng không có đông tiền, chỉ có đệ tử Giang phong. Nói nhiều như thế có làm được cái gì? Ta chướng mắt nhi tử ngươi, càng chướng mắt ngươi, có dám một trận chiến? Triệu Phương Thành, thưa không bên trong có một đạo tiếng cười truyền đến, cốc chủ không phải là sợ cái này bán bộ hóa thần. Triệu Phương Thành nắm đấm nắm chặt, sắc mặt tái xanh. Lão phu như ngươi mong muốn, tứ tượng cốc là lão phu lục trận. Tốt. Trong lúc nhất thời, tứ tượng cốc mọi người nộn nhịp xuất kiếm chỉ hướng bầu trời, bốn đạo màu sắc khác nhau kia sáng bắn về phía chân trời, phía sau hóa thành tứ tượng treo ở chân trời. Triệu Phương Thành rút ra chính mình bảo kiếm thủy thân, chỉ hướng Tô Ly. Tới đi, hôm nay lấy ngươi đến tế kiếm. Tô Ly bay tới Triệu Phương Thành đối diện, thò đầu nhìn bầu trời một chút dị tượng, sau đó rút ra bảo kiếm của mình. Chẳng như tuyết thân kiếm mới xuất hiện, liền có mánh liệt hỏa diễm bám vào, bầu trời dị tượng trong lúc nhất thời biến thành mở đi. Xung quanh nhiệt độ kịch liệt lên cao. Đây là ly hỏa, nghe đồn là Tô gia đại năng lưu lại. Vân Tiêu cao mày nói, lưỡng nghi sơn Tô gia có đại năng, bọn họ cũng đều biết, nghe đồn đã sớm chết, có thể nghe đồn trung bình là nghe đồn liền xem như thật ai biết có hay không cho hậu bối lưu lại cái gì bảo bệnh đồ vật bây giờ cái này tô ly xuất thủ chính là ly hỏa loại này hỏa diễm chính là tuyệt phẩm đan linh một sợi bản nguyên biến thành nhiệt độ kỳ cao vô cùng chân nguyên nhìn chăm chăm cái kia ly hỏa thản nhiên nói ta chỉ quan tâm hôm nay mị ảnh có thể hay không xuất hiện còn có côn luân đám kia chết tiệt rùa đen đông quách nguyên phụ hỏa nói vật tiêu tốt đa ta, ta cũng tại chờ cái kia bạch lão bản mang tới hai người kia đến mức lưỡng mi sơn nếu không phải cùng nơi này có quan hệ bọn họ căn bản sẽ không đến Triệu Phương Thành xoa xoa mồ hôi chán, đột nhiên âm độc cười nói, thật cho là ta sẽ cùng ngươi đơn đả độc đấu. Bên trên, Triệu Phương Thành ra lệnh một tiếng, tứ tượng cốc mọi người nhất thời cùng nhau tiến lên. Mà Triệu Phương Thành thì là trong tay bóp lên pháp quyết, kiếm đến, một đạo quang trụ từ phía chân trời quán hạn, sau đó hóa thành cự hình lưỡi kiếm, mục tiêu nhắm thẳng vào Lưỡng nghi Sơn. Không sai, hắn muốn để Tô Ly tận mắt thấy Lưỡng nghi Sơn tan bỡ, nhìn thấy trận linh tử vong. Dám nổ ta tứ tượng cốc, ngươi cái này phá núi cũng không có cường đại tồn tại cần phải. To lấy ly hỏa bức lui mọi người, nhìn thấy Triệu Phương Thành động tác liền biết suy nghĩ, nàng đội vàng hướng lưỡng nghi sơn bay đi, lại không nghĩ, tứ tượng cốc mọi người lại lần nữa vây quanh. Ly Hỏa mặc dù kỳ dị, nhưng cuối cùng không cách nào lấy một được nhiều, tứ tượng cốc nguyên anh cũng không ít, đồng thời có mấy người cùng nàng cùng cảnh giới. Rất nhanh liền có công kích xuyên thấu Ly Hỏa hướng nàng đánh tới, Tô Ly đem kiếm hoành cùng trước ngực, lại vẫn cứ lui lại mấy chục mét, khỏe miệng có huyết dịch chảy xuống. Ha ha, nhìn cho thật kỹ a. Triệu Phương thành ngón tay hướng lưỡng nghi sơn phương hướng, trên bầu trời cự kiếm rung động, rất nhanh trực tiếp chém thẳng vào bên dưới. Không muốn. Tô Ly nhịn đau đứng dậy, Tứ tượng gốc mọi người công kích lại một lần nữa đánh tới. Lan đi, Ly hỏa Phân Thiên. Tô Ly đột nhiên một ngụm máu nôn trên thân kiếm, Ly hỏa đại định, tiếp theo quyết tán ra đến, nháy mắt mức lui tứ tượng gốc mọi người. Thấy thế, Tô Ly bội vàng phóng tới lưỡng Nghi Sơn. Tô Họa Phiến cùng hai vị trận linh còn tại bên trong. Nàng khuyên các nàng rời đi, Tô Họa Phiến lại nói nếu là trận linh đi, lưỡng Nghi Sơn chỉ còn trên danh nghĩa. Thật là gở, như trận linh chết, không phải cũng đồng dạng chỉ còn trên danh nghĩa sao? Thanh này tự kiếm nàng không nhất định ngăn bên dưới, nhưng ít ra có thể tháo bỏ xuống một phần lực lượng, đến mức về sau. Nói sau đi? Liền tại Tô Ly sắp tới cự kiếm phía dưới lúc, một đạo chùm sáng màu đen từ phía sau lưng đánh trúng nàng. Lập tức một ngụm máu phun ra, Tô Ly như diều đứt dây trực tiếp rơi xuống, trợn mắt nhìn cự kiếm bổ vào lưỡng Nghi Sơn bên trên. Hắc hắc, cửa sau mở rộng, đây chính là tối kỵ. Tứ tượng cốc nguyên anh trưởng lão cười hắc hắc nói, "Làm không sai." Triệu Phương thành khen. Người phía sau bảy gặp tình huống như vậy, có chút không đành lòng. Cái này tứ tượng cốc thật là âm hiểm. "Này, ngươi là đau lòng mỹ nhân, vẫn là đau lòng lưỡng Nghi Sơn?" "Ta là lo lắng, ta sẽ chờ sẽ không biến thành kế tiếp lưỡng Nghi Sơn." đừng nói nữa, suối quẩy. Doanh cử kiếm rơi xuống, sơn môn nháy mắt vỡ bụng, một đen một trắng hai tòa ngọn núi xuất hiện, như ẩn như hiện. thấy thế, triệu phương thành tiếp tục cho cự kiếm quán thâu linh lực. trong núi, béo dao phun ra một ngụm máu tươi, mặt mạm khắp khuôn mặt là phẫn nộ. đáng này lao bất tử, cũng sẽ chỉ ức hiếp nhỏ yếu. tiểu mập đừng nói chuyện, ta đem lực lượng cho ngươi mượn. tiểu tiểu đứng ở sau lưng nàng, đem tay nhỏ bao trùm tại phía sau. hai toà núi bắt đầu tỏa ra tia sáng, triệu phương thành phát hiện cự kiếm mơ hồ có bán nửa thế. tứ tự tốc, đem lực lượng mượn cùng ta, nơi đây trận linh tượn hồ có chút bản lĩnh. Mọi người gật đầu, đem lực lượng đưa vào cự kiếm. Giang giáp hai tòa ngọn núi đồng thời xuất hiện khe hở, cự kiếm đột nhiên hạ xuống một màn lớn. Ha ha, chỉ là Trận Linh cũng dám ngăn tà tứ tập gốc. Triệu Phương Thành điên cùng cười to. Trần Huyền gặp tình huống như vậy nhíu mày, không phải nói Mị Ảnh cùng lưỡng Nghi Sơn có quan hệ sao? Loại này thời điểm, còn không hiện thân, lại không đến, lưỡng Nghi Sơn coi như thật không có. Đông Quách Nguyệt cười nói, có lẽ là khiếp đảm a. Trần Huyền, như Mị Ảnh không đến, thiên sách phủ tới làm gì? Mắt thấy Lư Nghi Sơn sắp bị đánh ngã lúc, Tô Ly đột nhiên phóng lên tận trời. Triệu Phương Thành vẫn tiêu hí mắt, viện binh tới, mọi người nhất thời nhìn sang, có người ôm tô ly bay lên, là tên nam tử mang theo một cái ảm đạm khuôn mặt tươi cười mặt nạ, nam tử đưa tay nắm cự kiếm phần dưới, nhất chỉ gõ nhẹ, cự kiếm chấn động, tiếp lấy vết dạn dày đặc từng khúc dạn lức, một tiếng vang giòn, cự kiếm tản làm đầy trời mảnh mỡ, tan rã trong không khí, triệu phương thành trên ngực lão đảo mấy bước, người, nam tử ánh mắt đảo qua bầu trời mọi người, dẻo cờ tơm thanh truyền ra, một đám người hiếp một cái nữ tử, quả thật không biết xấu hổ, đông quách nguyệt cười thần, bị hoặc cười nói, tiểu ca ca, được yếu thua. Nói cái gì ưu hiếp? có dám hay không cầm xuống mặt nạ, để tỷ tỷ nhìn xem." Nói tốt, nam tử cười lớn một tiếng, lấy ra một cái bóp vỡ ngọc bội. Sau một khắc, không gian rung động, có 12 tên mang theo mặt nạ người xuất hiện, chỉ bất quá đám bọn hắn mặt nạ là khắp mặt. Thiếu chủ, thấy rõ ràng những người này, hôm nay một cái cũng đừng hòng đi." Là. 12 người phân tán, đem lưỡng nghi sơn khu vực vây quanh. Đông quách nguyện sử suốt, 12 tên hóa thần đỉnh phong. "Thủ đũa này, người này, ngươi không phải muốn biết ta là ai sao?" tam hiệu phúc địa, ta cướp. Thất tinh lâu người cũng là ta giết cô luân hiên viên thập tứ chương 68, mươi lưỡng nghi sơn cung phụng chương 68, lưỡng nghi sơn cung phụng vi cư hải nước suối thấy đáy một bộ hài cốt đứng dậy chất lỏng màu xám từ trên thân trở xuống khi biến thành cô lâu hài cốt hướng hi đi tới mỗi đi một bước liền có huyết đục lớn lên đi đến hi trước mặt đã biến thành quen thuộc người này ta thành công giang phong đưa ra hai tay một tay làm diễm thiếu đốt một tay chất lỏng màu xám phun trào thiêu đốt thần hồn tiến diện nục thân hát hát. lại thêm ta cái kia hắc sắc linh lực sợ người nào người nào chết Hi ha to mồm, sau đó giơ ngón tay cái lên. Ta cuối cùng minh bạch nàng vì sao tuyển chọn ngươi. Vì sao? Có loại. Hắc hắc. Lần này cũng không có bất luận kẻ nào trợ giúp Giang Phong. Đang đang, đang đang vây quanh hắn xoay quanh, Giang Phong đem Linh Độc cùng hình Hỏa thu hồi, sờ lên nó cái đầu nhỏ. Lo lắng ta sao? Đang đang, đang đang lại nhìn xem hi, không ngừng kêu. Giang Phong hẳn là đói bụng không, đánh một trận liền tốt. Vật nhỏ này thế mà còn nhớ tới giải tán sự tình, còn dám cáo trạng. Giang Phong cười cười, sau đó nhìn hướng Tiêu Linh. Giờ phút này linh độc tại tay, hắn có lẽ có thể trực tiếp diệt đi sư tỷ trong cơ thể lưu hình trùng, nhưng bởi như vậy, sư tỷ sẽ bị hắn nhìn hết. Thầy thuốc không phân biệt nam nữ, sư tỷ có lẽ sẽ không để tâm chứ. Nghĩ tới đây, Giang Phong Chỉ vào khu cạn nước suối nói, đem nàng bỏ vào a, ta đặc biệt lưu lại một chút. Khi nhìn chằm chằm hắn, sau đó gật gật đầu, lúc đầu Tiêu Linh cần cũng chỉ là một tia linh độc. Đem Tiêu Linh bỏ vào, thân thể của nàng rất nhanh biến mất, một viên kim đan hiện lên. Một tia linh độc, liền đủ để phân chia nhục thân. Đồng thời một cái tản ra ưu quan côn trùng, bốn phía quét hình một cái, lập tức hướng Giang Phong bắt tới. Nó muốn tìm mới ký chủ. Nhưng mà, chỉ một tiếng, nó bị đụng đầu góc chân v้าง. Người này quá cứng. Vì vậy mục tiêu lại đối chuẩn hi. Khi một cái ôm lấy đang đang, hô, há mồm. Làm, làm. Đang đang cảm giác có đồ vật gì tiến vào trong miệng, sau đó nhai hai lần, giòn. Giang Phong, đây chính là lưu minh trùng. Giang Phong gãi gãi cánh tay, vừa bạn bị đụng địa phương có chút nữa Ừm, nếu có thể thuần phục, nó có thể để cho Kim Đan nắm giữ nhân tính đang đang đã ăn chưa sự tình sao? Khi nhìn hướng đang đang cười nói, người này tứ chi phát triển chỉ biết là đều lưu hình trùng đối với nó căn bản sinh ra không được huyết cảnh. đang đang Giang Phong không biết là vì lượng báu ít, còn là bởi vì Tiêu Linh Tu bị đau nàng lục thân rất nhanh liền thôi phục, lại như cũ không có tỉnh lại. Khi ở trên người nàng vẽ một bộ y phục, sau đó đem chặn ngang ôm lấy. Đi thôi, chậm chễ không ít thời gian, bên ngoài còn chưa biết muốn làm sao. Tốt, bất quá tiểu tử ngươi đem ta sư tỷ thấy hết, tổ ba người lại lần nữa xuất phát, bước lên đường về. Lần này Hi không tiếp tục cẩn giấu thân hình. Mang theo Giang Phong nhanh chóng rời đi Quý Khư Hải. Làm bọn họ xuất hiện tại Tây Thành một khắc này, sắp trời hoàn toàn tối xuống, gió lạnh xen lẫn bông tuyết xiêu xiêu đánh vào người. Tây Thành ngay tại đại lượng thi công, khắp nơi có thể thấy được đều là nhân viên thi công, Giang Phong có gan đến đến kiến trúc công trưởng cảm giác. "Lão, thành đâu?" Khi Trầm Mặc phía sau nghiêm túc nói, "Nếu nói, chúng ta đi phía sau, có người bị nơi này sau đó giá họa cho đồng tiền, bây giờ ngươi thân phận lộ ra ánh sáng, ngươi đoán." "Đi mau, lưỡng Nghi Sơn." Hai người vừa rời đi Tây Thành không bao xa, phía dưới hai đạo xích sắt nghiêng đâm đi lên. Khi vội vàng nghiêng người tránh thoát, Nương ta nhìn, một cái mang theo tam giác mặt nạ người, toàn thân trói xích sắt, chính trực ngắc ngắc nhìn chằm chằm Giang Phong. Đồng tiên, theo ta đi. Thanh âm khàn khàn truyền tới. Giang Phong nhìn đối phương một cái, đối khi nói, đi, đừng để ý tới hắn. Khi gật gật đầu, sau đó rời đi. Nào biết sau lưng mấy đạo xích sắt lại lần nữa đánh tới. Khi tăng thêm tốc độ, đồng thời treo chọc nói, nếu không ta thả ngươi đi xuống đánh một trận. Không cần, trực tiếp đi. Người này là yêu, hắn cũng không muốn làm dây dưa. Bên kia, dạo chơi Tinh Lan đột nhiên dừng lại. Sư Minh ngươi tìm người kia xuất hiện. đi, vậy chúng ta nhanh đi. tốt. lưỡng nghi sơn. đông quách nguyệt nghe đến đối phương tự giới thiệu, ánh mắt nháy mắt âm trầm xuống, miến răng miến lợi. cô Luân, chó chết, cuối cùng hiển thân. thật không biết nói chuyện. hiên biên thập tứ chấn lưỡi, sau đó phất phất tay, hai tên hóa thần nháy mắt hướng đông quách nguyệt đánh tới. đông quách nguyệt lấy cực kỳ kỳ dị thân pháp tránh thoát công kích, rơi vào một bên, ha ha cười nói, liền ngươi có người. thất tinh lâu ở đâu? ba đạo nhân ảnh rơi vào phía sau nàng. hiên biên thập tứ liếc nhìn, cười nói, không đủ cái kia tăng thêm ta hư thiên địa đâu bầu trời có năm đạo bóng người mang theo một người trẻ tuổi rơi xuống người tuổi trẻ kia quần áo lộng lẫy lại mang theo một bộ mặt nạ ác quỷ đông quách nguyệt sửng sốt đám người kia thế mà cũng có hứng thú tây thanh hoa quả thật thảm kịch ta thiên cơ các cũng tới trợ trận bầu trời lại lần nữa rơi xuống ba đạo nhân ảnh vậy ta phi hoa cung cũng tới trợ trận a lại một hồng y nữ tử mang theo ba đạo nhân ảnh rơi xuống hiên biên thập tứ cho mặc tất cả đều là hóa thần đỉnh phong đông quách nguyệt thấy thế người to nói tiểu bằng hữu chúng ta chiếm cứ nhiều năm như vậy sao lại bị ngươi mấy câu hù sợ Béo Dao nhìn thấy tình huống bên ngoài tức giận kêu to, bọn họ thật là không muốn mặt, đứng đầu tông môn tới một nửa, ta Béo Dao có tài đức gì? Tô Hòa Phiến. Trần huyền nhìn thấy nhiều như thế hóa thần xuất hiện, nếu mày nhìn hướng Vân Tiêu. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao không biết sẽ xuất hiện trường hợp này? Vân Tiêu ha ha cười nói, dạng này một cái không biết tên tông môn, vừa ra tay chính là nhiều như thế hóa thần, ngươi ngủ yên tâm sao? Trần huyền. Lúc này, Tô Ly tỉnh lại, nhìn thấy trong tràng tình huống, trầm mặc sẽ, thấp giọng nói, đa tạ tiền bối tương trợ, tình thế bất lợi, tiền bối vẫn là mau chóng rời đi à? Ta lưỡng nghi sơn chúng địch có cái này một tiết." Hiên viên thập tứ cúi đầu, vén lên mặt nạ một nửa. "Cho dù là một nửa, Toli y nguyên thân thể chấn động, "Ngươi, A là ta, ta trở về." "Toli, chết đi người làm sao sẽ trở về? Việc này sau đó giải thích, hiện tại đã không phải là người lưỡng nghi sơn vấn đề, đám người kia sợ là thăm dò đã lâu. Hắn vừa xuất hiện, những người này người bị liền tới. Ta thừa nhận, các ngươi xác thực có nội tình, nhưng ta côn luân chưa từng e sợ chiến." Nói xong, hiên viên thập tứ nhìn hướng 12 người, người, "Sợ sao? Thường chết mà sinh." vậy liền theo ta diệt bọn hắn hiên biên thập tứ đem tô ly để dưới đất sờ lên đầu của nàng cười nói ta đi một chút liền đến ta tô ly muốn mở miệng nói cái gì hiên biên thập tứ cũng đã nhảy vọt đến trên không mắt thấy song phương sắp đánh nhau một đạo nổi bật tiếng cười vang lên thật nhiều mỹ vị đồ ăn a hai tên có quan quân người mang theo hai tên nữ tử rơi xuống vỡ tiêu trên thân khí tức đột nhiên bùng phát là nàng cái kia lượng cơm ăn lớn vô cùng ra hỏa trọng điểm là nàng cũng là bạch lao bản người đến tốt đều phải chết chân huyền làm cái gì dọa ta một hồi Thiên Diễn Tông cũng hạ trạng, Trần huynh còn chờ khi nào? Ta Thiên Sách phủ chỉ cùng bị ảnh có toán." Trần Huyên lắc đầu tự tuyệt. "Tùy ngươi." Vân Tiêu khí tức một nháy mắt liền bị Dư Hỏa chú ý tới, nàng đội vàng vứt tay, "Bạch Mao, còn nhớ rõ ta không? Nhà ngươi cơm thật khó ăn." "Vân Tiêu, tự tìm cái chết." Vân Tiêu một bước đạp đến mọi người trước người, nhìn hướng Dư Hỏa, yếu ớt nói, cơm "Có thể ăn vậy, không thể nói lung tung được, hỏa từ miệng mà ra. Có đúng không? Ta tình nguyện uống ngập dược, cũng không ăn nhà ngươi cơm." Vân Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên xuất thủ, một cỗ khí tức đánh thẳng Dư Hỏa hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước người nàng ngăn lại đạo này công kích cốt tướng quan tài đá thả xuống đối dư hòa nói hiện tại đối đầu hắn có năm thành nắm chắc cốt đầu lợi hại đánh thắng lại cho ngươi mười khỏa khôi thấy thế đội vang nói ta có từ bảy xương vân tiêu lấy ta làm tính toán đơn vị đâu hai người các ngươi là đối phó đông tiên cùng bị ảnh há tất nhúng tay việc này vân tiêu nhíu mày hai người liếc nhau cười nói lưỡng nghi sơn cung vung xương lưỡng nghi sơn cung vung khôi đánh chính là các ngươi vân tiêu còn có ta ta đáp ứng tô hòa phiến Chỉ cần các ngươi dám đến, hẳn là có đến mà không có vẻ. Nói xong, Dư Hỏa đưa tay, quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện, một cái tất hắc trưởng thương ngưng tụ tại trong tay. Lưỡng Nghi Sơn cũng phụng, Dư Hỏa thấy được thanh tia trưởng thương, Trần huyền tâm thần chấn động. Chu nhiên miêu tả qua, bị ảnh vũ khí chính là một cái đen nhánh hương, chiêu thức cái gì? Cái này nữ tử. Song Phương Dương cung bạc yếm, biển tố vẫn nhìn hướng các vị đại lão, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lấy ra một cái màu bạc tiểu hồ lô. 2. Lưỡng Nghi Sơn đệ tử, biển tố vấn. không nghĩ tới gia nhập tông môn trận chiến đầu tiên chính là loại này quy mô. Ta biện tố vẫn chắc chắn ghi tên sử sách. Ha ha. Chương 69, ta nghĩ trang cái so chương 69, ta nghĩ trang cái so Hiên Biên thập tứ nhìn hướng dư hỏa một bọn người, vui mừng cười cười. Nguyên lai like nhiều năm như vậy, trưởng thành không chỉ có hắn. Kết trận là Hiên Biên thập tứ ra lệnh một tiếng, tạo thành vòng vây 12 người, đồng thời ngồi xổm xuống, xuống, đem tay đặt tại hư không bên trên. Không bao lâu, mỗi người dưới chân xuất hiện một cái đường vòng cùng, hai hai liên kết, rất nhanh liền tạo thành một vòng tròn. Trong vòng trận văn bắt đầu phát họa. Mọi người cúi đầu nhìn hướng dưới chân. Cái này trận, không có lực công kích cho nên bọn họ không có trốn, rất nhanh trận văn phát hỏa hoàn thành, xuyên qua mọi người thân thể, phiêu phủ ở chân trời, chiếu sáng rạng rỡ. Các vị, trận này tên là Lưỡng Nghi Vi Trần cũng không có lực công kích, việc này đã không có quan hệ Lưỡng Nghi Sơn, có can đảm đi lên một trận chiến. Nói xong, Thiên Viên Thập Tứ dẫn 12 người dẫn đầu bay vào trong trận, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hán không nghĩ chiến đấu lan đến gần Lưỡng Nghi Sơn, mới có cử động này. Thú vị, thư Thiên Điện năm người cười âm thanh, cũng đi theo vào, lưu lại tên kia người trẻ tuổi tại nguyên chỗ. Tốt tại dưới chân Lưỡng Nghi Vi Trần trận cũng không tàn đi hắn đứng ở phía trên cũng sẽ không rơi xuống rất nhanh phi hoa ung thiên cơ cát thất tinh lâu thiên diễn tông từng cái tế bảo xương cùng khôi nhìn hướng dư hỏa các ngươi trước đi ta trước diệt cái này tứ tượng gốc tốt hai người con quan tài bay bảo dư hỏa thì là đem trường thương nhắm ngay tứ tượng gốc đồng thời đối nó no còn chúng vây xem nói các ngươi xác định còn muốn nhìn hí kịch sao mọi người hai mặt nhìn nhau sau đó nhộn nhịp rời đi có hai người lòng vẫn còn sợ hãi thấp giọng thảo luận ta dựa bảo thật nhiều đại lão môn chủ quả nhiên có dự kiến trước nước mở cảm thán đi mau Triệu Phương Thành nhìn hướng dư hỏa, lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời lấp lánh trật pháp, muốn nói lại thôi. Bên trong ánh sáng lấp lánh, sợ là đã đuối bên trên, nhưng hắn không sen tay vào được. Đến mức cô nương này nàng cũng nhìn không thấu. Mờ mờ tờ, trong lúc nhất thời, tứ tượng có hình như thành thằng hề. Nếu không, cà trước thử một chút. Biển Tố vẫn kích động. Không có chuyện của ngươi, đi xuống chiếu cố sân chủ. A, Biển Tố vẫn không muốn liếc nhìn Triệu Phương Thành mọi người, bay người rời đi. Triệu Phương Thành, một cái kim đan, như thế bay. Triệu Phương Thành suy nghĩ một chút đối dư hỏa nói tứ tượng cốc vì bọn họ bức hiệp cũng không cố ý tranh đối lượng nghi sơn không bằng chúng ta cứ thế mà đi cô nương này bên cạnh hai người kia một thân huyết tinh chi khí ép hắn thở không nổi chắc hẳn nàng cũng không đơn giản không nghĩ tới lưỡng nghi sơn còn có như thế cường ba người tính sai ngươi không muốn vì nhi tử ngươi báo thù sao dư hỏa cười tủm tỉm vấn đạo sau đó lấy ra thọ đèn mặt nạ đeo lên trong chấp nhóm này triệu phương thành cùng trần huyền sắc mặt cũng thay đổi xem trò vui mặt trần cũng là có chút sừng sốt cô nương này thế mà tự buộc thân phận thật sự là thoải mái ai nhìn thấy kiếm ý phun chào trần huyền Dư Hỏa nghiêng đầu, "Ngươi người không đi ra?" Trần huyên lắc đầu, Thiên Sách phụ liền tới một mình ta, "Đi, vậy ngươi chờ lấy, ta trước giải quyết bên này, lại đến thanh toán chúng ta." Trần huyên trầm mặc, sau đó kiếm khí yên tĩnh lại, "Tốt." Dư Hỏa nhìn hướng tứ tượng cốc mọi người, nhẹ răng, cười giống ác ma đồng dạng, nói ra lời nói cũng là đâm tâm và tử. "Đây là nhi tử ngươi Nguyên Anh lực lượng, nhìn kỹ." Dư Hỏa có chút không người, một tay cầm thương, một tay đỡ mũi thương, làm ra bắn vọt hình dáng. ám tinh băng tiên." Tứ tượng mọi người sử xúc, trong mắt bọn hắn, Dư Hỏa một mực bảo trì động tác này cũng cương động. Trần Huyên híp mắt lại, đây là hắn không có thấy rõ dư hỏa động tác, nhưng có thể cảm giác được dư hỏa rõ ràng là động. Cốc chủ, ngươi, đan điển của ngươi có người hô. Triệu Phương Thành sửng sở, túi đầu, vùng đan điển trống rỗng. Ta, Triệu Phương Thành mới vừa mở miệng, răng rơi, làn da thần tốc biến chất, nháy mắt liền hóa thành một đống xương khô. Uy, đan điển của ngươi, ngươi cũng là. À, lúc này một mực không động dư hỏa thân thể lắc lư mấy lần, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trần Huyền sở, tan ảnh, nói như vậy. Hắn đem ánh mắt quét tới một bên, chỉ thấy Dư Hỏa xuất hiện mặc Trần bên cạnh, tất hắc trường thương tràn đầy chiến lợi phẩm. Đại lượng nguyên anh, còn có chút ít kim đan, giống mức quả đồng dạng xin ở phía trên. Tất quỷ dị chiêu thức, chu nhiên gặp hạn không an. Mặc Trần nhìn chằm chằm khẩu súng kia nuốt một ngụm nước bọt. "Tất, thật lợi hại. Ngươi nhìn cái dám, ngươi cũng muốn bị cắm vào mặt sao?" Dư Hỏa đột nhiên lên tiếng. Mặc Trần liền đội vàng lắc đầu. "Ngươi mặt nạ này thật xấu." Dư Hỏa nhổ nước bọt một câu, rũ thương, chiến lợi phẩm biến mất, sau đó hướng đi trần huyền. Mặc Trần Trần Huyền thấy thế, đưa tay, một thanh kiếm tử hư không rơi vào trong tay. Dư Hỏa thở dài, ngươi có lẽ sẽ không cho ta thời gian nghỉ ngơi đi. Trần Huyền chỉ trệ, người này, 10 phút đồng hồ, không hổ là đại lão, khí lượng chính là lớn. Dư Hỏa vừa nói, một bên lấy ra thịt dê, từng ngụm từng ngụm hướng trong miệng nhét. Trần Huyền cùng mặc Trần hai người đều sửng sốt, tốt phóng khoáng tướng ăn. Thoạt nhìn, là thật nói đúng. Kỳ thật, các ngươi cái kia tru Nhiên chiếm lấy phúc địa, không cho ta đi bảo, ta mới độc thủ. Dư đột nhiên nói. Ngay vậy, Trần âm thanh lạnh lùng nói, dù vậy ngươi cũng không nên giết ta Thiên Sách Phủ nhiều người như vậy. Được thôi, ta có thể hỏi một chút, Thiên Sách Phủ linh khí không đủ sao? Muốn như vậy nhiều linh khí làm cái gì? Trần Huyên trầm mặc, việc này hắn lúc trước liền không đồng ý, nhưng cũng không có cần phải cùng người ngoài giải thích như vậy nhiều. Bên kia, biển tố vẫn mới vừa xuống, liền nhìn thấy tô ly bên cạnh nhiều hai người cùng một cái. Tăng ất, phi, phi, không được, cái này khuôn mặt không thể đang dùng. Giang Phong liếc mắt nhìn hắn, sau đó đối tô ly nói, sơ chủ, may mắn không làm được bệnh. Tiêu Sư Tỉ mang bể. To Li gật gật đầu, nhìn hướng hôn mê Tiêu Linh muốn nói lại thôi, sơn chủ không cần phải lo lắng, sư tỷ nhận chút tổ đường, tỉnh lại là tốt. tô ly cái này mới thở phào. Thế thế, giang phong bên người lại nhìn thấy biển tố vẫn tại hi bên cạnh trên dưới do xét, thậm chí lấy điện thoại ra chụp ảnh chung, đang đang ở một bên bay tới bay lui. giang phong, cô nương này, hắn thấy được là cùng dư hỏa đồng thời đi. nghĩ tới đây, hắn nhìn hướng dư hỏa, kìm lòng không được nở đủ cười. nhiều ngày không thấy, nàng vẫn là như vậy có thể ăn, chỉ là đối diện nàng người kia, kiếm ý lạnh tấu xương, đại lão, còn có một cái khác, cái kia mặt nạ thật xấu nhưng ý phục hình như ở đầu gặp qua. "Khi, giúp ta một chút, ta nghĩ người phía trước hiển thánh." Giang Phong thật cầu. Khi sử suốt, nhìn xem Giang Phong, lại nhìn xem Dương Hỏa, tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn cười nói, "Nghĩ Trang so. "Ừ." Giang Phong gật đầu. "Cái kia trận pháp bên trong, hắn không chen tay vào được. Đi, ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta giúp ngươi." "Cái gì?" Trước nhớ ký. "Đi." Khi nhìn hướng Biển tố vấn, chỉ vào Tô Ly cùng Tiêu Linh, phiền phức chiếu cố một chút. Biển Tô Vân gật đầu, vừa vặn cho sư phụ tìm cái địa phương. "Ai?" Tà sư phụ đâu? Biển tố vẫn đột nhiên nhìn hướng lên trời trống không? Sư phụ hình như bị người kia cong đánh nhau đi. khi chuẩn bị xong chưa? Giang phong nhắm mắt, tới đi, ta hiện tại thân thể, so vậy sẽ mạnh hơn nhiều. thần thông linh nguyên bí thuật. Tại biển tố vẫn trận mắt há hốc mồm bên trong, hai người hợp hai là một. Tô ly thì là hơi kinh ngạc, thần thông. Lưỡng nghi sơn có ghi chép. thần thông, chỉ có yêu sẽ. Trương 70, nàng chính là mỹ ảnh trương 70, nàng chính là mỹ ảnh ta ăn xong. Dư hỏa vô vô bụng, nâng thương nhìn hướng trần biển. Trần Nguyên xuất kiếm, lập tức manh liệt kiếm ý vẩn quanh bốn phía, đâm nhân sinh đau. Mặt chân ngồi liệt trên mặt đất, nhìn hướng Trần Huyền, trong mắt xuất hiện đồng đậm vẻ ngưỡng mộ. Lúc nào, ta cũng có thể dạng này. Vẹn vẹn xuất kiếm, liền để người sợ hãi. Dư Hỏa, đánh công lại, người này chuyên tu kiếm đạo, đối với kiếm tinh thông thậm chí cao hơn tu vi. Cẩn thận. Trần Nguyên đột nhiên kêu lên. Dư Hỏa, sau một khắc, có đồ vật cuốn quanh đến bên hồng, đột nhiên nắm chặt, tiếp lấy lan tràn đến tứ chi. Hám tinh rơi xuống, chưa chạm tới trận pháp liền biến mất không thấy. Dữ Hỏa quay đầu, chỉ thấy một thân cao 2 mét nam tử, mang theo hình tam rắc mặt nặng, toàn thân xích sắt tràn ra, như xúc tu phiêu phụ tại sau lưng. Cái này chắc phục, lại là bạch tư người. Mị ảnh, Đông Tiên đâu? Hắn đi theo đến đây, lại mất đi bóng dáng, vừa hay nhìn thấy Mị ảnh. Không biết vì cái gì Mị ảnh không có bị bắt, nhưng vừa bạn, hắn có thể hai cái cùng một chỗ bắt. Ngươi lại là từ đâu xuất hiện, ngươi tìm Đông Tiên, bắt ta làm cái gì? Ta là cương, bắt ngươi, thuận tay sự tỉnh. Giữ hỏa kiếm một cái, lại phát hiện xích sắt càng thu càng chặt. Ngịch. Rất muốn luôn, mới vừa ăn no. Dung ra. Trần Huyền âm thanh lạnh lùng nói, bị ảnh đối thủ là hắn. Cương Liệp nhìn Trần Huyền, khàn giọng nói lăn. Trần Huyền thần sắc lạnh lẽo, đưa tay mấy đạo kiếm quang chính là đồng tới. Cương sau lưng xích sắc giống như rắn độc vũ động, sau đó vận thành một cỗ, tùy ý, ý liền đập tan kiếm quang. Trần Huyền sững sờ, hoàn toàn không cảm giác được linh lực, người này. Cương thản nhiên nói, ngươi không phải mục tiêu, như lại ra tay, ta muốn hòa thủ. Nói xong, Cương ngẩng đầu nhìn về phía lưỡng nghi vi Trần trận, phía trên kia có không ít người, nói không chừng đồng Tiên cũng tại. Cương phóng lên tận trời, thẳng vào trong trận pháp, dữ hỏa như do tranh đồng dạng, cũng bị cùng một chỗ đưa vào. Chân Huyền, một chiêu liền biết, không phải là đối thủ. Chân Huyền trầm mặc sẽ, Cung Phi thân vào trận, tất nhiên một người không đi lại, vậy liền vây công. Mặc Trần ngơ ngác nhìn hướng phía trên, phía sau điên cuồng cười to. Giang Phong, liền loại này nhân vật đều tới đối phó người, ngươi ngược lại là nhanh xuất hiện a? Ta đã không kịp chờ đợi thấy được ngươi hồn phi phách tán. Ha ha ha, đến mức Giang Phong đang làm gì? Khi lần thứ hai quỷ nhập vào người, để Giang Phong đi tới cảnh giới mới. Khi xưa là phi thăng cảnh, mới vừa vào cảnh một ngây mắt, Giang Phong liền đi đến một chỗ không gian kỳ dị tình huống như thế nào, ta còn muốn đi trang bên đâu, đây là cái kia. Thiên địa hư vô chi lực, chỉ có phía trước có một tòa trong suốt kiến trúc, tương tự tháp lâu. Tháp lâu đỉnh tiên lập địa, phân tầng 9. Đây là cửu trọng thiên, phi thăng một nháy mắt mới có thể nhìn thấy. Giang Phong trong cơ thể truyền ra hy âm thanh. Giang Phong, ngưng thần, nhìn xem tầng 3. Giang Phong không hiểu, nhưng vẫn là nhìn sang. Một tầng quỷ quái ngang dọc, một tầng nhà nhà đốt đèn, một tầng tông môn săn sát. Đây là? Giang Phong sử suốt phía dưới cùng nhất một tầng hắn chưa từng thấy, nhưng phía trên này hai tầng. Như ngươi suy nghĩ, Đây chính là Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên. Giang Phong tự lẩm bẩm, liên ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt nhưng đều là mê bụ. Lúc này, trong sương mù có một nữ tử hiện thân, trong tay nâng một túi đồ ăn. Lý Thế Dợi có lẽ không chịu nổi tiên lôi mười đối, ngươi là như thế nào phi thăng? Âm thanh lạnh lạnh lại không hiểu em ai, như hoàng oanh tiêu liễu, cuốn xả nhà ba ngày không dứt. Giang Phong nhíu mày, ngươi là ai? Hắn đều không thấy rõ đối phương từ chỗ nào một tầng đi ra. Nữ tử nhìn chằm chằm Giang Phong, chưa mở miệng. Giang Phong, đây là Đăng Tiên tứ cảnh cuối cùng một cảnh. Đăng Tiên mời nói chuyện cẩn thận, ta còn không muốn chết. khi âm thanh có chút nghiêm túc, thậm chí Giang Phong nghe được một tiếng hoảng hốt. Đăng Tiên. Giang Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên thân thể chấn động. Đạo Chi tại đầu, tiểu truyền Đăng Tiên. đây là Hắc Đại nhân cho hắn nhìn trong cổ tịch ghi chép liên quan tới cảnh giới cuối cùng miêu tả. lao. Giang Phong đội vàng chắp tay, tư thái hạ thấp, tại hạ Giang Phong gặp qua tiền bối. ta cũng không phi thăng, chỉ là thông qua bí thuật ngắn ngủi tăng lên đến đây. dư âm. Giang Phong. Giang Phong ngập bước, phía sau bừng tỉnh đại ngộ, đại lao tại trả lời hắn vấn đề. Giang Phong tình huống gì phản xạ cung dài như vậy sao dư âm trầm mặc rất lâu đột nhiên phát tay tất nhiên không có phi thăng đi xuống đi giang phong sững sờ sau một khắc trong mắt cảnh tượng cực tốc phóng to ánh mắt tập trung lúc lương nghi sơn thu hết vào mắt hắn ngẩng đầu nhìn một chút này có một nháy mắt không biết làm sao khi vừa rồi đó không phải là mơ a ổn định tâm thần cái kia đúng là một giấc mộng khi nghiêm túc nói thực lực theo không kịp tầm mắt có thể là tối kỵ gặp càng nhiều càng phát giác tự thân nhỏ bé dễ dàng tâm thần sụp đổ giang phong đấm đấm đầu nhây răng cười nói dương ngọng này thật là đủ nói nhảm. thi vẫn là lưỡng nghi sơn thoạt nhìn càng thêm chân thật. tới viên ta đi lên, cương vừa tiến vào trong trận, liền thấy được một đám hóa thần loạn chiến, quang hoa bắn ra từ phía, trong đó còn có hai cái hắn nhận biết, chỉ là không thấy đông tiên. nghĩ tới đây, hắn đuôi vơi sương cùng khôi hô, các ngươi đang làm gì? không chấp hành bạch đại nhân mệnh lệnh, tại chỗ này kéo bè kéo lũ đánh nhau, rõ ràng bị ảnh liền tại phía dưới. ta nhất định sẽ hướng bạch đại nhân cáo trạng. nghe thời âm thanh, mọi người sững sờ, nộ kéo ra thân bị đều là cùng cảnh giới, gần như không cách nào xuất hiện tương vong muốn chia thắng bại chỉ có liều nội tình đây cũng là lưỡng nghi sơn cung phụ. vẫn tiêu đuối đuối cái mũi sắc mặt khó coi hai cái kia lưỡng nghi sơn cung phụ rõ ràng tại nhầm vào hắn mà người này dáng dấp cùng con nệ đổng dạng cùng hai người kia thoạt nhìn chính là cùng một bọn chân huyền rơi vào bên cạnh hắn yếu ớt nói thoạt nhìn không giống nhưng rất mạnh cúi đầu cứu ta muốn nói dư hỏa ô mọi người mới phát hiện cương sau lưng xích sắt bên trên còn trói dư hỏa xương kinh hải huy ngươi làm cái gì luân nàn ra luân nàn ra thôi cũng phụ hỏa nói cương Sau lưng xích Sát Phủ Trào, cương âm thanh có chút lạnh, nàng chính là Mị Ảnh, các ngươi đang nói cái gì? Sương, Khôi, mọi người, mọi người ánh mắt nháy mắt tụ tập tại dư hỏa trên thân. Đạo hữu, Mị Ảnh tàn sát Đông Đạo Phúc Địa, không bằng giao cho chúng ta xử lý a. Đông Quách nguyện mở miệng. Ta cũng đồng ý, bọn họ tuy nhỏ yếu, nhưng cũng không thể mặc người tàn sát. Thiên Cơ các mọi người phụ hòa nói, Phi Hoa cũng cũng đồng ý. Vân Tiêu trầm mặc, không có mở miệng. Bạch Lao bản thế mà đem Mị Ảnh mang đến cùng hắn ăn cơm, đây là ý gì? Ngược lại là côn luân bên này, có người tới gần Hiên Biên thật tứ có chút xấu hổ thấp giọng nói, thiếu chủ, hình như lũ lụt sông tới lòng Vương Miếu. Hiên Viên thập tứ, hắn chỉ là nhìn thấy lệnh truy nã, thuận tiện giá hỏa mà thôi. Ai có thể nghĩ tới bị ảnh là lưỡng nghi Sơn cung phụng? Cương quay đầu nhìn hướng mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trần Huyền trên thân. Nghĩ vây đánh ta, cướp đi mỹ ảnh. Trần Huyền trầm mắng, đáng tiếc, các ngươi không bằng đồng Tiên, càng không bằng ta. Tiếng nói rơi, cương sau lưng xiềng xích bắt đầu đũ động đột nhiên đánh út về phía mọi người. Mọi người vừa định tránh né, lại phát hiện dưới chân có xiềng xích mọc dễ, xích sao trói buộc chặt bọn họ hành động. Cương Sau lưng xiển xích nháy mắt xuyên thấu mọi người, liền Côn Luân mấy người cũng không ngoại lệ. Trong khoảnh khắc, một đám người tựa như trên lưới đệm thu săn, không thể động đậy. Dữ Hỏa, người này như thế cường. cương gửi lạnh một tiếng, "Đông tiên là độ kiếp, đại nhân để hẳn đến, tự có dụng ý chương 71, còn nhớ rõ ta không chương 71, còn nhớ rõ ta không bân tiêu nửa quỷ trên mặt đất." Nhìn hướng xuyên ngực mà qua xiển xích, "Đây không phải là vết thương chí mạng, chỉ là tựa hồ khóa lại trong cơ thể của bọn họ linh lực." ra Bách Bao, hắn công kích không có linh lực, không có dấu vết mà tìm kiếm, hai người kia cũng là, cái này có phải hay không là Đông Quách Nguyệt đột nhiên mở miệng, muốn nói lại thôi. Trường hợp này, nàng chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng. Vân Tiêu gật đầu, yêu. Nghe nói như thế, mấy người còn lại đều nhìn qua. Trần Huyền càng là mày nếu lại thành một đường, yêu không phải bị khu chủ. Vân Tiêu trầm mặc sẽ, đem sự thật nói cho mọi người. Kỳ thật, bọn họ liền tại Đông Ly Châu, Bích Lạc Nguyên, Bích Lạc Nguyên, Vệ U Minh quản lý, bọn họ không chịu tối lui. Mặc dù nơi đó không có linh khí, nhưng yêu căn vốn là không cần. Trần Huyền, đáng ghét, Nam Niên sập há lại cho bọn họ ngủ say, U Minh kinh người quá đáng. Tư Thiên Điện có một người rất hận nói, ta đột nhiên minh bạch ngươi muốn gây ra đồng lai cùng U Minh ở giữa mâu thuẫn dụ ý. Phi Hoa Cung nữ tử kia cũng thở dài, U Minh mạnh, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết đồng lai có thể chế hành. Đáng tiếc, hai cái này đồng lai ra hỏa, đều là giả dối. Vân Tiêu thở dài, Bạch Tương Đường Hoàng đem sinh ý làm đến bọn họ nơi này đến, thậm chí đem một chút tục thế tập tục cưỡng ép dốc vào, chưa hề hỏi qua bọn họ những này tông môn ý kiến. Cái này thế giới là bọn họ, bọn họ, ta còn không có xuất thủ đâu, các ngươi làm sao đều bị xuống. Lúc này, một đạo thiếu ý từ không trung truyền đến. Chỉ thấy Giang Phong ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mọi người. "Đồng tiên, theo ta đi." Tương thấy rõ người tới, lập tức quát, "Ta đến ba tiếng, vung nàng ra." Giang Phong thấy được dư hỏa bị chói lại, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, "Người này thật sự là âm hồn bất tán, thế mà đuổi tới lưỡng nghi sợ tới." Tương run rẩy xích sắt, có bản lĩnh chính mình đến giải ra, bất quá vẫn là đem trợ thủ của ngươi kêu đi ra à, ngươi quá yếu." Hắn sở dĩ đuổi không kịp Giang Phong, tất cả đều là bởi vì có chỉ yêu tại giúp hắn. Giang Phong trầm mặc, sau đó đưa ra chân, không đập mạnh. Thiên địa có một nháy mắt yên tĩnh, ngay sau đó liên tiếp thanh thúy thanh vang lên. Một cố áp lực giáng lâm, quanh mình không gian xuất hiện rầm rầm chẳng trị khe hở, lưỡng nghi vi trần trần chậm rãi biến mất. Có lao sư dậy qua ta, linh áp là cường giả đối kẻ yếu thủ đoạn hữu hiệu nhất. Làm sao? Phênh cương chịu không được linh áp quỷ xuống một khắc này, sau lưng xích sắt đứt gãy ra, trên thân mọi người xiềng xích cũng biến mất theo. Giang Phong đối với dư hỏa vươn tay, dư hỏa lập tức bay về phía hắn, đưa tay đem nàng ôm lại. Giang Phong thấp giọng vấn đạo, ca có đẹp trai hay không? Ta, Nôn, Giang Phong, mọi người. Dư mả ngượng ngùng cười cười, cái kia, thịt dê ăn nhiều, có chút buồn ôn. "Tuất, đừng nói nữa. Khí thế của ta đông chốc bị ngươi làm không có." Đông Tiên. Cương đột nhiên đưa tay niệm vào trên không, một vòng gợn sóng tản ra, sau lưng đứt gãy xiển xích thần tốc liên tiếp, sau đó từng chiếc dự đứng, tản ra u quang nhắm ngay trên không. "Bọn họ trong những ngươi, Tây Thành ngươi, ngươi bây giờ, đến cùng cái nào mới là thật?" Cương lạnh giọng vấn đạo. Trong truyền thuyết Giang Phong là độ kiếp, có thể hắn tại Tây Thành nhìn thấy rõ ràng chỉ có trúc cơ, bây giờ, hắn nhìn không thấu. Hỏi thật hay? Giang Phong cười lớn một tiếng, Đều là ta, ta chính là Lưỡng Nghi Sơn đệ tử Giang Phong. Hoặc là, các ngươi càng thích gọi ta Đông Tiên. Mọi người trầm mặc, Vân Tiêu nắm đấm năm chặt. Xiên Sích biến mất, hắn thực lực đã khôi phục, có thể là cái này Giang Phong, chỉ là đứng ở nơi đó, hắn liền công sinh ra động thủ tâm tư. Hắn hiểu được đây là linh hồn đang sợ hãi, thật nhiều năm không có xuất hiện qua loại này cảm giác. Ra. Đáng ghét, người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần huyên nhìn hướng bị Giang Phong ốm dư hỏa, càng là trầm mặc. Thiên Sách phủ thủ này khó khăn. Lúc này Cương đột nhiên cười ha hả. Ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ nhưng đại nhân chi mệnh không thể trái ngươi nếu có thể đón lấy ta chiêu này ta cam nguyện chịu chết cương quên đi thôi kỳ thật lưỡng nghi sơn cũng không tệ lắm Sương cùng khôi quên đủ lưỡng nghi sơn thế nào bọn họ không biết nhưng dư hỏa hảo phóng á lan đi hạng người ham sống sợ chết Sương, khôi liền ngươi dũng thân thông ngục tỏa thần minh cương tiếng nói vừa ra dựng thẳng lên xiềng xích quang mang đại thịnh sau đó vụt lên từ mặt đất phóng hướng thiên chống không gian phong nhìn xem dầm dạp chẳng xích như bách xuyên Quy hải hướng hắn đánh tới giang phong liền vội vàng đem dư hỏa đẩy ra dư hỏa ta không biết bay a. Tốt tại, sương dùng quan tài đá tiếp lấy nàng, cương liếc nhìn, không nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm trên không. Chỉ cần có thể hạn chế Đông tiên, bị ảnh dễ như trở bàn tay. Xích sắt tạo thành một cái hình cầu, đem Giang Phong khoa ở bên trong, đồng thời mặt ngoài xích sắt còn tại chậm rãi bơi lội, tựa hồ là tăng cường phong ấn đồng dạng. Các ngươi nói có thể thành sao? Đông Quách Nguyệt trong mắt nhiều hứng thú vấn đạo. Ta hy vọng là lưỡng bại câu thương. Vân Tiêu nói, ta cũng là. Ân, như thế tốt lắm. Bất luận là U Minh vẫn là hiện tại Lưỡng Ni Sơn, đều là cái đinh trong mắt, cái gai trong thìn. Sợ làm phải thất vọng, cái này yêu đã kiệt lực." Trần huyên nói, "Hắn chỉ tu kiếm đạo, đối yếu đốt khí tức càng thêm mẫn cảm." Chỉ thấy cương đột nhiên phun ra một luồng máu, trên thân xuất hiện một lam một bụi hai đạo quang mang. "Ngươi, thiết cầu nổ tung, giang phong xuất hiện, hai tay đều ra hiện làm sắc hỏa diễm cùng chất lỏng màu xám." Người xiển xích này tỏa linh khí, nhưng không khóa lại được trên tay của ta hai thứ đồ này, bọn họ cũng không phải linh khí. Thậm chí sa mạc linh hỏa nhất căm hận chính là linh khí, linh độc càng là không cần nhiều lời. Cương sắc mặt nhăn nhó, làn ra thần tốc giả yếu, nhưng hắn vẫn là nói, "Ta phụ đã không thể hoàn thành nhiệm vụ, ta cao nguyện chịu chết. Vậy ta liền thành phần ngươi." Giang Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay Lam Hỏa Thiêu Đốt, bây giờ cảnh giới của hắn đã không cần chạm đến đối phương liền có thể dùng hình hỏa bám bảo. Trọng yếu nhất vẫn là cái kia xiềng xích cùng cương sinh mệnh liên kết, hình hỏa theo vị liền sở qua đi. "Chờ một chút, không thể giết hắn." Dư Hỏa đột nhiên hô. "Giang Phong." Dư Hỏa ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt ý vị không rõ, không có mở miệng. Nơi này nhiều người nhã tạm, truyền âm chi thuật có thể sẽ bị người hưu tâm chặn đường. "Đi." Giang Phong không hiểu, nhưng vẫn là thu hồi hình hỏa. Cương trên thân giả yếu trạng thái chỉ hoan xuống, hắn giật giật mở môi, không nói chuyện. Tất nhiên bên này giải quyết, vậy nên đến phiên bọn họ. Giang Phong đem ánh mắt nhìn hướng Vân Tiêu đám người. "Giang Phong, sướng hay không?" Khi đột nhiên mở miệng. "Thoải mái a, đời này không có như thế thoải mái qua." Giang Phong trong lòng thầm than. Còn có 3 phút, thời gian đến. Lấy ngươi làm chủ, ta chỉ có thể kiên trì lâu như vậy. Giang Phong, còn không có thoải mái đủ đâu. Vậy liên tốc chiến tốc thắng. Vân Tiêu âm tàn nhìn dư hỏa một cái, người này chết tiệt. Mặc dù không thể giết chết hai cái kia, nhưng cái này chết. Bạch Tương tất nhiên sẽ không bỏ qua. Đáng ghét. Giang giáp không gian vỡ bụt mảnh vỡ đột nhiên bay lên, sau đó nhắm ngay Vân Tiêu đáng người. Bạch bao, Tây Thành sự tỉnh, các ngươi làm a? Các ngươi liền cho Tây Thành cho cùng. Mọi người dần mình vừa định phản kháng, linh áp lại lần nữa giáng lâm. Nhưng mà, bọn họ cũng không chết, một cái đầu đội vòng hoa nam tử xuất hiện ở trong sân, miện cưỡng xua tán đi không gian mảnh vỡ. Giang Phong, này, nhỏ lão bản, còn nhớ rõ ta không? La Là Tinh Lan cùng cấp vũ. Giang Phong nhíu mày, cô gái này hình như ở đâu gặp qua. Chương 72 Ta muốn kết đan chương 72, ta muốn kết đan linh thành, tính, Cấp Vũ, nguyên lai like là cái kia 30 tuổi a zi." Giang Phong nhìn hướng nàng cười nói, "Ngươi cũng tới?" "Đúng vậy a, bất quá..." Cấp Vũ nhìn hướng Giang Phong, lẩm bẩm nói, "Ngươi cái này thực lực xác thực không hợp thói thường, ta cho rằng ngươi không sánh bằng ta." "Giang Phong, ta xác thực không so được ngươi." Cấp Vũ đã là nguyên anh, thật không hợp thói thường. "Chẳng lẽ nàng là thiên tài. "Giang Phong, có chuyện ta đến nhắc nhở ngươi." Kỳ nghiêm túc mà miệng. "Cái này nhuốm máu đào vòng, đánh không lại, hơn nữa thoạt nhìn hẳn không phải là người nơi này." Nói thế nào? Cái này thế giới, dung không được như bức như vậy người. Giang Phong trầm mặt, hắn còn muốn tiếp tục xuất thủ tới. Cốc Vũ còn muốn ôn chuyện, Tinh Lan ngăn lại nàng, nhìn hướng Giang Phong, thản như nói, dù cho ngươi cùng tiểu sư muội có quan hệ, những người này ngươi cũng không thể giết. Lý do? Bọn họ chết, người nào đến giữ gìn trật tự, là ngươi vẫn là lưỡng nghi sơn. Bọn họ tàn sát tây thành, giữ gìn chính là cái gì trật tự? Tinh Lan liếc nhìn vần tiêu đáng người, thở dài, mạnh được yếu thua, không tính quá đáng. Thảo. Giang Phong đột nhiên xuất thủ, màu xanh hỏa diễm sen lẫn màu xám khí tức hóa thành một vệ sáng đánh tới. Nào biết Tinh Lan một tay bắt lấy, trung sáng không vào mệnh may, huỳnh hỏa cùng linh độc cũng không có ảnh hưởng hắn. Giang Phong nhíu mày, người này ám tinh chấn hồn. Dư hỏa đột nhiên xuất thủ, Tinh Lan hơi nhíu mày, liếc nhìn xung quanh một vòng, sau đó dùng tay kia bắt lấy hư không bên trong trường thương. Dư hỏa, sư minh. Cốc Vũ nhìn xem Dư hỏa, lại nhìn xem Giang Phong, nghĩ quyết nhủ sư minh đừng đánh nữa. Sư muội, việc này không thể thương lượng, xem tại mặt mũi của ngươi, ta không độc thủ, để bọn họ thối lui cấp vũ trầm mặc nhìn hướng dư hỏa nàng trong đất tượng dư hỏa tựa hồ có thể thuyết phục giang phong dư hỏa quay đầu không rảnh để ý cứ như vậy đi giang phong thở dài một tiếng đánh lâu không xong lại kéo đi xuống hắn nhưng muốn hiện nguyên hình vân tiêu đám người thở phào nhưng sau một khắc giang phong lạnh lẽo âm thanh vang ở trong lòng mọi người chuyến hôm nay lưỡng nghi sơn nhớ kỹ sẽ có một ngày nơi này sẽ lấy lưỡng nghi sơn là tôn chúng ta đi lưỡng nghi sơn mọi người rời đi hiên biên thập tứ cũng mang theo côn luân mọi người theo vân tiêu đội vàng hướng tinh lan thi lễ một cái đa tạ tiền bối cứu rút có một chuyện không biết tiền bối có thể hỗ trợ. Ngập miệng a ngươi, chúng ta là đến tìm người, ai muốn cứu các ngươi. cốc vũ âm thanh lạnh lùng nói. tinh lan trầm mặc sư muội tựa hồ có chút cảm xúc, nhưng hắn vẫn là nhìn hướng vân tiêu nói, nói yêu quỷ gì chúng ta không địch lại, tiền bối có thể trợ giúp trục xuất bọn họ. dạng này chúng ta cũng càng tốt quản lý nơi này. tinh lan không nói, đột nhiên đưa tay, thật lực giảm xuống cường đại tồn tại cảm giác mặc trần đột nhiên bị hắn nắm trong tay. thư thiên điện đi ra. thư thiên điện năm người không hiểu, tiền bối vì sao vây công lưỡng nghi sơn. tinh lan vẫn đạo cái này năm người vô ý thức nhìn hướng Vất Yêu. Vất Yêu. Các ngươi có ý tứ gì? Tiền bối, ta. Hỏi người sao, các người nói. Tinh Lan nhìn chằm chằm hư thiên điện 5 người, sát ý ba phủ. Bất quá là sư phụ tiện tay xây tông môn, cư nhiên như thế làm việc, thua thiệt hắn còn thỉnh thoảng cho bọn họ đưa thức ăn cho cá. Trở về nhất định muốn cùng sư phụ nói rõ, con cá này ăn phía sau không cần lại đưa. Tự sinh tự diệt ta 5 người hai mặt nhìn nhau, không một người mở miệng. Kỳ thật, bọn họ cũng không ra thế nào minh bạch, là mặc trần sư phụ để cho bọn họ tới Tinh Lan thở dài, đem mặc trần bước trên mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói: Như cái này, các ngươi tu vi, ta thu đi một nửa. Tinh Lan xuất thủ, sáu người sắc mặt nhem nhó, trên thân khí tức cấp tốc hạ xuống. Cút đi! Thư Thiên Điện năm người lên nhau, mang theo mặc trần rời đi. Mặc Trần quay đầu, trong mắt đều là hận ý, nhưng lại rất nhanh biến mất. Đáng ghét, cái kia Giang Phong lại lợi hại như thế, còn có cái kia Mị ảnh, dựa vào cái gì đối Giang Phong như vậy thân mật? Ta không cam tâm, rõ ràng ta mới là Giang Phong. Những này đều hẳn là ta. Còn có hai người này, vì sao chỉ tranh đối Cư Thiên Điện? Cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn giết sạch các ngươi. Tiền bối, ta vừa rồi nói sự tình. Vân Tiêu lại lần nữa nhắc lên, Tinh Lan quay người không rảnh để ý Cốc Vũ Hung ăn nói, nghe không hiểu sao, tranh thủ thời gian lăn. Mọi người lẫn nhau, lần lượt rời đi. Tinh Lan nhìn hướng lưỡng mi sơn, hai tòa ngọn núi đều có khe hở, lung lay sắp đổ. Sư muội, trách ta sao? Cấp Vũ Trầm Mặc, nàng đến thời gian không dài, cũng chưa từng trải qua sự tình. Giang Phong lời nói, Vân Tiêu lời nói, nàng nghe rõ một chút, lại có chút không hiểu. Nơi này tựa hồ cũng không có tưởng tượng như vậy tốt. Nàng cũng Giang Phong tựa hồ cũng không còn là lao bản cùng khách hàng quan hệ sư minh chúng ta trở về đi ta nghiêng sư phụ tốt tinh lang từ trên thân lấy ra một khối phát sáng thạch đầu mất hẳn hướng lượng nghi sơn sau đó mang theo cốc vũ rời đi vật này xem như là hư thiên điện đối lượng nghi sơn bồi thường về sau ta sẽ không quản, các ngươi nếu có bản lĩnh thích hợp mà thay bảo. lượng nghi sơn tất cả mọi người tại ba cung cương nghe đến tinh lang âm thanh giang phong nằm trên mặt đất hư nhược thở dài cái này mới theo trang b đồng dạng hư nhược sững sờ nhìn hy, là cái kia yêu ngươi nhìn cái gì Ngươi không phải tội bực yêu." Cương ngữ khí khẳng định. "Tội bực liền không có tóc bạc yêu, cũng không có không mang mặt nạ yêu, cũng không có như thế chịu tựa yêu. Nói cái gì nói nhảm, ta vì cái gì muốn cùng các ngươi đồng dạng giả bị dày vò?" Hi Khinh thường nói, khụ Cụ, Dư Hỏa ho khan hai tiếng, ra hiệu ngậm miệng. Khi Giang Phong nghiêng đầu, hắn suýt nữa quên mất, Dư Hỏa cùng Hi nhận biết, bọn họ có bí mật giấu diếm hắn. Cảm nhận được Giang Phong ánh mắt, Dư Hỏa hướng hắn nháy mắt mấy cái, sau đó sợ lên bụng. "Giang Phong." Lúc này, Hiên Biên thập tứ đỡ lấy Tô Ly đi đến trước mặt mọi người. Tô Ly túi người chào thật sâu. "Các vị đã tạ tương trợ, dư hỏa xoa tay, đường khách khí, muốn cảm ơn thì cảm ơn Tô Họa phiến a. Nếu không phải Tô Họa phiến muốn giang phong bài sư, nàng cũng sẽ không lưu lại, cũng không có về sau sự tình." Lúc này, Khôi đột nhiên nói, dù cho không có gặp phải bị ảnh, ta cũng sẽ tương trợ lưỡng Nghi Sơn. Tô Ly không hiểu. Đại nhân nói, lưỡng Nghi Sơn chính là cố nhân về sau. Tô Ly khẽ giật mình, dư hỏa cùng Nghi liếc nhau, đều có chút ngoài ý muốn. Bạch Tương cùng Tô Thu Phong Thế mà cũng nhận biết, nói như vậy, nàng cũng là lao bất tử. Dư hỏa sợ lên cằm phỏng đoán, Yêu A. có thể là, nhiều như thế yêu đều nghe nàng, đến cùng là cái gì yêu? Béo Dao làm một bàn cơm, nói là muốn cảm ơn các ngươi hần cứu mạng. Các vị rời bữa ra. Xinh đẹp, ta mới vừa nôn, hiện tại lại đói bụng, có kiểu kiểu nướng thọ không có? Có. Cơm ở giữa, Dư Hỏa cùng Giang Phong lần lượt rời chỗ. Giang Phong đứng tại Hắc Sơn bên vách núi, Dư Hỏa thì là ngồi xuống, một bên bảy chân vừa ăn thỏ nướng, gió đêm thổi lên nàng tóc đen, có một tia vị dâu tây xâm nhập Giang Phong trong mũi. Nói đi, chuyện gì? Quy Khư hải sự tình, cảm ơn. Ngươi là ta tùy tùng chú ngươi không gì đáng trách dạng này a có thể ta làm sao nhớ tới ta mới là lão bản ân được thôi ngươi là lão bản cái này còn tạm được lúc này đang đang rơi vào dư hỏa bà bay thân mật dùng cái đầu nhỏ cọ sát nàng dư hỏa nghiêng đầu kéo xuống một chút thịt thỏ uy cùng nó đang đang dư hỏa cười cười lại kéo xuống một chút giang phong im lặng đang đang đối dư hỏa rõ ràng so với hắn thái độ còn muốn tốt. có lẽ nó nghe đến tên của nàng giang phong lấy ra hai viên đan dược cười nói sư phụ chỉ luyện thành hai viên ta muốn kết đan Dư Mạc nhìn hướng hai cái kia đang giở, gật gật đầu. "Rất tốt. Có người nói cho ta, nơi này cũng không thể tiếp nhận lôi kiếp." Dư Mạc kinh ngạc, "Ngươi không có bệnh a, kim đan nào có cái gì lôi kiếp?" Giang Phong trầm mặc, "Nàng còn không biết, hắn một khi kết đan, có lẽ thiên lôi sẽ đến." Chương 73, gió nổi lên dạ lai tại chương 73, gió nổi lên dạ lai tại đồng tiên bắt đến. "Không có, còn tại quy khư hải không có đi ra." Tương Trầm Mặc sẽ, mới lên tiếng, "Mà cái kia truyền âm đột bật, là một cái xích sắt. Vậy là ngươi đang lãng phí ta thời gian." Bạch Tương Âm thanh có chút lạnh. Đại nhân, ta là muốn hỏi, lâu như vậy còn chờ sao? Chờ, Như Tây thành khôi phục, còn chưa có đi ra, cũng không cần chờ. Đại nhân, ta hiểu được. Bạch Tương không nói gì thêm, Cương thu hồi xích sắt, nhìn hướng Dư hỏa. Dư hỏa gật đầu, lấy ra 10 cái kim đan ném cho hắn. Cương nuốt một ngụm nước bọn, nhìn hướng xương cùng Khôi. Huynh đệ, biết chúng ta khó xử. Cương, cái này xuất thủ chính là 10 cái kim đan, cái này sát thực khó. Đem kim đan thu hồi, Cương nhìn hướng Dư hỏa, cần chúng ta làm cái gì? Dư hỏa chống đỡ cái cằm, suy nghĩ một hồi mới lên tiếng. Trợ giúp lượng nghi sơn chỉnh hợp mặt khác nhỏ yếu tâm môn ta cần một cái cường đại lượng nghi sơn xuất hiện ít nhất có thể đối kháng yếu nhất phi hoa cung khôi bật lông mày vì cái gì có một lần liền có lần thứ hai các ngươi dám cam đoan lần thứ hai lượng nghi sơn còn có người giúp sao tam yêu chờ mặc bọn họ lại yêu việc này tựa hồ có chút không ổn được thôi ta cái này liền cho bạch tương gọi điện thoại các ngươi thế mà lừa nàng làm tam yêu trăm miệng một lời sảng khoái ta đáp ứng các ngươi về sau tại lượng nghi sơn các ngươi chính là tự do đến mức lượng nghi sơn bên ngoài sẽ có một ngày sẽ thực hiện, các ngươi cái mặt nạ kia cũng nên lấy xuống, Thôi cùng cương liếc nhau, tự do sao? Nghe tới không sai, chỉ có xương gãi gãi mặt nạ, bạch đại nhân đã đáp ứng cho hắn tự do. Hắc sơn, tô hỏa phiến vẫn còn tại chơi đùa đang được giang phong tại nhóm lửa, tiểu cựu cùng béo dao ở ngoài cửa vừa đi vừa về đánh giá mới đồng bạn. tiểu bạch một mặt im lặng nhìn xem hai cái tiểu thí hải, giang phong liếc mắt ngoài cửa, tại hỏa diễm bên trong ném vào một cái vật liệu gỗ, trong phòng nhiệt độ không có biến hóa chút nào. Không tệ a, ngươi đi ra ngoài một chuyến, đối linh lực nắm giữ đã lô hỏa thuần thành. Tô Hoa Phiến khen đón thanh. Sư phụ, ta nghĩ hỏi một chút, tại sao là ta đi tìm sư tỉ? Tiểu sư tỷ? Tiểu tiểu nói cho hắn, Tô Ly gần như nghỉ việc toàn bộ đệ tử, cũng chính là nói Lưỡng nghi Sơn hiện tại chỉ có ba tên đệ tử, hắn, Tiêu Linh, biển tố Bấn. Bởi vì ngươi là tu vi cao nhất, không nói đặt ngươi, Bạch Sơn đệ tử gần như tất cả đều là trúc cơ, Tiêu Linh là duy nhất Kim đan. Tô Hoa Phiến thở dài, lan lộn thảm như vậy. Giang Phong kinh ngạc. Lưỡng nghi Sơn thế yếu, có Thiên Phú sẽ không đến, đến đều là tư chất bình thường, tỷ tỷ không đành lòng tự tuyển. Như thế lập lại càng ngày càng yếu. Giang Phong, sư thúc, ngoài cửa truyền đến âm Thanh, Tiêu Linh cùng Biện Tố vẫn đồng thời xuất hiện. Tới, cơn tìm béo dao cẩm. Tô Họa Phiến cười nói. Sư thúc, chúng ta là đến tìm hắn. Biện Tố vẫn chỉ hướng Giang Phong. Tô Họa Phiến sững sờ, nhìn hướng Giang Phong, đi thôi. Vậy cái này hỏa. chính ta đốt. Ba người đứng tại bên cạnh ngọn núi, Biện Tố vẫn hiếu kỳ dò xét Giang Phong. Ngươi người bạn kia đâu? Chính là rất chịu tượng cái kia. Giang Phong im lặng, đáp, không biết. Đại khái tại cái kia ngủ đi, tối hôm qua uống nhiều. Có thể hay không để hắn cũng lên ta thần, ta cũng muốn thử xem vô địch cảm giác." Lời này, Triệt để cho Giang Phong làm trầm mặc. Tiêu Linh cười nói, "Đừng làm đột. biển tố vẫn thẻ lưỡi." Tiêu Linh nhìn hướng Giang Phong, chân thành nói, "Đa tạ, nếu không có các ngươi, ta về không được. Ta đã gọi ngươi sư tỷ, nói những này liền khách khí, mà còn chuyến này, ta trưởng thành không ít." Tiêu Linh gật gật đầu, nói tới mục đích. Sư Tôn nói, "Về sau hai núi hợp nhất, những cái tiêu nghị trở về đệ tử, nàng đã cự tuyệt. Sư Tôn cùng sư thúc không hợp, việc này hai chúng ta cũng không thể ngay mà nói, cho nên." Giang Phong quay đầu, Nhìn hướng tô họa phiến gian phòng phương hướng, nhàn nhạt vấn đạo, nàng vì cái gì không tự mình đến? Cái này? Tiêu Linh do dự. Ai nha, Sơn chủ cùng cái tên côn luân khuôn mặt tươi cười đang nói tình cảm nói thích đâu?" Biển Tô vẫn đột nhiên nói, "Giang Phong, được thôi, ta đã biết, ta sẽ chuyển lời. Đi, vậy sau này nhiều đến Bạch Sơn, ba người chúng ta nhiều giao lưu. Ta mới chúc cơ, các ngươi hai đều là kim đan, làm sao giao lưu?" Nói cái gì đó, chúng ta đông tiên đại nhân làm sao có thể là chúc cơ đâu?" Tô họa phiến nghe lấy phía ngoài đối thoại, nhếch miệng lên bây giờ lưỡng nghi sơn muội lửa đã có chỉ đợi một ngày kia châm lửa phân thiên dư hỏa an bài tốt ba cái yêu vừa mới vào nhà liền nhìn thấy thi khi rót cho mình chén trà nhìn thấy dư hỏa đi bảo dơ lên chén trà đã lâu không gặp dư hỏa nhíu mày yên tâm không người nghe đến chúng ta nói chuyện dư hỏa ngồi xuống dùng tay chống đỡ cánh tay không bao lâu lại đổi một cái tay thi ngưỡng ấy ai ta hình như để không nổi nhiệt tình thi ngươi nói chúng ta lúc ấy vì sao lại thất bại đâu thi chưa mắc thử dò xét nói bởi vì có nội ứng đúng vậy a bởi vì có phản đổ nói đến đây dư hỏa cắn răng biểu lộ đều biến thành có chút âm trầm Là đông hoàng vẫn là Trúc dư lại hoặc là nói là ngươi đây khi sử xuất liền nội vàng đứng lên chân thành nói tuyệt đối không phải ta ta ngược lại hoài nghi thiên nhạn thiên nhạn dư hỏa thì thảo, hiện lên trong đầu một tên hồng y nữ tử chầm mặc không nói cái kia một chàng đại chiến so phương vương lực lượng tương đương giang co không xong có thể cuối cùng nàng bị người an toán khiến nhiều năm nhu đổ vì hoại chỉ trong chốc lát đi việc này không cần lại nâng còn sớm Chúng ta đã chờ rất lâu, ta muốn biết, ngươi bản nguyên khôi phục lại trình độ gì?" Khi vấn đạo. Một tầng a. Dư Hỏa thuận miệng đáp, Giang Phong hắt sắc linh lực chuyện gì xảy ra? A, ta mượn một điểm cho hắn. Tốt a." Châm mặt một hồi, khi nhìn chằm chằm Dư Hỏa khăn quàng cổ cười nói, "Nói cho ngươi cái bí mật, tiểu tử kia tại Quy Khư Hải bị linh hoàn nuốt hết, cho rằng muốn treo, để ta chuyển lời ngươi, giải ra cái này khăn quảng cổ cần một cọng có dâu vị đồng đồng đường, hắn dấu ở Ninh Thành trong cửa hàng." Dư Hỏa lập tức ngồi thẳng người, minh mạch, "Ta sẽ đi lấy. Ta đi đây, sớm chút nghỉ ngơi." "Ừ." khi biến mất tại chỗ, dư hỏa nhìn xem hắn biến mất vị trí thật lâu, sau đó sờ lên chính mình khăn quằn cổ. trận đại chiến kia, hình như chỉ có nàng bản nguyên bị hủy, bọn họ đều không có việc gì sao? ai? dư hỏa đem đầu đặt tại trên mặt bàn, nghĩ đến hy lời nói, không nghĩ tới lại là khó ăn bánh kẹo. có thể là nàng phát hiện hiện tại tựa hồ không có như vậy chống đối đầu này khăn quằn cổ, mặc dù thứ này hạn chế nàng, nhưng lớn ngưng tụ tiểu luyện, ngưng tụ mà không phát, phát thì thần quỷ đều là diệt. nàng nếu có thể mang theo cái này khăn quằn cổ khôi phục đến đỉnh phong, đến lúc đó khăn quằn cổ một khi giải ra có lẽ một người là đủ. Giang Phong nhìn xem tỉnh thần Đan suy nghĩ rất lâu, vẫn là quyết định cho Hắc Đại Nhân gọi điện thoại xác định một cái. Nếu thật có thể dẫn tới Thiên Lôi, nên xử lý như thế nào? Chỉ là hắn đang chuẩn bị gọi lúc Hắc Đại Nhân điện thoại chưa đến. Thế Đản, Người bên cạnh có người sao? Hắc Miêu âm thanh có chút nghiêm túc. Giang Phong lén lặng, ngươi chỉ người nào? Dư hỏa Không tại. Béo Dao một lần nữa tu phòng ở, một người một gian, yêu cũng có, thậm chí đang đang cũng có. Dạ Lai tài bị tập kích, Lý Ngư. Hắc Miêu dừng lại một hồi mới lên tiếng, thần hồn câu diện. Giang Phong sửng sốt, sau đó âm thanh lạnh lùng nói: Ai làm? Còn không rõ ràng lắm. Còn có Hồng hiểu không thấy? Thảo, cái này để hắn làm sao? Cùng Dư hòa nói. Còn có Hoa Nam địa khu Nam Tinh cũng mất tích, Võ Lăng Trấn nhân khẩu cũng đại lượng mất tích. Giang Phong trầm mặc rất lâu, mới vấn đạo: Còn nữa không? Đoạn thời gian trước, Tựa Hồ có người nhập cư trái phép tới, một mực chưa tìm đến. Ta cùng Tráng Hoài nghi là Lý thế giới người làm, Tựa Hồ tại săn bắn linh thể. Người linh thể thân phận có phải là bị phát hiện, bị người Hạ Hồng Trần cổ? Cái gì là Hồng Trần cổ? Giang Phong nghi hoặc. Trong Hồng Trần. Tất cả cùng ngươi tương quan người, đối phương đều có thể tìm tới. Giang Phong sửng sốt. Lý Ngư, Hồng Điểu, Nam Tinh, Võ Lăng Trưởng, hình như xác thực đều cùng hắn có quan hệ. Không đúng, vì cái gì không có tìm Hắc Đại Nhân ngươi đây? Hắc Miêu yếu ớt nói, ta lớp gì tìm tới cửa? Giang Phong. Quyền 2, xong chương 74, gặp nhân gian khói lửa chương 74, gặp nhân gian khói lửa dư hỏa đàn cùng ba cái trận linh chơi đùa, mà Giang Phong ngồi ở một bên, một hồi mờ người, một hồi nhíu mày. Hắn suy nghĩ một đêm, vẫn là không biết làm sao mở miệng. Nghĩ tới đây, Giang Phong đứng dậy, ta đi ra đi dạo, giữ hòa suông tay, cũng không nói chuyện. lưỡng nghi sơn sự tình đã qua đi hai ngày, tinh lan viên kia thạch đầu không biết là vật gì, béo dao hấp thu phía sau, hai toà ngọn núi ở giữa nhiều chút mây mù, giang phong đứng tại bên vách núi trông về phía xa, phản phất đặt mình vào tiên cảnh đồng dạng. lúc này, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, giang phong quay đầu, kinh ngạc nói, là ngươi. hiên biên thập tứ, rất bá khí danh tự. giang phong khen, cảm ơn, ta cũng rất thích. tìm ta chuyện gì? hắn cùng hiên biên thập tứ không hề quen, chúng ta muốn rời đi. hiên biên thập tứ nói. Giang Phong trầm mặc sẽ, thuận buồn xôi gió. Chúng ta tựa hồ không quen, ngươi đi thì đi, cái này đột nhiên nói với ta, có phải là có chút mạo muội? Hiên Viên thập tứ sở lấy bộ kia khuôn mặt tươi cười mặt nạ, ý vị không do nói. Lúc đầu muốn để Ali chuyển lời, nhưng ta vẫn là cảm thấy nên tới gặp ngươi một mặt. Bộ này mặt nạ là ta chấp niệm biến thành. Ngươi. Giang Phong kiếp sợ, chấp niệm biến thành, là linh thể. Hiên Viên thập tứ gật gật đầu. Là, toàn bộ côn luân đều là linh thể, cũng được gọi là quỷ, bất luận góc mặt vẫn là khuôn mặt tươi cười, đều là riêng phần mình chấp niệm biến thành. Giang Phong tiêu hóa rất lâu, mới vấn đạo. Ngươi nói với ta cái này là ta đem Côn Luân tín vật để lại cho Ali, có một ngày ngươi muốn biết linh thể bí mật, có thể đi tìm nàng. Giang Phong nghe rằng, ta hiện tại liền nghĩ hiểu rõ. Hiên Viên Thập Tứ chưa mặc, ngươi bây giờ vào không được cô Luân. Quá yếu. Giang Phong. Hiên Viên Thập Tứ chuẩn bị rời đi, nhưng lại đột nhiên quay người. Ngoại lực trung vi là tạm thời, ta không biết ngươi chấp niệm là vật gì, nhưng đó mới là ngươi lực lượng. Ngươi vì cái gì giúp ta? Giang Phong hỏi thăm. Bởi vì Ali, ta hy vọng lưỡng nghi sơn cường đại. Minh Bạch. Hiên Viên Thập Tứ đi rồi. Giang Phong lại đứng một hồi mới rời khỏi. Vừa mới vào nhà, liền nhìn thấy Dư Hỏa ngồi tại trong phòng, cán răng nghiến lợi chọn điện thoại. Giang Phong quan sát tỉ mỉ gian phòng sự vật mới xác định đây là gian phòng của hắn. Không bao lâu, Dư Hỏa thở phì phò để điện thoại xuống, nhìn hướng Giang Phong. Ta nghĩ mua làn ra. Mua thôi, không có tiền. Giang Phong im lặng đi tới đem một đống chiếc nhẫn bỏ trên bàn. Đưa ngươi, trong này có không ít. Dư Hỏa nhìn chăm chăm những chiếc nhẫn kia, hơi kinh ngạc. Từ lâu tới, Lưu Minh bực giết chết mấy cái kim đan, bò xuống đến, cấm chế ta đã dùng linh lực xóa đi. Dư Hoa cười tủm tỉm chỉ vào bên cạnh, ngồi. Giang Phong không hiểu nhưng vẫn là ngồi xuống. Ngươi thay đổi, vừa tới vậy sẽ, ngươi cũng không dám giết người. Giang Phong trầm mặt một hồi, nói, ngươi dạy tốt. Nói cái gì đó, thật giống như ta là cái gì người xấu đồng dạng. Dư Hoa bĩu môi, hơi có chút không cao hứng. Chỉ đua một chút, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi nói đúng. Tu đạo một đường, là nên lại tranh lại cướp. Lục Linh Lung đúng là cái hảo lão sư. Hắn đến bây giờ đều không hiểu, Lục Linh Lung vì sao muốn giết hắn, bất quá đã không trọng yếu. Giết chính là. Ta nhớ kỹ ngươi nói qua muốn nghe ta a. Dư hỏa nháy mắt mấy cái, cười không có ý tốt. Ân, ta nghĩ trở về nhìn xem. Thế nhưng linh thành không có linh khí, cho nên ngươi cùng ta cùng một chỗ, làm ta bảo tiêu. Giang phong, hồng diệu. Vì cái gì đột nhiên muốn trở về? Nghĩ hồng hiểu, còn có những cơm kia đồ ăn, cựu cựu tay nghề tuy tốt, có thể hắn lại sẽ chỉ nướng vỏ. Giang phong không hiểu, ngươi không phải còn có chính mình sự tình. Ân, không gấp. Lúc trước gấp như vậy đi bảo, hiện tại lại không nổi. Nhưng, hồng hiểu mất tích, lúc này trở về, gặp giang phong chờ mặc, dư hỏa có chút tức giận, ngươi tham nghiệm nơi này, không nghĩ rời đi. Ai, các bã năm a còn nói cái gì đều nghe ta? Ai? Nhìn xem than thở Dư Hỏa, Giang Phong do dự một lát gật đầu. Tốt. Nghe đến Giang Phong đồng ý, Dư Hỏa lập tức cười nói, vậy chúng ta lén lút rời đi. Vì cái gì muốn lén lút? Giang Phong không hiểu, trầm giọng nói, có phải là xảy ra chuyện gì? Nào có cái gì sự tình, bất quá là cái này lưỡng nghi sơn không có mấy cái là người, mang theo bọn họ không thích hợp. Giang Phong nhìn chầm chầm nàng, không nói. Dư Hỏa bất đắc dĩ, nắm tóc, bọn họ ảnh hưởng hai người chúng ta thế giới mặc dù lời này Giang Phong không hề tin nhưng là vẫn có chút cao hứng dọn dẹp một chút chúng ta đi câu linh chấn tốt dư hỏa cười hai mắt con cong. chỉ là dư hỏa đứng dậy vừa đi một bước thân thể liền lảo đạo một bước hướng về phía trước nghiêm lũ Giang Phong đội vàng từ phía sau ôm lấy nàng nổ nước bọt nói lại nói bụng không phải chân ta Giang Phong túi đầu chỉ thấy Giang Phong mặt đất đột nhiên lõm một khối bị dư hỏa miễn cưỡng đặt xuống người thay đổi nặng mặt đất đều có thể hẳn là ăn nhiều dư hỏa tức giận cho Giang Phong đánh một cùi sau đó dơ chân lên ngươi thật tốt nhìn xem, chỉ thấy nàng chân rời đi địa phương, quanh mình một vòng khe hở, trung tâm chậm rãi rơi vào, sau đó Giang Phong liền nhìn thấy, ngựa xe như nước, nghe hồng giao thoa, phố lớn ngó nhỏ, khói lửa bao phủ. Đây là, đây là thực thế, không có linh khí thế giới, giờ phút này hắn lại thoáng nhìn một góc. Chuyện gì xảy ra? Dư Hoảng ngồi xuống xuống, dùng tay sờ lên khe hở biên giới, vẻ mặt nghiêm túc nói nơi này sợ rằng không kiên trì nổi. Nói xong, tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay người liền gõ Giang Phong đầu một cái. Đều tại ngươi. Ông đầu Giang Phong, sạm mặt lại. Cái này cũng có thể chắc ta khi lực lượng, nơi này không chịu nổi, còn nhớ rõ những cái kia vỡ vụn không gian mạnh vỡ sao? Giang Phong, là cũ kia linh áp, có thể là những cái kia không gian mạnh vỡ đều bị cốc vũ sư minh số tan, thế mà còn có thai hoàng ẩm. Ngươi về sau ít mượn người khác lực lượng, đó là thân thể của ngươi, sao có thể khiến người khác tham dò? Dư Hoa Trịnh trọng nói. Giang Phong gật gật đầu, sau đó thở dài, không phải ngươi nói, lại gặp mặt, hy vọng ta mạnh lên sao? Dư hỏa bóp lên nằm đấm, rất nhanh gian phòng bên trong vang lên tiêu thảm. Cũng trong lúc đó, Đông Ly Châu các nơi đều xuất hiện khe hở những này khe hở như từng khóa con mắt đồng dạng, dòm ngó mọi người, làm cho lòng người bàng hoàng. Thư Thiên Điện, trong mật thất, Điện Chủ Tề Thiên nặng nhìn trầm trầm trong ao thoi to cá, sâu sắc như mày. Sau đó thở dài, vì cái gì còn chưa tới. Thư Thiên Điện có tiên nhân che chở, đây là bí mật, đời đời truyền lại. Mà bọn họ chức trách chính là trông coi cái ao này, tiên nhân sẽ định kỳ ném uy. Con cá này không hề ăn bọn họ đổ bẩn. Có thể là, vì sao đến bây giờ còn không có tới? Trước đây, chỉ cần con cá này biểu hiện ra khắc thường, liền sẽ có tiên nhân nép uy. Hắn mặc dù không biết ném uy phương pháp, nhưng có thể căn cứ cá trạng thái phán đoán một hai. Bây giờ cá chi tướng chết. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Giang giác bên cạnh ao đột nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở, ao nước lan tràn đến dưới chân hắn, có chút lạnh. Tê Thiên Trần sửng suốt, giờ phút này hắn mới phát hiện, ao nước phía dưới có trận pháp. Trật pháp một góc ngay tại trầm rãi biến mất.